lao lý run run rẩy rẩy nâng lên tay chiều hắn cùng cùng suy yếu mà nói những ngày qua đa tạng các ngươi hỗ trợ các ngươi đại ân đại đức chúng ta phụ tử suốt đời khó quên đều là quê nhà hương thân không cần phải nói loại này khách khí nói lại hàn huyên vài câu nhìn thấy lao lý mắt lộ ra mệt mỏi tần chấn càng đứng lên ngươi hảo sinh nghỉ ngơi nhà của chúng ta còn có chút việc muốn nội liền không quấy rầy cáo tử lý phục đem tần ra người đưa ra ra môn thẳng đến người đều đi xa Lý Phục lúc này mới trở lại trong phòng, hắn nhìn đến lao phụ thân ghé vào trên giường, đôi tay run rẩy mà vớt ve quá gối mặt, vẫn đục trong ánh mắt lại nổi lên lệ quang. Này gối mặt là lý thẩm thân thủ làm, dùng rất nhiều năm, mặt ngoài đã ô vàng, có chút kim chỉ đều bông lỏng. Lý Phục trong lòng khó chịu vô cùng, rồi lại không biết nên khuyên như thế nào an ủi phụ thân, chỉ phải khô cằn mà nói, cha, ngài hẳn là đói bụng đi. Ta đi cho ngài lộng điểm ăn. Hắn mới vừa xoay người. liền nghe được phụ thân từng câu từng chữ mà nói ngươi nương bị chết không minh bạch lý phục quay đầu lại nhìn về phía hắn nghiêm túc mà hứa hẹn ta nhất định sẽ tra ra trần tướng giúp nương lấy lại công đạo về đến nhà đại gia từ tần vũ trong miệng biết được lao lý bị phóng thích thời điểm trên người thương thế đã phi thường nghiêm trọng cả người đều chỉ còn lại có nửa cái mạng cơ hồ xem như hơi thở thoi thoát tần vũ cùng lý phục đem lao lý đưa đi bách thảo đường thì ngồi công đường đại phu cho hắn trị thương Cuối cùng lao lý tánh mạng là bảo vệ, nhưng hắn kia hai cái đùi lại phế đi, nửa đời sau đều chỉ có thể trên giường nằm, không thể lại xuống đất hành tẩu. Lý thẩm qua đời, lao lý tê liệt, mặt khác còn thiếu 86 lượng bạc nợ bên ngoài. Hiện giờ lý ra, đã là phong vũ phiêu diêu, tùy thời đều có khả năng sụp đổ. Tần chấn càng thở dài, hy vọng lý đại lang có thể nhịn qua này quan. Ai ngờ ngày hôm sau ban đêm, lý phục lại đột nhiên chạy tới cửa tới cầu cứu. Chà ta mau không được. Cầu các ngươi cứu hắn mọi người đều là cả kinh tần chấn càng nhữ mày hỏi ngày hôm qua gặp ngươi cha còn khá tốt như thế nào đảo mắt liền không được lý phục bay nhanh mà thuyết minh sự tình nguyên do chiều nay ta bà ngoại cùng hai cái mợ tới nhà ta các nàng nói là đến thăm cha ta chính là lời nói chưa nói hai câu các nàng liền cùng cha ta xảo lên cha ta bị tức giận đến muốn bỏ dậy đuổi người không cẩn thận từ trên giường ném tới trên mặt đất ta đem bà ngoại cùng hai cái mợ đuổi đi tới rồi ban đêm Cha ta liền bắt đầu nóng lên nói mê sảng, cả người đều mê mê hoặc hoặc. Thật là làm bậy. Tần chấn càng than một tiếng, quay đầu liền mang lên cả nhà, cùng đi Lý ra hỗ trợ, ngay cả đi đứng không tốt Tần Vũ cũng bị cùng nhau mang qua đi. Đoàn người vội vội vàng vàng mà đuổi tới Lý ra. Lao Lý ghé vào trên giường, cả người đều đã hôn hôn trầm trầm, trong miệng không ngừng nói mê sảng, Tần Vũ rôi tay một sở, nhiệt độ cơ thể năng đến dò người. Đường mật đứng ở Tần Vũ phía sau. Nàng nhìn đến lao lý trên người triển đầy màu đen hơi thở Những cái đó hắc khí đem hắn bao quanh bao lấy Như là tùy thời đều có khả năng đem hắn cả người đều cắn nuốt hầu như không còn Có loại sởn tóc gãy cảm giác Loại này bất tăng cảm Đường mật đã từng ở lý thẩm trên người nhìn thấy quá Lý thẩm chính là mang theo như vậy một thân màu đen hơi thở Cùng đường mật thấy cuối cùng một mặt Tái kiến nàng khi nàng đã là một khối lạnh như băng thi thể Trực giác nói cho đường mật Lao lý sợ là mau không được Tần Vũ lập tức móc ra ngân châm, bắt đầu vì Lao Lý chấm cứu. Thần Dung ở bên cạnh hỗ trợ trợ thủ. Những người khác đều nín thở tức ở bên cạnh nhìn. Qua hồi lâu, Lao Lý rốt cuộc không hề nói mê sảng, nhiệt độ cơ thể cũng tùy theo giảm xuống không ít. Nhưng Tần Vũ sắc mặt như cũ thực ngưng trọng, hắn không có rút ra ngân châm, quay đầu nhìn về phía Lý Phục, có giấy bút sao? Lý ra không ai đọc sách biết chữ, không có chuẩn bị giấy và bút mực, hắn trà sắt tay, cô quét hỏi, chỉ có giấy bản. Vậy lấy trương giấy bản lại đây. Ân. Lý Phục bay nhanh mà chạy ra đi lấy giấy. Đường Mật Sấn lúc này chạy tới nhà bếp, ở lòng bếp bên trong tìm được căn ngón cái thô than tuổi. Nàng dùng lá cây đem than tuổi bao lên, chạy về đến phòng ngủ, đem than tuổi đưa cho Tần Vũ. Cái này cũng có thể viết chữ. Tần Vũ không nói thêm gì, duỗi tay tiếp nhận than tuổi, chờ Lý Phục đem giấy bản lấy lại đây sau, hắn trực tiếp dùng than tuổi ở giấy bản mặt trên viết xuống phương thuốc. Cầm cái này phương thuốc đi bắt dược, tốc độ càng nhanh càng tốt. Lý Phục thật cẩn thận mà tiếp nhận giấy bản. Ta đi bắt dược, cha ta liền làm ơn cho các ngươi chiếu cố. Tần Vũ lại nói, để cho người khác đi thôi, ngươi lưu lại chiếu cố cha ngươi. Chính là, tần chấn càng minh bạch nhà mình tứ lang ý tứ, hắn vô vô lý phục bả vai, nhẹ giọng mà nói, cha ngươi tình huống thoạt nhìn thực không ổn, không ai biết hắn còn có thể căng bao lâu, vạn nhất. Ta là nói vạn nhất, hắn đông nhiên có cái tốt xấu, ngươi làm hắn duy nhất hậu nhân, lại không ở hắn bên người. Câu nói kế tiếp không có nói xong, nhưng lý phục cũng đã sắc mặt trắng bệnh. Ta, ta đã biết, ta sẽ lưu lại bồi ở cha ta bên người, nhưng là này dược. Bốc thuốc sự tình giao cho ta đi làm đi tần liệt Xung phong nhận việc, ta thể lực hảo, cước trình mau, thực mau là có thể trở về. Đường mật lại nói, này nửa đêm, ngươi một người đi đêm lộ, thật sự là không an toàn, lại kêu cá nhân bồi ngươi cùng đi đi. Cuối cùng là tần dung cùng tần liệt cùng đi chấn trên bốc thuốc. Bọn họ này vừa đi, chính là hơn phân nửa túc. Trong lúc này, Lý Phục vẫn luôn một tấc cũng không rời mà canh giữ ở mép giường. hai chi che kín tơ máu đôi mắt nhìn chằm chằm phụ thân sợ chính mình một cái sai mắt phụ thân liền không còn nữa tần chấn càng cùng tần mục thay phiên hỗ trợ trước đêm đường mật cùng tần vũ tần lãng này ba cái bà mẹ và trẻ em bệnh tàn, tắc bị sớm mà chạy đến cách vách phòng cho khách ngủ nghỉ ngơi thẳng đến bên ngoài sắc trời tờ mờ sáng tần liệt cùng tần dung vừa mới trở về chương 121 trăm từ biệt để tránh quay dày đến những người khác nghỉ ngơi tần liệt cùng tần dung động tác phi thường nhẹ nhưng đường mật suy tâm sự Ngủ thật sự thiện, vừa nghe đến bên ngoài có thanh âm, nàng lập tức liền tỉnh. Nàng nhanh chóng mặc xong quần áo dày vỡ, kéo ra cửa phòng đi ra ngoài, nhìn thấy Tần Liệt cùng Tần Dung đang ở cùng Lý Phục hạ giọng nói chuyện. Nghe được mở cửa thanh, ba người dừng lại nói chuyện, đồng thời nhìn về phía đường mật. Tần Dung ôn thanh nói, chúng ta đánh thức ngươi sao? Không có, là ta chính mình không ngủ đường mật đi qua đi, nhìn đến bọn họ trong tay cầm đồ vật, dược trào hảo tới. Ân. Đường mật dôi tay, cho ta đi ta đi sắp thuốc. các ngươi hai người chạy một đêm khẳng định đều mệt mỏi chạy nhanh đi trên giường nằm một lát lý phục vội nói làm ta đi sắt thuốc ngươi cũng đi nghỉ một lát đi sắc mặt bạch đến cùng giấy dường như còn như vậy ngao đi xuống quay đầu lại chờ cha ngươi hảo ngươi lại ngã xuống đi đến lúc đó cha ngươi còn phải bị liên lụy chiếu cấu ngươi lý phục bị nàng nói được cá khẩu không trả lời được trong lòng lại càng thêm cảm kích đường mật đi nhà bếp nhóm lửa sắt thuốc chua xót dược vị thực mau tràn ngập mở ra nàng bắt mũi tởi bỏ cái nắp nhìn mắt ấm thuốc bên trong không ngừng quay cuồng màu đen nước thuốc. Chân chờ một lát, nàng cuối cùng vẫn là thật cẩn thận mà hướng ấm thuốc bên trong bỏ thêm điểm linh tuyền thủy. hy vọng điểm này linh tuyền thủy có thể làm lão lý mau tốt hơn lên. đường mật bưng ngao hảo chén thuốc đi vào phòng ngủ bên trong. tân mục từ nàng trong tay tiếp nhận chén thuốc, một chút mà uy lão lý uống xong. cũng may lão lý tuy rằng hôn mê bất tỉnh, nhưng cơ bản nuốt bản năng còn ở. một chén chén thuốc bị toàn bộ rót đi xuống. Lão Lý trên người màu đen hơi thở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lui tán biến mất. Cái loại này bất tường cảm giác, lại không có tùy theo biến mất. Đường Mật nghĩ thầm, lão Lý mệnh số xem ra là thật sự đi đến đầu, mặc dù là linh tuyển thủy cũng cứu không được hắn. Một lát qua đi, lão Lý mí mắt run rẩy, như là muốn tỉnh lại dường như. Đường Mật lập tức nhảy dựng lên, bay nhanh mà chạy ra phòng ngủ, la lớn, "Lý thúc muốn tỉnh, Lý đại lang ngươi mau tới a." Phanh một tiếng trầm vang, như là có trọng vật ngã ở trên mặt đất. Thực mau cách vách cửa phòng bị kéo ra đầu bù tóc dối lý phục lao tới hắn trên quần áo còn dính cho bụi bộ dáng tương đương chật vật vừa rồi hắn ngủ đến mơ mơ màng màng bỗng nhiên nghe được đường mật kia thanh hô to sợ tới mức hắn một cái giật mình trực tiếp từ trên giường lăn đến trên mặt đất lý phục bay nhanh mà vọt vào phòng ngủ bổ nhào vào mép giường trước mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm phụ thân những người khác cũng đều lần lượt bị bừng tỉnh khi bọn hắn tiến vào thời điểm lao lý rốt cuộc mở mắt hắn nhìn quỳ gối mép giường nhi tử Nguyên bản hẳn là tái nhợt trên mặt, thế nhưng nổi lên kỳ dị hồng nhuận ánh sáng, hai con mắt cũng trở nên lấp lánh tỏa sáng. Thoạt nhìn hoàn toàn không giống cái hơi thở thoi thóp trọng thương bệnh hoạn. Nhìn thấy một màn này, Tần Chấn càng tâm tình lập tức liền trầm đi xuống. Hắn biết rõ, lao lý không phải lành bệnh, mà là hồi quang phản chiếu. Tần Chấn càng chụp hạ Lý Phục bả vai, trầm giọng nói: Thời gian không nhiều lắm, ngươi có nói cái gì, liền chạy nhanh cùng cha ngươi nói, miễn cho lưu lại tiên đới. Lý Phục lúc này đã rơi lệ đầy mặt. Hắn gắt gao bắt lấy phụ thân tay, một chữ đều nói không nên lời. Tân chấn càng đối những người khác đưa mắt ra hiệu. Mọi người hiểu ý, lặng yên không một tiếng động mà rời khỏi phòng ngủ, đi ở cuối cùng đường mật bán ra ngạch cửa, nàng xoay người, cuối cùng nhìn thoáng qua lao lý, thấy trên người hắn màu đen hơi thở lại sung ra, hơn nữa trở nên so với phía trước càng thêm nồng đậm, Chúng nó quấn quanh lão lý, đem trên người hắn sinh khí nhanh chóng hút đi. Đường mật cứu không được hắn, chỉ có thể thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng mà mang lên cửa phòng. tần chấn càng ngồi ở trên ghế đôi mắt nhìn ngoài cửa không nói lời nào đại gia tâm tình đều không tốt lắm không có người ta nói lời nói không khí phi thường trầm trọng qua một lát đường mật đánh vỡ trầm mặc sinh tử có mệnh đã thấy ra điểm nhi đi sinh tử có mệnh bốn chữ làm tần chấn càng thở dài tần ngục thử hỏi cha đây là nhớ tới nương sao tần chấn càng ngươi nương đi thời điểm đại gia cũng đều như vậy khuyên ta nói là sinh tử có mệnh nhưng nếu thật là mệnh chung nhất định phải sinh ly từ biệt Lúc trước lại vì cái gì muốn cho chúng ta kết làm vợ chồng? Ông trời này không phải cố ý tra tấn người sao? Cha! Tần chấn càng vây vây tay, biểu tình tăng thương, không cần an ủi ta, nhiều năm như vậy đi qua, ta đã sớm đã thói quen. Là thói quen, không phải đã thấy ra. Âu hiếm vợ cả ở trước mặt hắn chết đi, chuyện này hắn cả đời cũng chưa biện pháp đã thấy ra. Đường Mật thấy được tần chấn càng trong mắt bi thương cùng cô tịch. Nàng nhịn không được tưởng, nếu là tương lai nàng đã chết. có thể hay không có cái nam nhân cũng giống tần chấn càng như vậy nguyện ý đem nàng vĩnh viễn ghi tạc trong lòng không muốn quên cha nghe được lý phục tê tâm liệt phế tiếng la tần ra người lập tức đẩy ra cửa phòng vọt vào đi lúc này lão lý đã bất động hắn hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm phía trước như là thấy được nhất muốn nhìn đến người kia khoe miệng hơi hơi dơ lên cười đến cảm thấy mỹ mãn lý phục quỳ gối mép giường khóc đến thẳng không dậy nổi eo tần vũ cấp lão lý kiểm tra rồi một chút triều đại gia lắc lắc đầu tỏ vẻ hắn đích xác đã không khí chờ lý phục tâm tình thoáng bình phục chút tần chấn càng mới mở miệng nhắc nhở làm cha ngươi an tâm mà đi thôi lý phục run run rẩy rẩy mà vươn tay bao trùm ở phụ thân đôi mắt thượng nhẹ nhàng vì hắn khép lại hai tròng mắt người chết đã qua đời nhưng mà tồn tại người còn phải tiếp tục vì sinh hoạt mà bút đầu ở tần gia người dưới sự trợ giúp lý phục cường đánh lên tinh thần vì phụ thân xử lý tăng sự lao lý cùng lý thẩm hợp táng ở một cái mộ chung tăng sự song xuôi lúc sau lý phục làm việc đầu tiên chính là đem nhà mình phòng ở cùng ngưu bán đi hắn yêu cầu trả hết tám hai thiếu nợ bởi vì nhà hắn đoạn đường cùng phòng ở đều cũng không tệ lắm diện tích cũng rất đại ngưu cũng chính trực trắng niên, ở thôn trưởng cùng lý chính cộng đồng chứng kiến hạng cuối cùng lấy 90 lượng giá cả bán cho trấn trên một cái phú hộ cái kia phú hộ chuẩn bị dùng này khối địa kiến cá biệt viện nhà hắn là làm buôn bán phi thường giàu có cũng không thiếu tiền xử lý hảo quá hộ thủ tục lúc sau Cái kia phú hộ liền sảng khoái mà liền đem 90 lượng ngân phiếu giao cho Lý Phục. Lý Phục thu thập hảo hành lý, cuối cùng nhìn thoáng qua ra môn, ngay sau đó vẫn như cũ xoay người rời đi. Hắn đi vào tần gia, hướng đã từng trợ giúp quá bọn họ tần gia người cáo biệt. Tần chấn càng xem hắn kia một thân giỏi giang giả dạng, nhịn không được hỏi, ta nghe nói ngươi đem phòng ở cùng như đều bán đi, ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào? Về sau còn trở về sao Lý Phục, ta muốn đi làm hai việc, chờ sự tình xong xuôi lúc sau. Ta liền đi bên ngoài sông vào một lần, nếu ta về sau có thể xông ra một phen tên tuổi, ta liền lại trở về báo đáp các ngươi ân tình. Lao lý cùng lý thẩm trước sau qua đời, lý ra chỉ còn lại có lý phục một người, hắn lưu lại nơi này thực dễ dàng thấy cảnh thương tình, chi bằng đi ra ngoài đi một chút, chống trải một chút tâm tình. Tần chấn càng thở dài, báo ân liền tính, ngươi chỉ cần hảo sinh chiếu cố chính mình là được, một người ở bên ngoài phải cẩn thận hành sự, đừng bị người lừa, gặp chuyện cơ linh điểm nhi, ngàn vạn đừng xúc động. Ta biết đến. Tần chấn càng lấy ra khế đất, đây là ngươi lúc trước đặt ở ta nơi này đồ vật, hiện tại còn cho ngươi. Lý Phục lại không có dối tay đi tiếp. mươi 122 báo ứng. Lý Phục nghiêm túc mà nói. Ta đã cùng thôn trưởng cùng Lý Chính nói qua, nhà ta mười 15 mẫu đất toàn bộ bán cho các ngươi, khế thư ta đều đã viết hảo. liền đặt ở Lý Chính nơi đó, quay đầu lại các ngươi đi tìm hắn ký cái tên tự là được. Bán đất cũng không phải là việc nhỏ, tần chấn càng bị hoảng sợ, vội vàng khuyên can. Hồi nháo, chúng ta không ra một văn tiền, như thế nào liền đem nhà ngươi mà cấp mua. Ngươi mau đi đem kia khế thư lấy về tới. Lần trước các ngươi cho chúng ta mượn 14 lượng bạc, chính là mua đất tiền. Tần Trấn càng lập tức phản bác, 15 mẫu dụng tốt, liền tính lại như thế nào tiện nghi, ít nhất cũng có thể bán cái hơn trăm hai bông tuyết bạc, 14 lượng bạc sao có thể mua nổi. Ngươi liền tính tưởng trả chúng ta ra nhân tình, cũng không nên như vậy làm vậy Lý Phục lắc lắc đầu, ta không chỉ là vì con nhân tình. Những cái đó mà bị người hạ độc, bên trong loại đồ ăn đều không thể ăn, chỉ có thể ném xuống, trong đất hẳn là còn có tàn lưu độc, thật muốn bán nói, đừng nói hơn 100 lượng bạc, đó là 10 lượng bạc, cũng chưa chắc có người dám mua. Đây là đại lời nói thật. Bị hạ quá độc đất trồng rau, ai dám mua a? Tần Chấn càng muốn tưởng, những cái đó mà liền tính không thể trồng rau loại lương, dùng để xây nhà cũng có thể a, tiện nghi điểm bán nói, hẳn là vẫn là có người sẽ mua. Cùng với tiện giới bán cho người khác. chi bằng bán cho các ngươi như vậy ít nhất ta còn có thể an tâm chút tần chấn càng còn tưởng nói cái gì nữa lý phục giành trước nói ta lập tức liền rời đi cái này địa phương hiện tại duy nhất làm ta vướng bận chính là thiếu các ngươi gia nhân tình nếu là ngài không chịu nhận lấy này phân khế đất ta đời này đều sẽ lương tâm khó ăn ngài hy vọng ta này dọc theo đường đi đều ăn không ngon ngủ không hảo sao nói đến cái này phân thượng tần chấn càng đã tìm không thấy lý do cự tuyệt lý phục hảo ý cuối cùng hắn chỉ có thể thỏa hiệp hảo đi Khế đất ta nhận lấy, 14 lượng bạc giá quá thấp, nhà của chúng ta trong lúc nhất thời cũng lấy không ra quá nhiều tiền, nơi này còn có 10 lượng bạc, ngươi tất cả đều cầm đi đi. Lý Phục cười khổ, Tân Thúc, ta nếu là nhận lấy này số tiền, phỏng chừng ta cha mẹ đều sẽ từ phần mộ nhảy ra tới đánh chết ta cái này không lương tâm nhi tử. Chính là ngươi. Tân Thúc, ta biết ngài muốn nói gì, các ngươi đều là người tốt, ở chúng ta người một nhà nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm, là các ngươi vươn viện trợ tay. Thật không giam dâu dếm. Ta kế tiếp muốn làm sự tình, khả năng sẽ làm ta về sau không có cách nào lại đi báo đáp các ngươi ân tình, chỉ có này phân khế đất, là ta duy nhất có thể hồi báo cho các ngươi. Tần chấn càng lập tức truy vấn, ngươi muốn đi làm cái gì? Ngươi nên không phải là muốn đi làm việc ngốc đi. Ta không phải phải làm việc ngốc, ta muốn đi cho ta cha mẹ đòi lại cái công đạo. Tần chấn càng lại truy vấn vài câu. Bất đắc dĩ lý phục khẩu phong thực khẩn, như thế nào đều không muốn lộ ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ. hắn nhìn mắt ngoài cửa sổ sát trời thời điểm không còn sớm ta nên ních người tần chấn càng đứng dậy đưa hắn ra cửa tần thúc ngài trở về đi lý phục hướng hắn chắp tay ngài bảo trọng sau này còn gặp lại dứt lời hắn liền xoay người sang chỗ khác cũng không quay đầu lại mà đi rồi nhìn hắn càng lúc càng xa bóng dáng tần chấn càng thở dài đáng thương lý gia tam khẩu đều là hảo tâm người cuối cùng lại rơi vào cái chết chết đi đi đáng thương kết cục tần chấn càng không khỏi ngẩng đầu nhìn trời ông trời ngươi sao liền như vậy đuôi mù đâu ăn qua cơm chiều sau tần chấn càng đem nhi tử con dâu đều gọi vào trước mặt hắn đem lý phục cùng khế đất sự tình cùng bọn họ nói một lần đường mật trăm triệu không nghĩ tới mới chỉ chớp mắt công phu trong nhà liền bỗng nhiên nhiều mười lăm mẫu đất tần chấn càng đem khế đất phóng tới trên bàn này mười lăm mẫu đất nguyên bản đều là ruộng tốt nhưng bởi vì bị hạ độc hiện tại là khẳng định vô pháp lại trồng rau tân liệt như mày kia này đó mà chẳng phải đều hoang phế kia cũng quá đáng tiếc Dũng tốt khó được không có vài thập niên tỉ mỉ hầu hạ bình thường đất hoang là đừng tưởng trở thành dũng tốt tiêm 15 mẫu đất nhưng đều là mấy thế hệ lý gia người nỗ lực trồng trọt được đến thành quả tần vũ nghĩ nghĩ ta có thể thử xem điều phối giải độc chi dược có lẽ có thể hóa giải trong đất tàn lưu độc tính nghe vậy mọi người đều hưng phấn lên tần chấn càng đặc biệt cao hứng người yêu cầu cái gì dược liệu quay đầu lại làm tam lang đi chấn trên trọn mua ngay kế sáng sớm tần dung liền suy tần vũ viết phương thuốc cầm hai lượng bạc Đi trước trấn trên chọn mua dược liệu. Tần Vũ đi rồi không bao lâu, buôn bán bó tuổi người bán dạo người tìm tới mua tới, xác định bó tuổi cũng không có vấn đề gì, hai bên đem bó tuổi đổi khoản thanh toán. Lần này liền lấy ra 9 lượng bạc. Đường mật đem bình còn thừa tiền đều đảo ra tới cẩn thận đếm đếm, chỉ có 120 văn. Phía trước còn có hơn 20 lượng bạc, đảo mắt cũng chỉ dư lại ít như vậy tiền, này tiền thật sự là quá không trải qua hoa. Nàng đem tiền đồng nhét trở lại bình, trong nhà phòng ở còn không có cái hảo. khẳng định còn có địa phương yêu cầu tiêu tiền, phải nghĩ biện pháp lại nhiều kiếm chút tiền mới được. Buổi chiều đường mật cùng Tần Vũ theo thường lệ đi bày quán bán đậu hủ. Hôm nay Vương Đại Nương cũng tới mua đậu hủ, nàng mua xong đậu hủ lúc sau không có vội vã trở về, mà là đứng ở đậu hủ quán nhi bên cạnh, cùng đường mật câu được câu không mà nói chuyện hiếm. Đề tài không biết như thế nào liền xả tới rồi Triệu Thu Anh trên người. Tối hôm qua Triệu Thu Anh đã xảy ra chuyện. Đường mật bị lời này hoảng sợ. Với lúc cuối cùng một khối đậu hủ bị người mua đi rồi, nàng lập tức hướng còn ở xếp hàng các thôn dân nói, đậu hủ đều bán xong rồi, các ngươi ngày mai lại đến đi. Không mua được đậu hủ, các thôn dân chỉ phải thất vọng mà về. Đường mật tay chân lanh lẹ mà thu thập hảo con nhi, mời Vương Đại Nương vào nhà ngồi. Vào nhà lúc sau, Vương Đại Nương đem nàng nghe tới tin tức tất cả đều nói ra. Triệu thu anh ở gả cho thứ ba lang lúc sau, liền quá thật sự không tốt, cái kia thứ ba lang cùng hắn cha giống nhau, thích uống rượu. Uống xong rượu liền tức giận lung tung Triệu Thu Anh khuyên quá vài lần Không những không có thể làm thứ ba lang tỉnh nộ Nhưng mà còn đưa tới thứ ba lang đòn hiểm Triệu Thu Anh đã từng về nhà mẹ để khóc lóc kể lể xin giúp đỡ Nhưng Triệu Lao Thái lại chưa đem việc này để ở trong lòng Dùng nàng Lao nhân ra nói tới nói Này phu thê chi gian nào có không nháo mâu thuẫn Tuổi trẻ vợ chồng son Tính tình đều hướng thật sự Nhiều ma hợp ma hợp thì tốt rồi Triệu Thu Anh xin giúp đỡ không có kết quả cuối cùng lại bị nhà mẹ đẻ người đưa về chu gia từ đó về sau nàng ở chu gia nhật tử liền càng thêm không dễ chịu lắm bị đánh ai mắng quả thực chính là chuyện thường ngày nói tới đây vương đại nương không khỏi thở dài cũng là làm bậy. ta lần trước ở cửa thôn gặp phải nàng đầu đều bị đánh vỡ ta tưởng chấn an nàng vài câu nàng lại liền cùng ta nói chuyện cũng không dám sợ nhà nàng tên hốn đảng kia tướng công lại coi đây là lấy cớ đánh nàng đương mất tức giận đến không được đây là không vương pháp sao Quay đầu lại ta liền đi xem Triệu Nhị tỷ, nếu là kia thứ ba lang tổn tâm muốn tra tấn nàng, chúng ta liền đi tìm thôn trưởng cùng Lý Chính ra mặt làm chủ, tổng không thể làm thứ ba lang thật đem người cấp tra tấn chết đi. Ai ngờ Vương đại nương lại vây vây tay, không cần, kia thứ ba lang đã gặp báo ứng. A. Chương 123 tang môn tinh. Nguyên Lai, like, tối hôm qua thứ ba tuần trước lang lại uống say, về nhà khi trải qua bờ sông, một không cẩn thận hoạt đến trong sông. Hắn sẽ không bơi nổi, lại hơn nữa say khướt. phịch vai cái liền châm đi xuống thẳng đến hôm nay buổi sáng mới bị người tại hạ du bãi sông thượng phát hiện hắn thi thể sáng nay ta cũng đi bờ sông nhìn thi thể đều phao trướng bộ mặt hoàn toàn thay đổi dọa chết người vương đại nương hồi tưởng khởi kia một màn như cũ lòng còn sợ hãi đường mật trăm triệu không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy biến chuyển nàng vội hỏi kia triệu nhị tỷ làm sao bây giờ còn có thể làm sao bây giờ chỉ có thể đương quả phụ Nàng về sau nhật tử sợ là không dễ chịu lắm. Đương mật hứ nói, đương quả phụ cũng so với bị người mỗi ngày đòn hiểm hiếu thắng. Vương Đại Nương lắc lắc đầu, ngươi còn trẻ, rất nhiều chuyện không hiểu, tại đây trong thôn, một cái quả phụ là rất khó ngao đi xuống. Triệu tứ thẩm cũng là quả phụ, quá đến không rất dễ chịu sao. Vừa rồi nàng còn tới nhà ta mua đậu hủ đâu. Triệu tứ thẩm có nhi tử à, tuy rằng nàng cái kia nhi tử cũng rất hôn cầu, nhưng đối nàng cái này mẹ ruột còn tính hiếu thuận. tương lai giả rồi cũng coi như có cái dựa vào nhưng triệu thu anh không giống nhau nàng là cô dâu mới mới vừa vào cửa không đến nửa tháng liền đã chết tướng công bên người lại không đến một đứa con có thể trông cậy vào nhà mẹ đẻ cũng không giúp nàng chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy gian nan a nghe nàng như vậy vừa nói đường mật không khỏi lo lắng lên chờ vương đại nương đi rồi đường mật chạy tới cùng tần chấn càng cùng tần mục chào hỏi theo sau liền ra cửa đi trước chu gia, chu đồ tể trong nhà rất là giàu có Viện môn so nhà người khác đều cao lớn chút, vào cửa là có thể ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi, đó là hàng năm giết heo lưu lại khí vị. Linh đường thiết lập tại nhà chính bên trong, chu Gia người ăn mặc trắng thuần áo tang, tiếp đãi tiến đến phúng viếng khách nhân. Đường mật thuyết minh ý đồ đến, tỏ vẻ muốn gặp triệu thu anh. Kết quả lại bị chu Gia người đuổi đi ra ngoài. Chúng ta chu Gia không có như vậy tang môn tinh tức phụ. Đường mật đi hỏi ở tại phụ cận thôn dân mới biết được, chu Gia người bởi vì thứ ba lang chết. Dẫn chó đánh mèo với triệu thu anh, cảm thấy là nàng mệnh ngạnh khắc đã chết thứ ba lang, mắng nàng là tang môn tinh, còn đem nàng chạy về nhà mẹ đẻ. Rơi vào đường cùng, đường mật chỉ phải lại chạy tới triệu ra. Nàng mới vừa vào cửa liền nghe được triệu lao thái ở gân cổ lên mắng chửi người. Người nam nhân vừa mới chết, ngươi liền chạy về nhà mẹ đẻ, ngươi để cho người khác thấy thế nào chúng ta triệu ra. Không biết người còn tưởng rằng chúng ta triệu ra người đều cùng ngươi giống nhau máu lạnh vô tình. ngươi cũng đừng bày ra như vậy một bộ muốn chết không sống bộ dáng những người đó nói được không sai ngươi mới gả qua đi mấy ngày liền đem thứ ba lang cấp khắc đã chết chu ra người không tìm ngươi đến mạng đã là để mắt ngươi ngươi nếu đã gả cho thứ ba lang vô luận sinh tử ngươi đều chỉ có thể là chu ra người chớ nói chu ra không có hưu ngươi liền tính là bọn họ thật sự đem ngươi cấp hưu ngươi cũng đến cho ta canh giữ ở thứ ba lang phần mộ bên cạnh thẳng đến chết mới thôi ta nếu là ngươi liền thành thành thật thật mà cấp thứ ba lang thủ tiết tương lai đã chết nói không chừng còn có thể tránh cái trinh tiết đền thờ quang tông diệu tổ nếu ngươi giam cùng nam nhân khác làm loạn không cần chờ chu ra động thủ chúng ta liền triệu ra liền sẽ lập tức đem ngươi trói lại chầm đường đường mật đi qua đi nhìn đến triệu lao thái đứng ở cửa trống lạnh mắng đến nước miếng bay tư tung triệu lao thái đã hơn 60 tuổi thoạt nhìn gầy nhưng rắn chắc gầy nhưng rắn chắc mắng khởi người tới lại tinh thần phân chấn triệu thu anh cha mẹ nhìn thấy đường mật tới Vội vàng nên nàng tiến vào ngồi, nhìn thấy trong nhà tới khách nhân, triệu lao thái vì mặt mũi suy nghĩ, rốt cuộc đình chỉ chửi rủa, nàng dùng một loại gần như hà khắc ánh mắt, đem đường mật từ đầu đến chân đánh giá một lần. Ánh mắt ở nàng trên đầu trâm bạc cùng trên cổ tay vòng ngọc xoay vài vòng, có thể mặc đến như thế thể diện, nói vậy tần ra gần nhất đầu hủ sinh ý là thật sự thực kiếm tiền, triệu lao thái khẽ động khỏe miệng, cũng cũng chỉ có ngươi tâm địa hảo, nguyện ý cùng nhà của chúng ta cái kia tăng môn tinh nha đầu lùi tới. Đường mật lại nói, Triệu nhị Tỷ là cái hảo nữ nhân, chỉ tiếc mệnh khổ chút. Triệu lao thái không thích nghe người khác giúp Triệu Thu Anh nói chuyện, thư lệnh một tiếng, liền quay đầu đi rồi. Đường mật đi vào trong phòng, thấy được ngồi ở mép giường Triệu Thu Anh. Nàng nguyên bản cho rằng, trải qua này phiên biến cố, Triệu Thu Anh hẳn là sẽ phi thường khổ sở. Nhưng ngoài dự đoán chính là, Triệu Thu Anh thế nhưng một chút việc nhi đều không có. Lúc này nàng đang ngồi ở mép giường, nghiêm túc mà làm dày. Trên mặt còn có ngày thường bị đánh lưu lại dấu vết, nhưng trong mắt nhìn không tới nửa điểm khổ sở cảm xúc. Nhìn thấy bạn tốt tới, triệu thu anh lập tức buông trong tay kim chỉ, tiếp đón đường mật lại đây ngồi. Đường mật trên dưới đánh giá nàng, nghi hoặc hỏi, ngươi không khổ sở sao? Triệu thu anh minh bạch nàng ý tứ, cười khe ra tiếng, thứ ba lang vốn dĩ chính là cái hôn cầu, đã chết cũng xứng đáng, ta vì cái gì phải vì hắn khổ sở. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng ngươi này cũng quá bình tĩnh chút. Triệu Thu Anh không nói lời nào, cầm lấy không có làm xong giày, một chân một châm khé đất, biểu tình phi thường chuyên chú. Đường Mật nhìn nàng trong tay giày, phát hiện kia giày kích cỡ pha đại, không giống như là nữ giày, đảo càng như là nam giày. Ngươi này giày là trò cha ngươi làm sao? Triệu Thu Anh lắc đầu, không phải. Vậy ngươi? Triệu Thu Anh tả hữu nhìn nhìn, xác định chung quanh không ai chú ý tới chính mình, mới vừa rồi hạ giọng nói, này giày là làm cấp lý đại lang. Đường Mật phi thường ngoài ý muốn. các ngươi còn có liên hệ. nói tới đây, triệu thu anh trong mắt toát ra ngượng ngùng chi tình. hắn tối hôm qua tới đi tìm ta, sau đó không lâu hắn muốn đi rất xa địa phương, ta giúp hắn làm hai đôi giày, cho hắn mang ở trên đường xuyên. nói tới đây, nàng lại vội vàng bổ thượng hai câu, lý đại lang không cho ta đem chuyện này nói cho người khác, ngươi ngàn vạn đừng nói cho những người khác. triệu thu anh liền cha mẹ thân nhân đều không tín nhiệm, nàng chỉ tín nhiệm đường mật. tối hôm qua đường mật nhớ tới thứ ba lang chính là ở tối hôm qua ra sự. Nàng nhịn không được đem hai việc liên hệ ở bên nhau. Điện quang hỏa thạch kiện, trong đầu nhảy ra cái lớn mật ý tưởng. Nàng bắt lấy triệu thu anh thủ đoạn thấp giọng hỏi nói: Ngươi thành thật cùng ta nói, thứ ba lang chết cùng ngươi có hay không quan hệ? Triệu thu anh dùng sức lắc đầu, hắn chết là ngoài ý muốn, hắn xảy ra chuyện thời điểm ta ở nhà, ta liền tính hận chết hắn, cũng không dám thật sự lộng chết hắn. Đường mật cẩn thận quan sát nàng biểu tình, không thấy ra nói dối dấu vết, trong lòng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Thứ ba lang đã chết. Ngươi về sau có tính toán gì không? Triệu thu anh một bên nạp giày một bên nói, ta nguyên bản là tưởng cùng Lý Đại Lang cùng nhau đi, nhưng bị hắn cự tuyệt, hắn nói ta một nữ nhân ra, không thích hợp ở bên ngoài phiêu bạc, làm ta lưu lại nơi này, chờ hắn trở về. Đường mật thấy được nàng trong mắt đưa tình ônu nhu, Nàng là thật sự tin tưởng Lý Phục còn sẽ lại trở về. Đường mật nguyên bản muốn khuyên nàng không cần quá tin tưởng nam nhân hứa hẹn, nhưng lời nói đến bên miệng dạo qua một vòng, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Mặc kệ hứa hẹn có không thực hiện, chỉ cần trong lòng có cái niệm tưởng, tồn tại sẽ có hy vọng. Đường mật đem thứ ba lang sự tình vứt đến sau đầu, cùng Triệu Thu Anh nói một lát nữ hải tử Chi Gian vốn riêng lời nói. Thẳng đến Thái Dương mau lạc sơn thời điểm, đường mật mới vừa rồi đứng dậy rời đi. Triệu Thu Anh buông trong tay đồ vật, đứng dậy đưa đường mật ra cửa. Đường mật đang muốn nói không cần tặng, đồng nhiên thoáng nhìn Triệu Thu Anh mặt mày Chi Gian có một tia màu đỏ sát khí hiện lên. Chúc đại gia 1111 băm tay vui sướng nga chưa 124 đồng lúa. Đường mật trước kia gặp qua nhiều nhất chính là màu đen hơi thở, loại này hơi thở thông thường đều đại biểu cho bất tường. Mỗi lần nhìn đến chúng nó, mang đến không phải bệnh tật, đó là tử vong. Mặt khác còn có màu trắng ngà hơi thở, cùng đạm kim sắc hơi thở, này hai loại hơi thở đường mật còn không làm rõ được là thứ gì, nhưng trực giác nói cho nàng, loại này hơi thở hẳn là chính diện, đối người rất có chỗ tốt. Triệu Thu Anh trên người xuất hiện đỏ như máu hơi thở, đường mật cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng sờ không chuẩn đỏ như máu hơi thở đại biểu cái gì ý nghĩa, nhưng bản năng làm nàng đối nó tâm sinh cảnh giác cùng đề phòng. Chờ nàng lại đi cẩn thận quan sát thời điểm, kia một kia màu đỏ hơi thở đã biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Phảng phất vừa rồi thoáng nhìn, chỉ là nàng ảo giác. Triệu thu anh thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình sưng sờ, nhịn không được chiều nàng vây vây tay, ngươi nhìn cái gì đâu. Xem đến đôi mắt đều thẳng. Đường mặt phục hồi tinh thần lại, không có gì, ta đi trước, ngươi không cần tặng. có rảnh ta lại đến tìm người chơi. Tuy rằng nàng nói không cần đưa, nhưng Triệu Thu Anh vẫn là tự mình đem nàng đưa ra viện môn. Thẳng đến đi xa, đường mật buông dừng lại bước chân. Nàng quay đầu nhìn về phía Triệu ra viện môn, Triệu Thu Anh đã về phòng, viện môn bị đóng lại, cái gì đều nhìn không tới. Kia một tia đỏ như máu hơi thở, rốt cuộc đại biểu cái gì. Nương tử, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đường mật thu hồi suy nghĩ, theo tiếng nhìn lại, nhìn đến tần dung chính Triệu bên này đi tới. Dạy của hắn thượng dính đầy bụi đất, trên người hầu bao bên trong đến căng phòng. Đường mật phi thường kinh hỉ, bước nhanh chạy tới, tam lang, ngươi đã trở lại a? Ân, ta vừa trở về, trải qua bên này thời điểm vừa lúc nhìn đến ngươi. Ta vừa rồi đi triệu ra tìm triệu nhị tỷ trò chuyện. Tân Dung hiểu do nói, thứ ba lang sự tình ta nghe nói, triệu cô nương hiện tại hẳn là rất khó chịu, ngươi có dành nói, có thể đi nhiều bồi bồi nàng. Nói xong lời này, hắn chú ý tới đường mật biểu tình thực phức tạp, nhịn không được hỏi. làm sao vậy đương mật trần trờ một lát mới mở miệng triệu nhị tỷ thoạt nhìn một chút đều không khổ sở hoàn toàn không cần người an ủi thần dung thực ngoài ý muốn đương mật hơn nữa ta tổng cảm thấy triệu nhị tỷ có lẽ cùng thứ ba lang chết có quan hệ ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng ngươi là có cái gì chứng cứ sao đương mật lắc đầu ta không có chứng cứ nhưng là triệu nhị tỷ phản ứng quá bình tĩnh hoàn toàn không giống như là một cái vừa mới chết trượng phu tân hôn thế tử Mặc dù vợ chồng son cảm tình không tốt, nhưng kia dù sao cũng là một cái mạng người, đống nhiên liền không có, trong lòng nhiều ít đều hẳn là có điểm không thoải mái mới đúng. Nhưng triệu thu anh thoạt nhìn lại một chút đều không có. Hơn nữa nàng mặt mày chi gian kia ti trợt mà qua màu đỏ hơi thở. Đủ loại dấu hiệu đều làm đường mật không thể không đối triệu thu anh sinh ra hoài nghi. Tần Dung dắt lấy tay nàng, mang theo nàng trở về đi, trong miệng hỏi, người hoài nghi triệu cô nương mưu sát thân phu. Ta vừa rồi hỏi qua nàng, Nàng nói thứ ba lang chết cùng nàng không quan hệ, ta xem nàng bộ dáng không giống nói dối. Hơn nữa nàng nói tối hôm qua thứ ba lang xảy ra chuyện thời điểm nàng ở nhà, chu ra như vậy nhiều người, nàng nếu là nói dối nói, thực mau liền sẽ bị người vạch trần. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Thứ ba lang không phải nàng hại chết, nhưng có khả năng nàng biết là ai hại chết thứ ba lang, nhưng nàng không nói, nàng lựa chọn bao che hung phạm. Tần Dung như suy tư gì, chiếu ngươi nói như vậy, triệu cô nương liền tính không phải hung phạm, cũng là đồng lõa. có thể làm nàng cam nguyện trở thành đồng lõa người trừ bỏ lý đại lang ở ngoài không có những người khác tần dung suy nghĩ một chút ngày hôm qua cha cùng lý đại lang nói chuyện thời điểm ta nghe xong một lỗ thai vừa lúc nghe được lý đại lang nói hắn muốn đi làm hai kiện chuyện rất trọng yếu xong xuôi kia hai việc sau hắn liền phải đi xa tha hương ngươi nói này hai việc có thể hay không là đường mật không nói gì Tân dung thấy nàng biểu tình ngưng trọng hơi hơi mỉm cười ôn thanh an ủi nói có lẽ này hết thể đều chỉ là chúng ta suy nghĩ nhiều mà thôi Ngươi không cần quá mức chú ý. Ta cũng hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, trong nháy mắt cũng đã đi tới cửa nhà. Đường mật thật sâu mà hô khẩu khí, thứ ba lang đã chết truy tra hung thủ sự tình có bộ khoái đi quảng. Chúng ta chỉ cần an phận quá hảo tự mình nhật tử là được. Lời này đã là nói cho Tần Dung nghe, cũng là nói cho nàng chính mình nghe. Thần Dung gật đầu, ân. Về đến nhà, đường mật trực tiếp đi vào nhà bếp, vén tay háo chuẩn bị cơm chiều. Tần Dung đem mua trở về dược liệu đưa đi cấp Tần Vũ kiểm tra. Xác nhận không có lầm lúc sau, Tần Vũ công đạo nói, một bao dược chiên thành một chén nước, sau đó đoái thượng nước lạnh, đều đều mà giải đến đất trồng rau, một ngày một lần, trước lộng cái ba ngày thử xem xem hiệu quả như thế nào. Hảo! Ngày hôm sau buổi sáng, Tần Trấn Càng bất thời giờ đi một chuyến lý chính ra, ký tên ấn dấu tay, đem kia mười lắm đất quyền sở hưu chuyển rời đến Tần Gia danh nghĩa. Buổi chiều bán xong đậu hủ sau. đường mật đem ngao hảo chén thuốc đoái thượng nước lạnh mà lại sấn người chưa chuẩn bị hướng bên trong bỏ thêm chút linh tuyền thủy chỉ mong này đó linh tuyền thủy có thể hỗ trợ mau chóng hóa giải rất tàn lưu trên mặt đất độc tính lý ra đất trồng rau còn có không ít rau dưa nhưng bởi vì thời gian giải không ai xử lý sớm đã chết héo hơn phân nửa tàn lưu kia một bộ phận đồ ăn cũng đều lại lao lại xài tần chấn càng mang theo mấy đứa con trai đem trong đất đồ ăn toàn bộ nhổ thuận tiện đem bùn đất lỏng một lần bọn họ đem nước thuốc đều đều mà giải đến trong đất Người khác nhìn không tới, nhưng là đường mật có thể phi thường rõ ràng mà thấy, đất trồng rau màu đen hơi thở đang ở dần dần giảm bớt. Xem ra bọn họ điều phối nước thuốc, thật sự có thể giải độc. Nàng cao hứng cực kỳ. Chỉ cần này độc tính có thể hóa giải, đất trồng rau liền còn có thể dùng, 15 mẫu đất có thể loại rất nhiều lương thực, ngẫm lại đều cảm thấy mị tư tư. Liên tục tới 3 ngày nước thuốc, đất trồng rau màu đen hơi thở đã toàn bộ biến mất, đường mật nắm lên một phen bùn đất, dùng khăn tay bao mang về nhà. chuẩn bị mang về giao cho Tần Vũ kiểm tra. Trên đường trở về, đường mật trải qua Lý Gia, nhìn đến Lý Gia viện môn khẩu ngừng chiếc xe ngựa. Ngựa ở thời đại này thuộc về phi thường quý trọng tài sản, không có nhất định thân phận cùng tài lực, căn bản dùng không dậy nổi xe ngựa loại này phương tiện giao thông. Này vẫn là đường mật xuyên qua lại đây lần đầu tiên nhìn thấy xe ngựa, nàng không khỏi tâm sinh tò mò, đi qua đi nhìn nhiều hai mắt. Không chỉ có là nàng, đi ngang qua nơi đây các thôn dân cũng đều bị xe ngựa cấp hấp dẫn qua đi. vây quanh ở Lý Gia viện môn ngoại xem hiếm lạ, đường mật từ mọi người nghị luận trong tiếng biết được, này chiếc xe ngựa chủ nhân họ Chu, hắn là chấn trên có tiếng phú hộ, đúng là hắn ra tiền mua Lý Gia nhà cửa, chuẩn bị đem Lý Gia nhà ở cải biến trở thành biệt viện, để nhàn đương thời hương tới chơi chơi, có thể có cái đặt chân nghỉ ngơi chỗ ở. Hôm nay Chu lão già mang theo mang thai thê tử tiến đến xem phòng ở, ngay cả thôn trưởng cũng nghe tin tới rồi, giúp đỡ cùng nhau tham lưu như thế nào cải biến phòng Úc. Muốn nói bọn họ là kẻ có tiền đâu. Như vậy đại cái sân, chúng ta mua đều mua không nổi, bọn họ lại chỉ là dùng để đường cái chơi đùa dùng biệt viện. Mọi việc như thế tràn ngập hâm mộ ghen tị hận ngôn ngữ nhiều không kể xiết. chương 125 công lao, nhan thoại chi gian, một cái quần áo tinh mỹ phụ nhân bị người nâng từ lý gia viện môn bên trong đi ra. nang bụng nhỏ phương lên, thoạt nhìn hẳn là đã mang thai hơn 6 tháng, ở bên người nàng còn cùng cái này trung niên nam nhân, thoạt nhìn rất giống là trượng phu của nàng. Này hai người hẳn là chính là chu lão gia cùng hắn phu nhân thôn trưởng chu quang tổ chính cười tủm tỉm mà hướng vợ chồng hai người nói các ngươi yên tâm nhất định sẽ đuổi ở bắt đầu mùa đông phía trước giúp các ngươi đem này tòa tòa nhà cấp tu sửa thỏa đáng vậy làm ơn ngươi sự thành lúc sau nhất định thâm tạ chu quang tổ vội nói người ta tốt xấu cũng coi như là thân thích kế hoạch lên ta hai vẫn là đường huynh đệ đâu điểm này tiểu vội không tính cái gì không cần như thế khách khí thân thích đường mật thực ngoài ý muốn Thôn trưởng cư nhiên còn có cái như vậy có tiền thân thích. Thực mau nàng liền nghe được bên người một cái phụ nhân hạ giọng cùng bên người bằng hưu nói, cái gì thân thích? Thôn trưởng bất quá là cùng Chu lão gia đều họ Chu mà thôi, trùng hợp sự tình, thế nào cũng phải bị thôn trưởng nói thành là thân thích quan hệ, cũng không sợ bị người ghét bỏ. Nguyên lai là có chuyện như vậy, Đường Mật bừng tỉnh đại ngộ, lại nhìn về phía thôn trưởng thời điểm, chỉ cảm thấy trên mặt hắn định nọt chi sắp phá lệ rõ ràng. Tốt xấu Chu lão gia thực dễ nói chuyện. vẫn chưa đem thôn trưởng cố tình định bợ hành vi để ở trong lòng như cũ cười nói với hắn lời nói mới không làm hắn trước mặt mọi người xấu hổ hai bên lại hàn huyên vài câu chu lão gia nhìn sắc trời không còn sớm chuẩn bị đỡ thê tử lên xe trở về chu phu nhân lại xả một chút hắn ống tay áo nhỏ giọng mà nhắc nhở quả mận nga đúng rồi chu lão gia bỗng nhiên nhớ tới vội vàng hướng chu quang tổ hỏi các ngươi trong thôn có phải hay không có hộ nhân gia họ thần nghe vậy không chỉ có là thôn trưởng chu quang tổ ngay cả đứng ở trong đám người đường mật cũng sửng sốt một chút. Chu Quang Tổ trần chờ một lát mới đáp, là có hộ nhân gia họ tần, chẳng lẽ Chu Lão gia nhận thức bọn họ? Chúng ta không quen biết bọn họ. Không chờ Chu Quang Tổ nhẹ nhàng thở ra, liền nghe được Chu Lão gia bổ thượng một câu, chúng ta là muốn tìm bọn họ mua điểm đồ vật. Chu Quang Tổ nghĩ nghĩ, cho rằng bọn họ cũng là tới mua đậu hủ, liền nói, tần gia giống nhau chỉ ở cơm trưa qua đi bắt đầu mua đậu hủ, lúc này đậu hủ hẳn là đều bán xong rồi, các ngươi liền tính đi cũng mua không được. không bằng các ngươi đi về trước, ngày mai ta đi giúp các ngươi mua đậu hủ, mua xong lúc sau cho các ngươi đưa đi. Chu phu nhân rất tò mò, đậu hủ là thứ gì? Chu Quang Tổ càng thêm nghi hoặc, phu nhân không biết đậu hủ sao? vậy các ngươi muốn đi Tần gia mua cái gì đồ vật? Tần gia trừ bỏ đậu hủ ở ngoài, không nghe nói qua bọn họ còn bán mặt khác đồ vật ta. Chu láo ra cười nói, thật không dám dấu dếm, chúng ta là đi Tần gia mua quả mận. Tần gia đích xác có hai cây cây mận. nhưng nghe nói nhà bọn họ quả mận phá lệ toan các ngươi nếu là thật muốn mua quả mận có thể đi nhà ta lấy nhà ta cũng loại hai cây cây mận lúc này quả mận đều đã chín nhất chua ngọt ngon miệng ai ngờ chu phu nhân lại một ngụm từ chối ta liền mua tần ra quả mận bọn họ quả mận nhất hợp ta ăn uống nàng này một câu đem thôn trưởng dôi đến không lời gì để nói có điểm xuống đài không được chu láo ra mở miệng giải thích đa tạ thôn trưởng hào ý tiện nội từ mang thai lúc sau ăn uống liền trở nên thực cổ quái Yêu nhất ăn toàn đồ vật, sau lại bởi vì ăn nhiều toàn đồ vật, dẫn tới dạ dày bộ thường xuyên chứng đau, nhưng nếu không cho nàng ăn, nàng liền sẽ không có ăn uống, liền cơm đều ăn không vô. Từ lần trước tùy tùng của ta trong lúc vô ý ở trấn trên chợ mua sọ toan lý trở về, tiện nội ăn qua lúc sau, không chỉ có ăn uống mở rộng ra, hơn nữa bệnh bao tử cũng giảm bớt rất nhiều, sau lại ta lại phái người đi mua quả mận thời điểm, lại rốt cuộc không có tìm được bán quả mận người. Sai người đi hỏi thăm sau mới biết được. cái kia mua quả mận người là tần đại lang chúng ta hôm nay tiến đến đông hà trang một là vì xem này nhà cửa nhị đó là vì đi tần ra mua quả mận nguyên lai like là như thế này a thôn trưởng bừng tỉnh đại ngộ ta biết tần ra ở nơi nào ta đây liền mang các ngươi đi vậy làm phiền thôn trưởng chu lão ra nâng phu nhân chui vào trong xe ngựa thôn trưởng cùng xa phu sóng vai ngồi ở cùng nhau đại xe ngựa đi xa các thôn dân nhìn thấy không có náo nhiệt như nhìn mới vừa rồi top năm top 3 mà tan đi đường mật đi dí theo nàng nguyên lai tốc độ, không nhanh không chậm mà trở về đi. Đường nàng đi đến cửa nhà thời điểm, quả nhiên nhìn đến ngoài cửa dừng lại chiếc xe ngựa. Đường mật đi vào viễn môn, vừa lúc nhìn đến chu phu nhân ở vây quanh kia hai cây cây mận đảo quanh, chu phu nhân nhìn chi đầu treo quả mận, thèm đến thẳng nuốt nước miếng, nhưng ngại với giáo dưỡng, nàng vô pháp há mồm thảm muốn. thấy thế, đường mật đi qua đi, duỗi tay tháo xuống cái hai cái quả mận, rửa sạch sẽ lúc sau đưa cho chu phu nhân, ngài nếu là không chê. liền nếm thử đi. Chu phu nhân nhìn nàng, rất là ngoài ý muốn, ngươi là. Đây là con dâu của ta tần chấn càng vui tươi hớn hở mà cười nói, ngày thường trong nhà cây ăn quả đều là nàng ở hầu hạ. Chu phu nhân tiếp nhận quả mận, hướng đường mật cười cười, đa tạ. Chu phu nhân nguyên bản họ đào, trong nhà đứng hàng láo ngũ, chưa xuất giá trước mọi người đều kêu nàng đào ngũ nương, nàng sinh đến thanh tú nhã lệ, thoạt nhìn ước chừng hai mươi mấy tuổi, tuy rằng đã gả làm vợ người. Nhưng mặt mày chi gian còn có một cổ con cái hài ra kiểu thiếu. Nhìn ra được tới, Chu lão gia hẳn là rất thương yêu nàng, đem nàng sủng đến không biết thế sự, đơn thuần lại thiên chân. Chu lão gia bảo dưỡng rất khá, nhưng cùng chu phu nhân đứng chung một chỗ, vẫn là rõ ràng so nàng già rồi rất nhiều tuổi, nhưng bởi vì hai người cảm tình hòa hợp, đảo cũng không có vẻ đột nột. Cuối cùng chu lão gia dùng hai lượng bạc, đem hai cây thượng quả mận toàn bộ bao viên. Nguyên bản hắn còn muốn đem hai cây cây mận trực tiếp gì đi, dưỡng ở nhà. Như vậy gần nhất thê tử muốn ăn là có thể tùy thời có ăn, chính là bị đường mật cự tuyệt. Này hai cây cây mận cùng cây liễu, đều là nàng dùng linh tuyển thủy ngày ngày tới sau, mới mọc ra nhiều như vậy trái cây. Nếu là cây ăn quả bị gì đi, về sau đã không có linh tuyển thủy tới, chúng nó đừng nói là kết quả, chỉ sợ liền sống đều là vấn đề. Không có thể mua được cây mận, chu lão ra có chút thất vọng, nhưng cũng chưa từng có với cương cầu. Bọn họ phu thê hai người mang theo quả mận cưỡi xe ngựa đi trở về. Thôn trưởng Chu Quang Tổ vây quanh kia hai cây cây mận xoay lại chuyển, trong miệng nói thầm nói, nhà các ngươi này hai cây cây mận thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt ta như thế nào Chu Phu Nhân liền đặc biệt thích ăn nhà các ngươi quả mận đâu. tân mục hồi tưởng lần trước bán quả mận khi, cái kia người hầu lời nói, Chu Phu Nhân thích ăn toàn, nhà ta quả mận đặc biệt toàn, cho nên nàng mới có thể thích đi. Những người khác ăn qua nhà bọn họ quả mận, liền không ai không nói toàn, toàn đến người hàm răng đều nuốt ra, căn bản vô pháp nuốt đến đi xuống. ngay cả đường mật chính mình đều không yêu ăn, cũng cũng chỉ có chu phu nhân rằng, mới có thể thích loại này toan người chết đồ vật. Chu Ánh Sáng không nghĩ ra được cái kết quả tới, cuối cùng chỉ có thể suy một bụng khó hiểu về nhà đi. Đường mật đem bạc thu hảo, sau đó chạy tới Đông phòng tìm Tân Vũ, đem nàng mang về tới bùn đất giao cho hắn. Tân Vũ cẩn thận mà kiểm tra thực hư qua đi, đến ra kết luận, này trong đất độc tính đã hoàn toàn đã không có. Nói tới đây, hắn không khỏi nhíu mày, theo lý mà nói. giải độc tốc độ hẳn là không có nhanh như vậy mới đối Đường mật nghĩ thầm rất có khả năng là linh tuyển thủy công lao chương 126 hắn không thể phóng nàng đi để tránh tần vũ hoài nghi đến trên người nàng nàng nhanh chóng nói sang chuyện khác ta đi đem tin tức tốt này nói cho cha cùng tần đại ca nói xong nàng liền nhanh như chớp mà chạy đi rồi tần vũ nhìn nàng chạy chối chết bóng dáng nghĩ thầm nha đầu này thật là tảng không được tâm sự hắn bất quá là thuận miệng thử một câu nàng liền gấp không chờ nổi mà tìm lấy cơ khai lưu Nàng này không phải minh bạch cái này làm cho người đi hoài nghi nàng sao. Nàng như vậy xuẩn, nếu là không có bọn họ tại bên người bảo hộ nàng, khẳng định sẽ bị người cấp lừa đi. Cho nên nói, hắn không thể phóng nàng đi. Nàng chỉ có đại ở hắn bên người, hắn mới có thể an tâm. Biết được trong đất độc tính đã không có, tần ra người đều phi thường cao hứng, tần trấn càng cười đến nếp nhăn nơi khóe mắt đều ra tới, quay đầu lại chúng ta đi thu chút hạt giống, chờ sang năm đầu xuân, trong đất giải đông lạnh, chúng ta là có thể bắt đầu trồng trọn. làm đậu hủ sinh ý tuy rằng thực kiếm tiền nhưng thân là nông hộ nhân gia thiên tính làm cho bọn họ đối thổ địa cảm tình càng sâu có địa mới có tự tin cùng dựa vào buổi tối cơm nước xong sau tần chấn càng đối đường mật nói ngày mai là họp chợ ngày ngươi cùng đại lăng ngày mai đi trấn trên mua chút lương thực cùng bại bố lại quá mấy ngày quan sai liền phải tới thu thuế nhà ta đến trước tiên đem đồ vật chuẩn bị tốt thời đại này thuế má cũng không trọng nhưng cũng không tính đặc biệt nhẹ trừ bỏ cơ bản nhất điền thuê ở ngoài còn có thuế đầu người cùng hộ thuế. Điền thuế là dựa theo đồng ruộng lớn nhỏ thu, mỗi mẫu đất thu 8 thang gạo, thuế đầu người ấn dân cư số lượng thu, một người giao nộp một con vải bố. Hộ quy định thu thuế là mỗi hộ nhân gia giao nộp một thạch lương thực, gạo hoặc là tiểu mạch đều có thể. Thật sự không được khoai lang đỏ bắp cũng có thể chấp vá. Như vậy tính xuống dưới, tần ra năm nay muốn giao 84 cân gạo, bảy thất vải bố, cùng với một thạch lương thực. Mỗi năm thu hoạch vụ thu lúc sau, chính là quan sai tiến đến thu thuế lương thời điểm. trừ bỏ này đó thuế má ở ngoài, còn có lao dịch cùng binh dịch. Lao dịch thời gian vì một tháng, mỗi năm mỗi nhà đều cần thiết phái một cái nam đinh đi phục dịch, nếu không muốn phục dịch, cũng có thể giao nộp nhất định tiền bạc thay thế lao dịch. Binh dịch còn lại là hai năm thời gian, nếu có thể có mệnh trở về, về sau liền đều không cần lại đi, loại chuyện này giống nhau đều là từ trong nhà trưởng tử đảm nhiệm. Tân trấn càng tuổi trẻ khi chính là vì thay thế minh trưởng đi phục binh dịch, vừa đi chính là 5 năm thời gian. khi trở về đùi phải què còn rơi xuống vừa đến mùa đông liền chân đau bệnh căn tần ra phía trước chỉ có nửa mẫu đất trong đất loại tất cả đều là khoai lang đỏ có thể thấu ra một thạch khoai lang đỏ dùng để giao hộ thuế đến nỗi điển thuê cùng thuế đầu người cũng chỉ có thể đi chấn trên chọn mua mới có thể thấu đủ ngay kế trời còn chưa sáng đường mật liền dậy nàng đốc xúc tần mục ma cây đậu thạch ma chuyển động thanh âm kinh động trong nhà những người khác tần dung mặc xong quần áo đi ra khỏi phòng hắn nhìn đang ở bận việc đường mật cùng tân liệt nhẹ giọng hỏi các ngươi hôm nay như thế nào thức dậy sớm như vậy đường mật một bên hướng thạch ma bên trong đảo cây đậu một bên nói ta cùng tần đại ca chờ hạ muốn đi trấn trên chọn mua đồ vật muốn làm chút đậu hủ đưa tới trấn trên đi bán như vậy a ta tới giúp các ngươi đi hai người thay phiên đẩy ma thực mau liền đem thùng cây đậu đều mà xong rồi chờ ăn xong cơm sáng sau sữa đậu nành cũng lạnh đến không sai biệt lắm bọn họ bay nhanh mà đem sữa đậu nành làm thành bạch bạch nộn nộn đậu hủ đường mật ở cái sọt bên trong lót thượng vài bố đem cắt thành khối vông đầu hủ thật cẩn thận mà bỏ vào đi thả tràn đầy hai đại cái sọt tần mục dùng một cây đòn gánh đem hai cái cái sọt nhảy dựng lên đặt tại trên vai đường mật khẩn trương mà nhìn hắn trầm không trầm muốn hay không lấy chút đầu hủ ra tới Tân mục thử đi rồi hai bước hơi thở thực ổn không trầm cứ như vậy đi đường mật lấy tới hai khối sạch sẽ tấm ván gỗ cái ở cái sọt thượng dùng để che đậy cho bụi xác định vững chắc lúc sau hai người liền xuất phát Lúc này sắc trời đã đại lượng, kim sắc ánh mặt trời dừng ở hai người trên người, đem hai người ảnh ngược kéo đến thật dài. Hôm nay là họp chợ ngày, tới trấn trên họp chợ người rất nhiều, đường mật cùng tần mục đã đi được thực nhanh, chính là chờ bọn họ cảm thấy trấn trên thời điểm, toàn bộ phố Tây cơ hồ đều phải bị người bán rong nhóm cấp chiếm đẩy. Bọn họ dọc theo phố Tây đi rồi một hồi lâu, rốt cuộc ở một cái tới gần ngõ nhỏ trong một góc, tìm được rồi không bị. Tần mục vững vàng mà đem cái sọt phóng tới trên mặt đất. Cầm lấy cái ở cái sọt thượng tấm ván gỗ, đem tấm ván gỗ đua ở bên nhau lót trên mặt đất, sau đó trải lên vài bố, thật cẩn thận mà đem đậu hủ mang lên đi. Trung quanh ngồi cái bán cá phụ nhân, nàng nhìn thấy này đó bạch bạch nộn nộn đậu hủ, hết sức hiếu kỳ, các ngươi đây là thứ gì? Ta sao cũng chưa gặp qua. Đương mật cười nói, đây là nhà ta chính mình làm đậu hủ, dùng đậu nành làm được, có thể dùng để thiêu đồ ăn xứng cơm. Thứ này như thế nào thiêu đồ ăn? Hương vị hảo sao? đường mật đem đậu hủ ma bà cùng hành lá quấy đậu hủ cách làm đơn giản nói một lần cuối cùng nói này lưỡng đạo đồ ăn hương vị đều thực tốt nhà của chúng ta thường xuyên làm đại gia thực thích ăn như thế nào cái bán pháp hai văn tiền một khối đậu hủ đây là đường mật cùng tần mục ở trên đường liền thương lượng hảo chút bọn họ cực cực khổ khổ mà đem đậu hủ chọn đến trấn trên chẳng khác nào cấp này đó đậu hủ gia tăng rồi rất nhiều nhân công phí nếu phí tổn gia tăng rồi đậu hủ bán giới đương nhiên cũng muốn tùy theo tăng cao nếu không bọn họ còn kiếm cái gì tiền cái kia phụ nhân hỏi rất nhiều lại không có muốn mua ý tứ nay đậu hủ tuy rằng không quý nhưng tốt xấu cũng muốn hai văn tiền cái kia phụ nhân gia cảnh cũng không giàu có trong nhà nam nhân thức khuya dậy sớm mới sợ như vậy mấy cái cá liền chờ đổi thành tiền trợ cấp gia dụng cũng không dám loạn tiêu tiền mua chút không biết có hay không dùng đồ vật Đường mặt cùng tần mục đứng có một lát có mấy cái lòng hiếu kỳ tương đối trọng người tiến đến hỏi vài câu biết được là đậu hủ lúc sau liền đi rồi cũng không phải mỗi người đều có dung cảm nếm thử khí lượng Tân mục sợ đường mật sốt ruột mở miệng an ủi nàng nhà ta đậu hủ phi thường hảo không ai tới mua là bởi vì không ai biết đậu hủ chỗ tốt chúng ta lại kiên nhẫn mà từ từ khẳng định thực mau sẽ có người tới mua đậu hủ đường mật bất đắc dĩ mà nói làm khó ngươi chịu trách nhiệm đậu hủ đi rồi xa như vậy lộ nếu là không bán đi nói ngươi sức lực chẳng phải là hưởng phí ta sức lực đại thật sự không có việc gì ở hai người nói chuyện thời điểm có người đi tới Há mồm liền hỏi, ngươi là tần đại lang. Tần mục theo tiếng nhìn lại, thấy rõ người nọ dung mạo lúc sau, lập tức nghĩ tới, ngươi là Chu phủ tiến bảo tiểu huynh đệ. Tiến bảo là Chu Lão ra bên người người hầu, lần trước đó là hắn mua đi rồi tần mục một cái soạn quả mận. Tuy rằng từ đó về sau, tiến bảo liền không có tái kiến qua tần mục, nhưng lại đối tần mục ấn tượng khắc sâu. Hiện giờ chỉ là trong lúc vô ý thoáng nhìn, tiến bảo liền lập tức nhận ra hắn, đi tới cùng hắn chào hỏi. Tiến bảo nhìn bọn họ trước mặt đậu hủ. Các ngươi như thế nào không bán quả mận? Này đó là thứ gì? Ngày hôm qua nhà ngươi lão ra cùng phu nhân đem nhà ta quả mận đều bao viên. Năm nay là không có quả mận có thể bán. Này đó là nhà ta chính mình làm đậu hủ. chương 127 hùng phạm. Kế tiếp tần mục đem đậu hủ có thể thiêu chế thái sắc đại khái nói một lần. Tiến bảo đối hắn ấn tượng thực không tồi. Nhưng thật ra thực nguyện ý chiếu cố hắn sinh ý. Nghe tới này đậu hủ hương vị hẳn là thực không tồi. Tần mục phi thường tự tin. Ta tức phụ nhi thiêu đậu hủ tay nghề là nhất tuyệt, đáng tiếc nơi này không phải ở Đông Hà Trang, nếu ngươi có rảnh tới nhà của ta, nếm thử ta tức phụ nhi thiêu đậu hủ ma bà, khẳng định có thể làm ngươi thèm đến nước miếng chảy ròng. Ngươi có thể cưới được như vậy hiền huệ tức phụ nhi, thật là phúc khí của ngươi, vừa lúc ta đáp ứng rồi giúp chủ nương mua điểm mới mẹ nguyên liệu nấu ăn trở về, ngươi giúp ta thiết hai khối đậu hủ, ta mua trở về nếm thử, nếu là hương vị tốt lời nói, về sau lại đến tìm ngươi mua. Tần mục bay nhanh mà dùng lá sen đem đậu hủ bao lên, dùng rơm dại chát hảo lúc sau, phóng tới tiến bảo trong tay. Đây là bốn văn tiền, ngươi thu hảo. Tần mục tiếp nhận tiền đồng, nói thanh hảo tẩu, quay đầu liền đem tiền giao cho đường mật, làm nàng thu hồi tới. Bên cạnh bán cá phụ nhân nhìn thấy một màn này, không khỏi cười nói, các ngươi phu thề cảm tình thật tốt. Đường mật túi đầu cười cười, có vẻ có chút thẹn thùng. Từ có tiến bảo cái thứ nhất tới mua đậu hủ, lúc sau liền lại lục tục mà có hảo những người này tiến đến mua đậu hủ. Những người này bên trong, có chút người thân hữu là Đông Hà Trang người, bọn họ đã từng thu được thân hữu đưa tặng đậu hủ, nếm đến quá đậu hủ mỹ vị, lúc sau nhớ mãi không quên. Đáng tiếc Xuân Giang Trấn khoảng cách Đông Hà Trang khá xa, vừa đi gần nhất phải một ngày công phu, không ai sẽ đơn độc vì một khối đậu hủ phí thượng lớn như vậy kính nhi Không nghĩ tới hôm nay sẽ ở Xuân Giang Trấn nhìn đến tần gia người ở bán đậu hủ, những người này mừng rỡ như điên, vội vàng bỏ tiền tới mua. Bởi vì đuổi thời gian. Đường mật cùng tần mục không có giống ở nhà như vậy hạn chế đơn người mua sắm số lượng, mỗi người mua nhiều ít khối cũng không có vấn đề gì. Bọn họ biết được tần mục cùng đường mật chỉ là ngẫu nhiên tới bán, tiếp theo tới chấn trên bày quán còn không biết phải chờ tới khi nào, vì thế bọn họ đều cùng không cần tiền dường như, có thể mua nhiều ít liền mua nhiều ít, chỉ hận chính mình không có tám chỉ tay, không thể đem sở hữu đậu hủ đều ôm trở về. Đậu hủ quán bị những người này bao quanh vây quanh, cái này muốn 8 khối, cái kia mua 10 khối. Trong nháy mắt quán nhi thượng đậu hủ liền không hơn phân nửa. Trên đường đi qua nơi đây người đi đường thấy thế, đều rất tò mò, không ngừng có người thò qua tới dò hỏi, muốn biết quán thượng bán chính là thứ gì, sao sẽ có nhiều người như vậy tranh tiên mua sắm. Đường mật một bên lấy tiền, một bên bất thời giờ theo chân bọn họ giải thích đậu hủ an pháp. Người đều có tâm lý nghe theo đám đông, những cái đó nguyên bản chỉ là tò mò hỏi một chút cũng không tính toán mua người qua đường, nhìn thấy đậu hủ quán nhi hỏa bạo cảnh tượng. trong lòng có loại nếu là không mua liền phải có hại ý niệm nhịn không được cũng bỏ tiền mua đậu hủ bọn họ không biết đậu hủ tư vị không dám mua quá nhiều phần lớn đều là một khối hai khối mua mặc dù là như vậy đậu hủ thực mau liền tiêu thụ không còn đương mật cùng tần mục đem vải bố cùng tấm ván gỗ thu hồi tới phóng tới cái sọt bên trong hai người đi phụ cận tìm cái mặc quán ăn hai chén mì dương xuân sau đó liền thẳng đến lương thực cửa hàng mua ước chừng hai thạch gạo mặt khác còn mua chút bột mì cùng rượu vàng Đường mật chuẩn bị dùng này đó rượu tới chế tác đậu nhự. Mấy thứ này tất cả đều bị bỏ vào cái sọt bên trong, tần mục đem gánh khởi cái sọt, cùng đường mật tiến đến tiệm vải. Hai người ở trải qua tiên hương lâu thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện tiên hương lâu đại môn là mở ra, thăm dò vừa thấy, bên trong còn có bóng người tử A đi lại. Đường mật thực ngoài ý muốn, tiên hương lâu chẳng lẽ một lần nữa khai trương sao. Nàng cho rằng trải qua lần trước nộ độc thức ăn sự kiện, tiên hương lâu hẳn là sẽ khai không nổi nữa mới đúng. với lúc có cái tiểu nhị đi ra trong tay hắn bưng thủy ninh ước khăn đang chuẩn bị tới sát môn dư quang thoáng nhìn đứng ở cách đó không xa đường mật cùng tần mục hai người vội vàng cười hướng bọn họ chào hỏi nhị vị khách quan muốn vào tới ngồi một lát sao chúng ta tiểu lầu hôm nay một lần nữa khai trường miễn phí đưa tặng nước trà đường mật trong lòng thật sự là tò mò thật sự nàng thử hỏi lúc trước ngộ độc thức ăn án tử đã chấm dứt sao cái kia tiểu nhị lập tức đáp đã bắt được đầu đầu hung phạm án tử đã tra ra manh mối Cùng chúng ta tiên hương lâu không có quan hệ, chúng ta trưởng quẩy bồi thường tiền thuốc men lúc sau. Huyện Thái gia chấp thuận chúng ta một lần nữa khai trương cho nên các ngươi không cần lo lắng. Nhà ta đồ ăn đều thực an toàn, tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện ngộ độc thức ăn tình huống. Đường mật quay đầu nhìn tần mục liếc mắt một cái. Tần mục nhìn ra nàng rất muốn biết chân tướng, liền nói khe với nàng nói, đi vào ngồi ngồi đi. Dù sao nước trà miễn phí, bọn họ hai người bận việc ban ngày, đi vào nghỉ một lát cũng khá tốt. ân Đường mật cùng tần mục đi vào tiên hương lâu, tiểu nhị ân cần mà thỉnh bọn họ ngồi xuống, bưng trà đổ nước hảo một phen bận việc. Có thể là chịu lần trước nộ độc thức ăn ảnh hưởng, tiên hương lâu tuy rằng một lần nữa khai trường, nhưng lại như cũ không có gì sinh ý, tiểu lâu bên trong trừ bỏ bọn họ hai người ở ngoài, liền không có những người khác. Đường mật cùng tần mục làm duy nhất khách nhân, đã chịu trưởng quầy nhiệt tình chiêu đãi, không chỉ có đưa tặng nước trà, còn thêm vào tặng món ngội điểm tâm. Đường mật nguyên bản chỉ là tưởng tiến vào hỏi tham bắt quái. thuận tiện cọ điểm ly uống, không nghĩ tới đối phương như vậy nhiệt tình, làm cho nàng đều có chút ngượng ngùng, lại điểm một thế bánh bao nhỏ. Tiểu nhị chạy tới phòng bếp thông chi đầu bếp chạy nhanh trưng bánh bao, trưởng quầy còn vây quanh Đường Mật cùng Tần Mục dò hỏi có cái gì yêu cầu. Đường Mật nhân cơ hội cùng hắn hỏi tham ngộ độc thức ăn sự tình, nàng rất muốn biết đầu độc hung phạm rốt cuộc là ai. Lúc này trong tiệm không có khác khách nhân, trưởng quầy cảm thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền ôm thuyết thư tâm tư, đem sự tình ngọn nguồn đại khái cùng bọn họ nói một lần. Nguyên Lai like, lão lý ở bị phóng thích lúc sau, bọn bộ khoái còn ở truy tra đầu độc hung phạm, nhưng bởi vì manh mối quá ít, trước sau không thể tìm được hung phạm. Thẳng đến trước đó không lâu, Lý Phục đống nhiên mang theo Tôn vừa tới huyện Nha đầu thú, nói Tôn mới vừa là đầu độc cán hung phạm. Tôn mới vừa là Tôn gia trưởng tử, cũng là Lý Thẩm đại ca, Lý Phục đến kêu hắn một tiếng cứu cứu. Cái này Tôn mới vừa bị đưa đến huyện Nha thời điểm, đã bị đánh đến mặt mũi bầm rập, hai cái đùi đều chặt đứt, ngay cả đều đứng dậy không nổi. Chỉ có thể bị người nâng Hắn vừa đến huyện Nha liền khóc la nói Lý Phục muốn giết hắn Còn nói trên người hắn thương Đều là bị Lý Phục cấp đánh ra tới Nhưng Lý Phục căn bản là không thừa nhận Hắn nói tôn mới vừa là bởi vì thiếu nợ cờ bạc Bị đòi nợ người đánh thành trọng thương Lý Phục lấy ra tôn mới vừa thiếu nợ giấy nợ cấp bộ khoái xem Mặt trên viết rõ tôn mới vừa thiếu hạ tuyệt bút nợ cờ bạc sự thật Chứng cứ vô cùng xác thực Bộ khoái lập tức liền tin Lý Phục nói Theo sau Lý Phục lại lấy ra một chương tràn ngập khẩu cung giấy, mặt trên viết có tôn mới vừa là như thế nào sấn Lý Thẩm không chú ý thời điểm, trộn ở Lý Gia lưu nước đầu độc, Xong việc lại là như thế nào hủy thi diệt tích đoạt quá truy tra sự thật chân tướng. Nghe đến đó, đường mật nhịn không được hỏi, nếu là ở lưu nước đầu độc, vì cái gì người của Lý Gia đều bình yên vô sự. Trả lời nàng người là tân mục, Lý Gia trong nhà cũng có giếng, nhà hắn uống nước giống nhau đều là trực tiếp từ giếng lấy, nhà hắn lưu nước liền đặt ở trong viện. Ngày thường dùng để tiếp nước mưa, nếu là đầy liền dùng tới giặt quần áo, hoặc là gánh đi tới đất trồng rau. Ngay vậy, đường mật bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách lý thẩm khăn tay sẽ dính vào độc tính, hẳn là dùng lưu thủy tẩy qua sau, mới tạo thành như vậy hậu quả. mươi 128 tiểu bạch hoa, khẩu cung cuối cùng có tôn mới vừa ký tên ký tên. Tuy rằng tôn vừa đến huyện Nha lúc sau ý đồ phản cung, nhưng là trải qua bọn Nha dịch một phen nghiêm hình khảo vấn, hắn thực mau liền công đạo sự thật chân tướng. Chân tướng cùng khẩu cung chung nói được cơ hồ nhất trí, nhưng chi tiết càng thêm hoàn chỉnh. Tôn vừa vặn đánh cuộc, hắn ở thiếu hạ tuyệt bút nợ cờ bạc lúc sau bị song bạc người đuổi theo môn, những người đó uy hiếp hắn nếu là lại không còn tiền, liền phải chém rớt hắn ngón tay. Tôn mọi nhà tiền cơ hồ đều đã bị tôn mới vừa cấp đào rỗng, vì thế tôn mới vừa liền đem chủ ý đánh tới đã gả đến Lý gia muội muội trên người. Hắn đi tìm Lý Thẩm vay tiền, nhưng là bị Lý Thẩm cự tuyệt. Lúc ấy tôn mới vừa liền ghi hận trong lòng. hắn đi chấn trên tìm người mượn lợi từ tiền trong lúc vô ý kết bạn văn quân tiệm rượu ngụy trưởng quầy ngụy trưởng quầy biết được hắn cần dùng gấp tiền liền cho hắn ra cái chủ ý ta biết ngươi mội phu tự cấp tiên hương lâu đưa đồ ăn chỉ cần ngươi nghĩ cách ở ngươi mội phu đồ ăn hạ điểm độc làm tiên hương lâu sinh ý làm không đi xuống ta liền giúp ngươi đem nợ cờ bạc trả hết vốn là đối lý thẩm ghi hận trong lòng tôn mới vừa không như thế nào do dự liền một ngụm đáp ứng cùng ngụy trưởng quầy làm này bút giao dịch Tôn mới vừa nương vấn an muội muội lý do đi lý ra la cả, sấn người chưa chuẩn bị trộm ở lưu nước bên trong hạ độc, sau lại tiên hương lâu phát sinh ngộ độc thức ăn sự kiện, mọi người đều đem hoài nghi tầm mắt tụ tập ở lao lý cùng tiên hương lâu trưởng quầy trên người, tôn mới vừa công thành lui thân, thuận lợi bắt được tiền trả hết nợ cờ bạc. Hắn nguyên bản cho rằng việc này hẳn là như vậy hạ màn, lại không nghĩ rằng, lý họp lại đột nhiên tìm tới mua tới, đem hắn đòn hiểm một đốn, buộc hắn thừa nhận chính mình đầu độc hại người hành vi. Hiện giờ tôn mới vừa đã bị quan nhập đại lao, dựa theo đại khải luật lệ, hắn tương lai liền tính bất tử, cũng sẽ bị xung quân xung quân. Đường mật thật không nghĩ tới, sự tình cư nhiên tới rồi cuối cùng, cư nhiên sẽ xuất hiện như vậy xoay ngược lại. Nàng táp lươi nói, kia Lý Đại Lang người đâu? trưởng quay, chờ tôn mới vừa tội danh chứng thực lúc sau, Lý Đại lang liền đi rồi, không ai biết hắn đi nơi nào. Vừa lúc tiểu nhị đem bánh bao nhỏ bưng lên, trưởng quay tiếp đón hai người trầm dùng, sau đó liền đứng ở sau quầy đi tính sổ. đường mật tan cái bánh bao nhỏ da mỏng thịt tiên hương vị không tồi nàng nhìn về phía tần mục ngươi như thế nào không ăn a tần mục cho nàng châm trà, ta không đói bụng ngươi ăn đi đường mật cũng không đói bụng chờ uống xong nước trà sau nàng đưa tới tiểu nhị đem dư lại bánh bao nhỏ cùng điểm tâm toàn bộ đóng gói mang đi hai người đi ra tiên hương lâu ngẩng đầu là có thể xem nói phố đối diện văn quân tiệm rượu văn quân tiệm rượu ngụy trưởng quậy bởi vì cố ý xúi dục người khác hạ độc bị quan nhập đại lao Văn quân tiệm rượu hiện tại cũng đã là người đi nhà trống, đại môn nhắm chặt. Xem bộ dáng này, phỏng trừng qua không bao lâu phải đóng cửa. Này thật đúng là ứng câu kia cách ngôn Gieo nhân nào, gặt quả ấy. Không phải không báo, thời điểm chưa tới. Đường mật cùng tần mục đi tiệm vải mua chút vải bố. Tất cả đồ vật toàn bộ mua tề, trên người tiền bạc đã còn thừa không có mấy. Trên đường trở về, đường mật nhìn tần mục trên vai gánh nặng, nhịn không được nói, quay đầu lại chờ chúng ta kiếm lời, liền đi mua đầu nhu. Tần Mục cũng cảm thấy trong nhà hẳn là mua cái xe, liền tính mua không nổi xe bò, xe lửa cũng là có thể, ít nhất có thể làm tức phụ nhi ra cửa thiếu đi chút lộ. Hắn gật đầu đồng ý, mua. Trở lại Đông Hà Trang đã là Thái Dương sắp Lạc Sơn thời điểm, hai người bước chân không ngừng hướng ra đuổi, đống nhiên nghe được một tiếng kiểu mềm thanh âm, Tần Đại Ca. Đường Mật cùng Tần Mục dừng lại bước chân, theo tiếng nhìn lại, nhìn đến Vương Chiêu đệ chính hướng bên này đi tới, nàng phía sau còn đi theo Tiểu Nha Hoàn. Vừa thấy đến là Vương Chiêu đệ. đường mật liền có chút răng đau nữ nhân này không giống vương lão thái bà cùng tần hương cẩn nàng sẽ không đầy đất lăn lộn mà la lối khóc lóc chơi xấu nhưng nàng tư duy phương thức phi thường quỷ dị mỗi lần cùng nàng nói chuyện đều như là ông nói gà bà nói vịt có một loại thực vô lực cảm giác đặc biệt nhạy quất. nói trắng ra là chính là dầu muối không ăn đường mật từ tâm nhãn không nghĩ cùng nàng giao tiếp vương chiêu đệ vừa thấy đến tần mục trên người gánh nặng lập tức liền móc ra khăn tay phải cho hắn lau mồ hôi vẻ mặt đau lòng tần đại ca ngươi như thế nào gánh nhiều như vậy đổ vợ khẳng định thực trầm đi ngươi hẳn là sớm một chút cùng ta nói ta có thể đem nhà ta xe bỏ cho ngươi mượn dùng tần mục sau này lui hai bước tránh đi tay nàng nhữ mày nói ngươi có sự nói sự đừng động thủ động cước. nghe được hắn như thế bất cận nhân tình nói vương chiêu đệ có chút ủy khuất ta chỉ là muốn quan tâm ngươi mà thôi ngươi đã gả chồng ta cũng đã cưới vợ còn thỉnh ngươi tự trọng tần mục không nghĩ làm đường mật hiểu lầm cho nên cố ý đem nói đến trọng chút vương chiêu đệ một chút liền đỏ hốc mắt nàng cắn hạ môi rất là thương tâm ta biết là ta thực xin lỗi ngươi nếu ta không có khác gả người khác nói ngươi cũng không đến mức bị bắt cưới ta cháu trai con dâu nuôi từ bé tân mục đánh gãy nàng lời nói ngươi không có thực xin lỗi ta tương phản ta còn thực cảm tạ ngươi vương chiêu đệ sửng sốt cảm tạ ta đúng vậy nếu không phải ngươi lâm thời hối hôn chúng ta huynh đệ năm người cũng sẽ không gặp được mặt đường nàng là chúng ta gặp qua tốt nhất nữ nhân chúng ta thực may mắn có thể cưới được nàng Đối mặt tần ngục như thế thành khẩn giải thích, vương chiêu đệ như cũ không tin. Nàng cố chấp mà nói, tần đại ca, ta biết ngươi là người tốt, ngươi khẳng định là bởi vì không nghĩ làm ta quá mức tự trách, mới có thể đối ta nói ra những lời này, ta đều hiểu được. Tần ngục Đường mật. Nếu nàng trong tay có khối đậu hủ, nàng sẽ lựa chọn lập tức một đầu đâm chết ở đầu hủ thượng. Vương chiêu đệ dùng khăn tay lau khoẻ mắt, biểu tình rất là bi thương, ta biết chúng ta cuộc đời này là có duyên không phận, nhưng ta không hóa người. chỉ cần ngươi có thể hảo hảo, ta liền rất thỏa mãn. Tần Mục há miệng thở dốc, ta không phải. Ngươi không cần lại giải thích, ta đều hiểu được. Vương Chiêu đệ liếc mắt đưa tình mà nhìn hắn, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, làm thanh mai trúc mã, ta so với ai khác đều càng thêm hiểu ngươi. Mặc dù ngươi luôn là đem ta ra bên ngoài đẩy, nhưng lòng ta rõ ràng, ngươi kỳ thật là vẫn là ta tần đại ca, ngươi còn cùng trước kia giống nhau đau lòng ta. Đường Mật xoay người sang chỗ khác, che lại ngực, có loại tưởng phun xúc động. Tân mục vội vàng buông cái soạn, đỡ lấy nàng cánh tay, quan tâm hỏi, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không bị bệnh? Ta chỉ là có điểm lê tởm. Có phải hay không ăn hư bụng? Đường mật vây vây tay, không có, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Lại nhìn đến cái này vương Chiêu đệ, nàng thế nào cũng phải phải bị lê tởm đã chết đi. Vương Chiêu đệ lại gọi lại tên nàng. Mật nương, ta đem tần đại ca giao cho ngươi, hắn là cái phi thường tốt nam nhân, thỉnh ngươi thay ta hảo hảo chiếu cố hắn. Đường mật nhìn nàng, thấy nàng vẻ mặt rõ ràng, cũng không chút nào giả dối. Hào một đóa tươi mát thuần khiết không làm ra vẻ tiểu bạch hoa. Đường mật vô vô có chút bị đè nén ngực, vương di nương, ngươi có phải hay không đã quên ngươi phía trước đi tìm thôn trưởng, làm hắn ngăn trở nhà ta làm đậu hủ sinh ý sự tình. mươi 129 ra khẩu ác khí, vương Chiêu đệ sắc mặt tức khắc liền trở nên tái nhợt lên, nàng vội vàng giải thích nói, ta là bị ta nương buộc đi tìm thôn trưởng, ta cũng không phải thật sự muốn hại các ngươi làm không thành sinh ý ngươi lúc trước lâm thời hối hôn tái giá với trần viên ngoại là bởi vì ngươi nương bức hiện tại ngươi lại tiêu tiền hối lộ thôn trưởng ngăn trở chúng ta làm buôn bán cũng là vì ngươi nương bức ngươi làm sở hữu sai sự đều là bởi vì ngươi nương ngươi nương là ngươi tấm một sao ta không có ta không phải được rồi được rồi ta mặc kệ ngươi đem ngươi nương trở thành thứ gì ta chỉ hy vọng ngươi cùng các ngươi người một nhà đều có thể lăn đến xa một chút nhìn đến các ngươi người một nhà liền sốt ruột thật sự vương chiêu đệ ủy khuất đến thẳng rất nước mắt Thực xin lỗi, đều là ta sai. Bên người nàng nha hoàn nhịn không được nhảy ra, chỉ vào đường mật mắng, ngươi tính thứ gì? Cư nhiên dám như vậy cùng nhà ta di nương nói chuyện. Đường mật nhớ rõ cái này nha hoàn tên gọi hàng thúy, nàng trên dưới đánh giá hàng thúy, cười lạnh nói, ta liền tính lại kém, trong nhà cũng còn có phòng có mà có sinh ý, ngươi có cái gì đâu? Ngươi chỉ có một trương mại thân khế, hơn nữa mại thân khế còn bị chủ nhân niết ở trong tay, ngươi đời này liền tính đến chết cũng chỉ có thể là cái nha hoàn. Ngươi có cái gì nhưng dương nanh muốn bước. Nói trắng ra, bất quá chính là chó cậy thế chủ mà thôi. Ngươi. hàm thúy tức giận đến sắc mặt dữ thợn, cả người đều đang run rẩy. Nàng thân là nha hoàn, hận nhất chính là người khác lấy nàng thân phận nói chuyện này. Ngày thường ở Trần Phụ Trung, chung quanh nữ nhân trừ bỏ chủ tử chính là nha hoàn. Nếu đều là nha hoàn, cũng liền không có cái gì hảo ghét bỏ. Gần nhất đi vào Đông Hà Trang, nay trong thôn nữ nhân chưa thấy qua cái gì việc đời. Một đám đều thổ đến rất cha. tất cả đều là chút đồ quê mùa hàm thúy tự nhiên cũng là khinh thường các nàng nàng trong lòng có loại bí ẩn kiêu ngạo cảm nhưng đường mật vừa rồi lời nói lại đem trên người nàng kia tầng ánh sáng ngoại ra toàn bộ xe xuống lộ ra nàng nhất bất khang một mặt nô tịch nha hoàn mại thân khế mỗi một chữ đều đâm vào hàm thúy uy hiếp nàng cơ hồ phải bị khí điên rồi ta muốn xé lạ ngươi xuống miệng xem ngươi còn như thế nào nói hiệu nói vượng hàm thúy hùng hổ mà chiều đường mật nhảo qua đi sắc bén móng tay chiều trên mặt nàng trộm tới vương chiêu đệ kinh hoàng kêu to a đường mật lập tức sau này lui cùng lúc đó tân mục kịp thời ra tay bắt lấy hàm thúy thủ đoạn dùng sức đem nàng hướng bên cạnh vung so sánh với hàng năm lao động lực lớn vô cùng tân mục hàm thúy về điểm này sức lực thật sự là quá không đủ nhìn nàng giống như là một đoàn rẻ lao dường như bị vứt ra đi chật vật mà ngã trên mặt đất đường mật đôi tay chống lạnh kéo ra giọng nói liền hô lên đến không được Vương Di nương nha hoàn muốn đánh người, nàng thanh âm phi thường sáng trong. Này một tiếng hô lên đi, lập tức liền đem trải qua này phụ cận người đi đường toàn cấp chiêu lại đây. mắt thấy chung quanh thôn dân càng ngày càng nhiều, đường mật chỉ vào hàm thúy lớn tiếng nói: các hương thân, này nha hoàn vừa rồi muốn đánh ta, còn muốn dùng móng tay chảo hòa ta mặt, may mắn nhà ta đại lang kịp thời ra tay đã cứu ta. Các thôn dân lập tức nghị luận sôi nổi. Hàm thúy bỏ dậy, bay nhanh mà phản bác, ta không có. người nói vậy. Đường mật lại không để ý tới nàng, tiếp tục hướng các thôn dân nói, ta là cái dạng gì người, các hương thân hẳn là đều biết, từ ta gả đến tần gia lúc sau, vẫn luôn đều an phận thủ thường chiếu cố người nhà, chưa bao giờ đã làm bất luận cái gì xuất các việc, ta đáng ra muốn đi nói dối gạt người sao. Các thôn dân sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ tin tưởng nàng là người. Này đó thôn dân gần nhất thường xuyên đi tần gia mua đậu hủ, đường mật làm buôn bán phi thường thật sự, cũng không đoản cân thiếu lạ, có đôi khi còn sẽ đưa chút bã đậu làm thêm đầu. Hơn nữa nàng lớn lên xinh đẹp, tính cách rộng rãi, lúc trước còn mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu người tánh mạng, đại gia đối nàng ấn tượng đều thực không tồi. Đường mật từng câu từng chữ mà nói, ta là tần gia tức phụ nhi, cũng là chúng ta đông hà trang tức phụ nhi, chính là cái này nha hoàn lại đến chúng ta đông hà trong trang tới đánh người, có thể thấy được nàng căn bản là không đem chúng ta đông hà trang nữ nhân để vào mắt. Nàng đây là cảm thấy chúng ta toàn bộ đông hà trang đều dễ khi dễ a. Lời này nói được ở đây mỗi người đều thực tức giận. Đặc biệt là những cái đó cô nương tức phụ nhi, các nàng kiêng kỵ trần phủ, đối vương chiêu đệ phi thường khách sáo, nhưng hàm thúy tính cái gì ngoạn ý nhi. Bất quá là cái nha hoàn mà thôi, cư nhiên cũng dám tới đông hà trang khi dễ người. Có người hô một tiếng, đem cái này nha đầu túi đuổi ra đi. Lập tức có rất nhiều thôn dân phụ họa đuổi ra đi. Đem nàng đuổi ra đi. Chúng ta đông hà trang không chào đón nàng. Đối mặt phẫn nộ các thôn dân, hàm thúy lại tức lại sợ. Nàng không dám lại hẻ răng. vội không ngừng mà xúc đến vương chiêu đệ phía sau run giọng cầu xin di nương ngài mau giúp giúp ta vương chiêu đệ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo nàng chỉ là cái nữ tác nhân ra trước tiêu bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp trong thôn không ít tiểu tử đều thích nàng nàng nếu là gặp được cái gì khó khăn lập tức sẽ có người tới giúp nàng nay đây nhiều năm như vậy nàng ở trong thôn quá đến vẫn luôn là xuôi gió suối nước hôm nay là nàng lần đầu tiên bị nhiều người như vậy chửi rủa Những cái đó ngày xưa thoạt nhìn hòa ái dễ gần thôn dân, lúc này tất cả đều đối nàng lộ ra chán ghét chi tình. kia ánh mắt thật sự quá mức thứ người, vương chiêu đệ chống đỡ không được, chỉ có thể che lại mặt chật vật mà trốn về nhà đi. Di nương, ngươi đừng ném xuống ta a hàm Thúy cũng tưởng đi theo nàng cùng nhau đi. Nhưng là những cái đó thôn dân lại không chịu vương tha nàng. Đại gia đem nàng bao quanh bây quanh, bước cho nàng đi bước một đi ra Đông Hà Trang, cũng cảnh cáo nàng về sau không chuẩn lại bước vào Đông Hà Trang một bước. Hàm thúy thật sự là sợ cực kỳ những cái đó bưu hãn ngang ngược thôn dân. Nàng không dám hồi vương ra, chỉ có thể một mình phản hồi chân phủ. Các thôn dân an ủi đường mật vài câu, làm nàng không cần sợ hãi, về sau sẽ không lại có người dám tới Đông Hà Trang khi dễ người. Đường mật cùng tần mục cảm tạ chư vị thôn dân. Ra khẩu ác khí, đường mật cảm giác tâm tình thống khoái rất nhiều, nàng hướng tần mục nói, thiên đều mau đen, chúng ta chạy nhanh trở về đi, miễn cho người trong nhà lo lắng. Ân. tần mục khơi mào hai cái nặng chịu cái soạn, cùng đường mật bước nhẹ nhàng nện bước về nhà đi ăn xong cơm chiều đường mật đem tiên hương lâu nộ độc thức ăn chân tướng nói cho người trong nhà nghe tần chấn càng thở dài tôn mới vừa người nọ ta biết là cái có tiếng dân cờ bạc đặc biệt tái đánh cuộc thiếu một đống nợ cố tình hắn nương lại luyến tiếp giáo dục hắn mặc dù là bị đòi nợ người đuổi theo một tới nàng cũng chỉ biết khóc hiện giờ tôn mới vừa nháo ra lớn như vậy án tử cũng là hắn gieo gió gật bão đường mật cũng là lòng có xúc động nhiên chỉ là đáng thương lý thẩm cùng lý thúc bọn họ đều là vô tội người nếu không có tôn mới vừa rồi dám lý ra cũng không đến mức nháo đến cái cửa nát nhà tan kết cục thật là thai bay vạ gió a ngay kế buổi chiều tần gia đậu hủ quán nhi mới vừa một khai trường liền có rất nhiều thôn dân vây đi lên mồm năm miệng mười hỏi các ngươi ngày hôm qua buổi chiều như thế nào không có bày quán làm hại chúng ta ở chỗ này đợi hồi lâu kết quả tất cả đều bạch đợi chúng ta ngày hôm qua đi chấn trên họp chợ không có trước tiên thông chi các vị thật sự là xin lỗi đường mật cười tủm tỉ mà nói vì hướng đại gia tỏ vẻ xin lỗi hôm nay tới mua đậu hủ khách hàng mỗi người miễn phí đưa tặng một cân bã đậu vừa nghe lời này các thôn dân lập tức không hề hoán giận hưng phấn đến không được chương 132 trăm huấn đường mật nhanh nhẹn mà thiết đậu hủ tần vũ ngồi ở bên cạnh cân nặng lấy tiền hai người phối hợp đến tương đương ăn ý vương đại nương hôm nay cũng tới mua đậu hủ nàng từ đường mật trong tay tiếp nhận đậu hủ thuận miệng hỏi câu Ta nghe nói ngày hôm qua có người khi dễ ngươi, người nọ bị đuổi đi lúc sau, không có lại đến tìm ngươi phiền thoái đi. Đường mật lắc đầu nói không có, không có liên hảo, về sau nếu là lại gặp phải loại chuyện này, ngươi cứ việc kêu người tới hỗ trợ, chúng ta đông hà trang tức phụ, tuyệt đối không thể làm bên ngoài người cấp khi dễ. Phía sau mặt khác thôn dân nghe được lời này, cũng đều sôi nổi gật đầu ứng hòa, đối, không cho người khác coi thường chúng ta đông hà trang. Đường mật lòng mang cảm kích, cảm ơn. Tần Vũ nhìn nàng một cái, trong lòng có chút nghĩ hoặc, nhưng lúc này sinh ý bận quá, hắn không nói thêm gì. Chờ đến đậu hủ đều bán xong rồi, hai người thu thập quán nhi trở lại trong phòng, đường mật ngồi ở trên giường tính tiền thời điểm, Tần Vũ mới mở miệng hỏi, ai khi dễ ngươi? Đường mật đếm xong rồi trong tay tiền đồng, sau đó mới ngẩng đầu xem hắn, cái gì? Vừa rồi Vương Đại Nương nói ngày hôm qua có người khi dễ ngươi. Đường mật lúc này mới phản ứng lại đây, chuyện này à, là Vương chiêu Đệ mang đến cái kia nha hoàn. Hình như là kêu hàm thúy tới. Nàng cùng ta cãi nhau, muốn dùng móng tay bắt ta, bị tần đại ca cấp chăn xuống dưới. Tần Vũ như mày, chuyện này ngươi ngày hôm qua như thế nào không cùng chúng ta nói. Việc nhỏ mà thôi, dù sao nàng không bắt được ta, lại nói nàng đã bị đuổi ra đông hà trang, không cần thiết lại đem chuyện này sách ra tới nói, xem như phiên thiên nhi. Đường mật. ân. Tần Vũ rất ít cả tên lẫn họ mà kêu nàng, nàng bị hắn này phó thỉnh lỉnh xảy ra nghiêm túc thái độ, làm cho có chút mặt danh. Tần Vũ nhìn chăm chăm nàng mặt, từng câu từng chữ mà cường điệu. Mặc kệ người nọ có hay không thương đến ngươi, ngươi đều hẳn là đem chuyện này nói cho chúng ta biết. Nhà mình tức phụ nhi ở bên ngoài bị người khi dễ, mà ta lại chỉ có thể từ người khác trong miệng biết chuyện này. Ngươi như vậy sẽ làm ta cảm thấy chính mình thực vô dụng. Nhưng này chỉ là cái việc nhỏ. Tần Vũ mặt trầm xuống sắc, ngươi đều thiếu chút nữa bị người đánh, nay còn chỉ là việc nhỏ. Thấy hắn tức giận, Đường Mật chỉ phải hầm hực mà nhắm lại miệng, không dám lại cãi lại. trong lòng lại vẫn là có chút không phục người nam nhân này thật là hỉ nộ vô thường một chút việc nhỏ liền phát giận thật khó hầu hạ về sau ai gả cho hắn khẳng định phải bị hắn tức chết tần vũ khúc khởi ngón trỏ gõ gõ xe lăn tay vịt, nói chuyện đường mật không tình nguyện mà dầm dì một tiếng nga tần vũ nheo lại mắt ngươi đừng không phục ta đây đều là vì ngươi hảo ngươi nếu là chúng ta tần ra tức phụ nhi gặp được sự tình nên lập tức nói cho chúng ta biết về sau ngươi nếu là lại gạ không nói xem ta như thế nào thu thập ngươi đường mật không cam lòng yếu thế ngươi tưởng đối ta thế nào đến lúc đó ngươi sẽ biết tân vũ lời này nói được phi thường thông thả cố ý muốn cho nàng nghe được rành mạch đáng tiếc đường mặt người này ăn mềm không ăn cứng tân vũ cảnh cáo không những không có làm nàng thành thật nghe lời ngược lại làm nàng sinh ra vài phần nghịch phản tâm lý nàng liên không nghe lời xem hắn có thể lấy nàng như thế nào chẳng lẽ hắn còn có thể đứng lên đánh nàng một đốn không thành Trưa hôm đó đường mật thiếu chút nữa bị người đánh sự tình đã bị tần ra tất cả mọi người đã biết. Tần chấn càng một phép cái bản, cả giận nói, rõ như ban ngày cư nhiên liền dám đánh ta tần ra tức phụ nhi, còn có hay không vương pháp. Đường mật khuyên hắn đừng nóng giận, miễn cho tức điên thân mình. Nhưng tần chấn càng vẫn là khí bất quá, chuyện này không thể liền như vậy tính. Hắn quay đầu nhìn về phía tần dung, tam lang, ngươi đầu góc dùng tốt, ngươi nói chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Tần dung suy nghĩ một chút. chúng ta đến đi tìm lý chính hảo ngươi cùng ta cùng đi vì thế tần chấn càng lập tức liền bỏ xuống trong tay việc mang theo tần dung thẳng đến lý chính ra phụ tử hai người tới rồi lý chính trong nhà đem đường mật bị người khi dễ sự tình nói một lần thần dung là cái thực có thể nói người hắn đem sự tình nhẹ nhàng bâng cơ nói một lần vẫn chưa nói đường mật có bao nhiêu bị khuất chỉ cường điệu kia nha hoàn bất quá là trần phủ hạ nhân liền cái đàng hoàng nữ đều không tính liền dám ở đông hà trang động thủ đánh người Rõ ràng chính là không đem Đông Hà Trang để vào mắt. Hắn đem vấn đề từ cá nhân mâu thuẫn, lập tức liền để cao tới rồi toàn bộ Đông Hà Trang mặt thượng. Lý chính vương toàn hỉ phi thường bực bội, cư nhiên có người dám tới Đông Hà Trang, khi dễ chúng ta trong thôn người, này cũng quá không đem chúng ta Đông Hà Trang để vào mắt. Chuyện này nếu là không hảo hảo giải quyết, người ngoài thật đúng là cho rằng chúng ta Đông Hà Trang dễ khi dễ đâu. Cùng ngay lý chính liền chạy tới vương gia, làm cho mọi người mặt, đem vương chiêu đệ hung hăng cửa trách một đốn. Ngươi tuy rằng đã gả đến trần phủ, quá thượng mặc vàng đeo bạc phú quý nhật tử, nhưng ngươi căn còn ở Đông Hà Trang, ngươi như thế nào có thể dung tung chính mình nha hoàn ở Đông Hà Trang khi dễ người? Chẳng lẽ ngươi bay lên chi đầu, liền không đem chúng ta này đó các hương thân để vào mắt sao? Ngươi đây là phải kể tới điển quên tổ sao? Nay đỉnh đầu đỉnh trụt mũ áp xuống tới, ép tới vương chiêu đệ cả người đều luôn cuống. Nàng không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể liên tiếp mà khóc. Vương lão thái bà đã sớm đã trốn đi. nàng tuy rằng đánh đá lợi hại nhưng lại không dám cùng lý chính đối nghịch chỉ có thể đem nữ nhi đẩy ra đi ai hấn. vương Chí mang theo tức phụ nhi trương thị đứng ở bên cạnh không ngừng túi đầu không lưng hướng lý chính nhận lỗi lý chính lần này là thật sự động giận chỉ vào vương chiêu đệ huấn đã lâu thẳng đến vương chiêu đệ bên người một cái bà tử đứng ra mở miệng mới làm vương toàn hỷ dừng lại lý chính giao hấn đối với lần này sự tình thật là vương di nương làm được không thỏa đáng hàm thúy đã bị chạy về trần phủ chờ lao thân trở lại trong phủ nhất định sẽ đem việc này bình minh trong phủ chủ mẫu, từ chủ mẫu ra mặt khiển trách hàng Thúy, làm nàng không dám như thế khinh cuồng. Lý Chính nhìn về phía nàng, ngươi là? lao thân là Trần phủ lão thái thái bên người hầu hạ bà tử, cũng là Trần viên ngoại bà vú. Lý Chính kêu ta một tiếng viên bà là được. Nguyên lai like là Trần viên ngoại bà vú, khó trách thoạt nhìn mặt rất là thể diện. Xem ở viên bà mặt mũi thượng, Lý Chính rốt cuộc đỉnh chỉ dạy bảo, xoay người đi rồi. chờ ngoài cửa xem náo nhiệt thôn dân đều đi hết. viên bà lúc này mới quay đầu nhìn về phía vương chiêu đệ mặt vô biểu tình mà nói phu nhân thương tiếc ngài tuổi còn nhỏ cố ý chấp thuận ngài về nhà mẹ để thăm người thân trước khi đi phu nhân cố ý dặn dò ngài muốn ổn trọng chút ngàn vạn không cần làm có tổn hại trần phủ mặt mũi sự tình nhưng hiện tại xem ra phu nhân một mảnh khổ tâm tất cả đều ưng phí vương chiêu đệ đã khóc thành lệ nhân nói chuyện đều không nhanh nhẹn ta ta không phải cố ý nhưng mà viên bà lại không có nghe nàng giải thích nhàn nhạt mà nói di nương ra cửa nhiều thế này thiên lao ra hẳn là rất muốn ngài chờ hạ lao thân liền giúp ngài thu thập hành lý sáng mai liền khởi hành trở về đi vương chiêu đệ không nghĩ trở về nhưng nàng không dám phản kháng viên bà ý tứ rốt cuộc viên bà là lao thái thái bên người người lao thái thái trưởng quản trần phủ nội trợ ở trong phủ nói 102, nếu là viên bà đi lao thái thái bên người nói vài câu có quan hệ vương chiêu đệ nói bậy, vương chiêu đệ khẳng định muốn xui xẻo cuối cùng vương chiêu đệ chỉ có thể thỏa hiệp Nàng ở viên bà giám sát hạ, khóc sức mướt mà thu thập hảo hành lý, ngày kế sáng sớm, liền hồi trần phụ đi. Trước 131 tự mình đa tỉnh. Hai ngày sau, bốn gái nha dịch khua xe bỏ tới Đông Hà Trang thu thuế má, năm nay còn cùng năm rồi giống nhau, địa điểm định ở sân đập lúa, thôn trưởng cùng Lý Chính cũng ở. Các thôn dân chọn lương thực khiêng vải bố đi vào sân đập lúa, dựa theo hộ tịch sách thượng tên, một đám mà nộp thuế. Đường mật chưa từng xem qua loại này cảnh tượng, tò mò mà theo tới xem náo nhiệt. đại khải hướng phía trước mấy năm gặp nạn hạn hán nhật tử rất khó ngao cũng may mấy năm nay mưa thuận gió hòa các ba tánh nhật tử lại dần dần hảo qua lên hơn nữa thánh thượng cố ý phóng nhẹ thuế má cho nên vẫn chưa xuất hiện thu lương đá đấu hình ảnh chờ các thôn dân toàn bộ giao xong rồi lương thực vải bố bọn nha dịch liền đem mấy thứ này toàn bộ dọn thượng xe bò liền thôn trưởng lưu cơm đều bị xin miễn bọn họ vội vàng mà khua xe bỏ hồi huyện nha đi xuân giang trấn phụ cận lớn nhỏ hơn hai cái thôn xóm Tất cả đều muốn đi đoạt lại thuế má, bọn họ này đó nha dịch quan sai còn có đến nội. Lập thu lúc sau, thời tiết dần dần chuyển lệnh. Tần gia đậu hủ sinh ý mỗi ngày đều thực hảo, một tháng xuống dưới, kiếm lời ước chừng có 5 lượng bạc dòng. Nhiều như vậy tiền, cũng đủ một hộ tam khẩu nhà một năm chi phí sinh hoạt. Đáng tiếc này số tiền không có ở nhà phóng bao lâu, liền cầm đi mua máy ngói. Nguyên bản dùng cỏ tranh cái nóc nhà cũng có thể chắp và dùng dùng, nhưng là tần chấn càng ghét bỏ sao, cỏ tranh không rắn chắc. đặc biệt là tới rồi mùa đông gặp gỡ đại tuyết thời tiết nhà tranh đỉnh rất có thể bị áp hư hắn thà rằng dùng nhiều chút tiền dùng mái ngói cái phòng đương mái ngói toàn bộ trải lên nóc nhà tần ra tân nhà ở rốt cuộc tuyên cáo hoàn công cái tân phòng chính là đại sự người nhà quê có viên đóng tập tụ hoàn công ngày kế tần ra thỉnh các hương thân tới trong nhà ăn tiệc chúc mừng nhà mới hoàn công đại cát bàn tiệc thượng đồ ăn tất cả đều là đường mật xuống bếp làm đều là chút ở nông thôn thường thấy thái sắc nhưng không chịu nổi nàng tay người hảo mỗi nói đồ ăn đều làm được mỹ vị ngon miệng ăn đến khách khứa mỗi người vừa lòng nhà mới cái đến rất đại bên trong có hai gian nhà ở nó dựa gần đông phòng sau tường có tân nhà ở tân chấn càng lập tức liền gấp không chờ nổi mà đem nhi tử cùng con dâu tất cả đều chạy đến tân trong phòng mặt về sau các ngươi liền đi tân phòng trụ cũ phòng để lại cho ta một người trụ đương mặt không lớn nào có trưởng bối trụ cũ phòng chúng ta vãn bối trụ tân phòng nay tân phòng vẫn là để lại cho cha trụ đi ngay tuổi lớn chân càng không nhanh nhẹn Chủ tân phòng mới phương tiện Nhưng vô luận nàng khuyên như thế nào nói Tân Trấn càng cũng không chịu thay đổi chủ ý Hắn kiên trì làm nhi tử con dâu đều dọn đi tân phòng Nếu không hắn liền phải về trên núi đi trụ Lao nhân cố chấp lên Cho dù là mười đầu ngưu đều kéo không trở lại Đường mật bị buộc đến không có biện pháp Chỉ có thể căng ra đầu đem đồ vật dọn đi tân phòng Tân phòng chia làm trong ngoài hai cái phòng giường cùng ngăn tủ ghế dựa đều đã bị tề Tất cả đều là tần mục thân thủ làm Thủ công phi thường hảo Trên giường phô mới làm đệm chăn khăn trải giường, đường mật lựa chọn ở tại bên trong kia gian hơi nhỏ điểm nhi nhà ở, nàng đem đồ vật chỉnh lý thỏa đáng, quay đầu vừa thấy, nhìn thấy tần chấn càng đang ở hướng trong phòng dọn đồ vật, nhưng cái đó đều là tần mục quần áo. Tần chấn càng một bên dọn một bên nói, về sau các ngươi hai cái liền ở tại cái này trong phòng, bên ngoài này gian phòng cấp nhị lang cùng ngũ lang trụ, tam lang cùng tứ lang đi trụ tây phòng, đông phòng liền cho ta một người trụ. Hắn nguyên bản là muốn cho Tần Dung cùng Tần Liệt ở tại bên ngoài này gian nhà ở, nhưng là Tần Dung lập tức liền phải khảo thí, hắn sợ Tần Dung ở nơi này, ban đêm sẽ bởi vì nghe được nào đó động tĩnh mà ngủ không an ổn, cho nên liền an bài hắn cùng tuổi nhỏ nhất Tần Lãng ở tại Tây Phòng. Quay đầu lại chờ hắn khảo xong rồi, lại dọn lại đây chủ cũng là giống nhau. Dù sao tức phụ nhi người ở chỗ này, cũng sẽ không chạy trốn. Tần Chấn Càng ý tứ, đường mật đương nhiên là minh bạch, Lão nhân ra đơn giản chính là tưởng cho bọn hắn gia tăng ở chung cơ hội, làm cho bọn họ sớm một chút sinh nhi dục nữ, vì tần gia khai chi tán diệp, Đúng là bởi vì minh bạch, cho nên nàng mới càng xấu hổ. Nàng căn bản là không nghĩ cùng tần gia ngũ huynh đệ viên phòng. Nhưng lời này lại không hảo cùng tần chấn càng nói thẳng, nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tần chấn càng đem đồ vật toàn bộ dọn tiến vào, thẳng đến toàn bộ thu thập thỏa đáng, hắn mới vui tươi hớn hở mà rời đi. Tần phụ vừa đi. Đường mật liền đem tần mục đơn độc gọi vào trong phòng nàng đóng lại cửa phòng xoay người nhìn về phía tần mục mở miệng liền thẳng đến chủ đề chúng ta không thể viên phòng viên phòng hai chữ như là một phen hỏa thiêu đến tần mục nhĩ tiêm đỏ bừng hắn nhìn trước mặt kiều tiếu khả nhân tiểu tức phụ nhi thuận theo gật đầu đồng ý ngươi nói không viên phòng vậy không viên phòng ta đều nghe ngươi lời này làm đường mật trong lòng thả lỏng rất nhiều may mắn tần mục là cái ôn hòa hiền hậu người sẽ không làm kia chờ cưỡng bách người bị sự tình Đường mật tới gần hắn, rôi tay giúp hắn đem cổ áo sửa sang lại một chút, ta biết yêu cầu của ta có điểm quá mức, ngươi nếu là cảm thấy bị khuất, có thể cùng ta hòa ly, khắc cưới nàng người. Ta sẽ không cưới người khác. Đường mật nhìn hắn, không nói gì. Tân mục sợ nàng không tin, vội vàng lại nói tiếp, liền tính ngươi không thích ta, muốn cùng ta hòa ly, ta cũng sẽ không cưới mặt khác nữ nhân. Đường mật lắc đầu, ngươi không cần thiết vì ta làm được tình trạng này, ta không đáng. Ngươi giá trị. Ngươi so bất luận kẻ nào đều giá trị. Hắn sẽ không nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, hắn nói ra mỗi cái tự, đều là trong lòng suy nghĩ. Đường mật phi thường cảm động. Nàng nhịn không được nói, ta nguyện ý cho ngươi làm tức phụ nhi, cũng nguyện ý vì ngươi sinh nhị dục nữ, nhưng ngươi cần thiết phải đáp ứng ta một điều kiện. Ngươi nói, ta đều đáp ứng ngươi. Ta phía trước liền cùng ngươi đã nói, ta sẽ không cho người ta làm cậu thê, ta đời này chỉ biết gả một người, nếu ta cùng ngươi làm phu thê. Vậy ngươi phải làm ngươi bốn cái đệ đệ lưu ta. Tân mục như mày, không được. Vì cái gì? nay đối bọn họ không công bằng, bọn họ cũng thực thích ngươi, ta làm đại ca, cần thiết muốn chiếu cố bọn họ mỗi người cảm thụ, ta không thể độc chiếm ngươi. Đường mật nỗ lực mà thuyết phục hắn, cảm tình loại chuyện này vốn dĩ chính là ích kỷ, liền tính là lại hào phóng nam nhân, cũng sẽ không đem chính mình tức phụ nhi phân cho người khác. Ngươi khen ngược, cư nhiên kiên trì muốn cùng huynh đệ cộng thê, ngươi nhìn đến ta cùng nam nhân khác thân thiết. Chẳng lẽ ngươi liền sẽ không khó chịu tức giận sao?" Tân Mục nghiêm túc mà trả lời, "Nếu ngươi là cùng nam nhân khác thân thiết, ta đương người sẽ sinh khí, nhưng Nhị Lang, Tam Lang, Tứ Lang cùng Ngũ Lang không giống nhau, bọn họ cùng ta là thân huynh đệ, ta đáp ứng quá mâu thân, muốn chiếu cố hảo bọn họ, ta không thể hưởng cố bọn họ ý nguyện, mạnh mẽ cướp đi ngươi." Đường Mật bị hắn cấp khí cười. "Ở ngươi trong mắt, có phải hay không ngươi huynh đệ trọng với hết thảy, bao gồm ta?" Tân Mục trầm mặc không nói, không nói lời nào đó là cam chịu. Đường mật tự dễ cười, xin lỗi, là ta tự mình đa tình, đem chính mình ở ngươi trong lòng địa vị nghĩ đến quá nặng, ngươi liền thủ ngươi những cái đó huynh đệ quá cả đời đi. tân mục há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó. Nhưng hắn nhớ tới mẫu thân lâm chung trước giao phó, còn có hắn đã từng đáp ứng quá tứ để nói. Tới rồi bên miệng nói lại bị hắn nuốt trở về. Hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đường mật kéo ra cửa phòng, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. chương 132 nàng tưởng rời đi. Tân liệt chú ý tới đường mật đem đại ca kéo vào trong phòng, trong lòng đã hâm mộ lại tò mò, liền tránh ở bên cạnh trộm mà xem. Qua hồi lâu, hắn mới nhìn thấy đường mật từ trong phòng đi ra. Nàng cảm xúc thoạt nhìn thực không xong, trên mặt liền một chút tươi cười đều không có. Chờ nàng đi xa, tân liệt mới chạy vào nhà, đuổi theo đại ca hỏi, ngươi vừa rồi cùng tức phụ nhi ở trong phòng nói gì đó lặng lẽ lời nói. Nàng thấy thế nào lên thực không cao hứng. Tân mục cảm giác trong miệng như là hàm chứa hoàng liên, đặc biệt chua sót. Ta nói một ít nàng không thích nghe nói. Tần liệt vô vô bở vai của hắn, nữ nhân chính là như vậy, thường xuyên bởi vì một chút việc nhỏ liền cao kỉnh. Tần mục không nghĩ lại tại đây chuyện mặt trên nói quá nhiều, hắn tùy tiện tìm cái lấy cớ, nhấc chân liền đi rồi. Ăn cơm chưa thời điểm, đường mật thoạt nhìn đã khôi phục nguyên dạng, một bên ăn cơm một bên cùng người ta nói lời nói, trên mặt cười khanh khách, một chút đều nhìn không ra tức giận bộ dáng. Tần liệt cho rằng nàng đã ngôi giận, Liền đem nàng cùng đại ca chi gian nháo về điểm này không thoải mái vứt đến sau đầu. Buổi chiều bán xong đậu hủ, thu quán về nhà. Đường mật theo thường lệ ngồi ở trên giường đếm tiền, tần vũ nhìn nàng sơn mặt, thình lình hỏi câu. Ngươi trong lòng không cao hứng. Đường mật đầu cũng không nâng, không có. Nói dối. Đường mật không nói gì, vừa rồi đếm tới một nửa tiền bị đánh gãy, nàng không thể không đem đồng tiền toàn bộ đảo ra tới, lại lần nữa lại số một lần. thằng đến nàng toàn bộ đếm xong rồi. tần vũ mới lại lần nữa mở miệng vừa rồi bán đậu hủ thời điểm ta liền đã nhìn ra ngươi trong lòng cất giấu chuyện này hắn người này thoạt nhìn lạnh như băng thật không tốt ở chung nhưng kỳ thật tâm tư tỉ mỉ xem mặt đoán ý bản lĩnh phi thường cường. ngày thường không hiển lộ ra tới là bởi vì hắn lười đến xen vào việc người khác nhưng đường mật khác thường lại bị hắn đặt ở trong lòng đường mật như cũ mạnh miệng ta khá tốt không có gì không cao hứng ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần ngươi nếu là còn không nói lời nói thật Ta liền đi hỏi trong nhà những người khác, đến lúc đó làm cho tất cả mọi người biết ngươi có tâm sự, ta cũng sẽ không giúp ngươi hòa giải. Đường mật rốt cuộc trang không nổi nữa. Nàng đem tồn tiền vải hướng bên cạnh một phóng, banh khuôn mặt nhỏ nói, ta là không cao hứng, nhưng đây là ta một người việt tư, cùng ngươi không quan hệ. Như thế nào sẽ không quan hệ? Nhìn đến không cao hứng, lòng ta cũng không thoải mái. Nghe vậy, đường mật trên mặt thần sắc hơi chút hòa hoang chút. Nàng người này ăn mềm không ăn cứng. Tần vũ khó được nói ra quan tâm nàng lời nói, nàng cũng ngượng ngùng lại mặt lệnh tương đãi Ràng có một lát, nàng rốt cuộc bắt đầu đem tâm sự nhi phun ra. Ta không nghĩ cùng tần đại ca ngủ một cái phòng. Nếu tần mục không thích nàng, nàng vì cái gì còn muốn thượng vội vàng đi cho không? Về sau nàng nếu là tìm được cơ hội, khẳng định sẽ rời đi tần ra. Dù sao đều phải tách ra, hiện tại đương nhiên là muốn cùng tần ra ngũ huynh đệ bảo trì khoảng cách, cùng chung chăn gối loại chuyện này, tự nhiên là muốn cực lực tránh cho. miễn cho về sau liên lụy không rõ, tự nhiên đâm ngang. Tần Vũ đại khái có thể đoán ra nàng về điểm này tâm tư. nàng tưởng rời đi, nhưng hắn sẽ không cho nàng cơ hội này. Tần Vũ bình tĩnh mà nói, cha an bài ngươi cùng đại ca trụ một cái nhà ở, đại ca làm người trầm ổn phúc hậu, ngươi cùng hắn ngủ chung, không cần lo lắng bị hắn chiếm tiện nghi. Đường Mật khẽ động khoe miệng, kia thật đúng là quá cảm tạ hắn. ngươi nếu là không muốn cùng hắn trụ một gian nhà ở, có thể nói thẳng ra tới, chúng ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Nói đến cái này phân thượng, đường mật cũng lười đến lại cùng hắn vòng quanh, thản nhiên nói ra chính mình trong lòng chân thật ý tưởng, ta không chỉ có không muốn cùng hắn trụ, cũng không muốn cùng các ngươi trụ, ta tưởng dọn ra đi một người sinh hoạt, ngươi có thể thả ta đi sao? tân vũ mặt vô biểu tình, mặt khác sự tình ta đều có thể đáp ứng ngươi, duy độc chuyện này không có khả năng. Nga! Đường mật đối với cái này đáp án không chút nào ngoài ý muốn. Nàng đứng lên, đem tổn tiền vại tàng tiến lao thử trong động, sau đó đi ra khỏi phòng. ăn cơm chiều thời điểm ngay cả tần lãng cũng phát hiện đường mật tâm tình không tốt chờ cơm nước xong sau hắn chủ động gánh vác rửa chén nhiệm vụ đường mật nói thanh cảm ơn trên mặt như cũ không có gì tươi cười tần lãng ngồi xổm bên cạnh giếng một bên rửa chén một bên nói thầm mật mật rốt cuộc làm sao vậy trong nhà che lại nhà mới hẳn là thật cao hưng mới đúng tần mục nấu nước cấp đường mật tắm rửa lại bị đường mật xin miễn về sau ta chính mình nấu nước không cần phiền thoái ngươi tần mục tưởng nói không phiền thoái nhưng ở chạm đến đến nàng nhàn nhạt ánh mắt khi hắn bỗng nhiên liền nói cái gì đều cũng không nói ra được chỉ có thể thất hồn lạc phách mà rời đi bóng đêm tiệm thâm đường mật rửa mặt xong làm hai giường chăn tử phóng tới trên giường nay trương giường là tần mục chính mình động thủ làm cột giường thượng điêu tinh mỹ hoa văn kia hoa văn vừa thấy liền biết là nữ hải tử thích hình thức nhưng đường mật vô tâm thưởng thức nàng bọc lên một giường chăn ngủ ở giường bên trong không xuất ngoại mặt một nửa vị trí kia mặt trên còn phóng chăn Chờ tân mục vào nhà tới thời điểm, nhìn đến đường mật đã ngủ rồi. Hắn nguyên bản là tưởng đổi cái nhà ở ngủ, nhưng là mới vừa vào cửa khi, phụ thân nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn ngập chờ đợi, hắn thật sự không đành lòng phất phụ thân hảo ý. Hắn từ trong ngăn tủ lấy ra chiếu, phô đến trên mặt đất, sau đó đem trên giường kia giường chăn tử ôm lại đây, cái ở trên người, liền như vậy chấp và nhắm mắt ngủ. Bên ngoài trong phòng, tân liệt đang ngồi ở trên giường, nửa người đều dán ở trên vách tường, dựng lên lô thai nghe cách vách trong phòng động tĩnh. Này gian nhà ở so bường trong muốn đại chút, bên trong bãi hai chương giường, này hai chương giường so không được đường mật ngủ kia trương giường tinh mỹ, nhưng cũng thực gián chắc. Tần vũ ngủ ở giữa môn kia trương trên giường, hắn nhìn đến tần liệt nghe lén bộ dáng, nhịn không được những mày, ngươi đều mau hai mươi, như thế nào còn cùng cái tiểu hài tử dường như. Ta chính là tò mò sao, tức phụ nhi không cho ta chạm vào, ta chỉ có thể chịu đựng, nhưng còn không được ta nghe một chút nàng cùng đại ca chi gian là như thế nào thân thiết sao. ta cũng không tin ngươi đối chuyện này không hiếu kỳ nói tới đây tân liệt lại thay đổi cái tư thế vẻ mặt buồn bực này vách tưởng cũng không hậu a như thế nào đều nghe không được bên trong thanh âm đại ca cùng tức phụ nhi tiến hành đến tình trạng gì quần áo hẳn là đều cởi đi thấy hắn càng nói càng không điểm mấu chốt tần vũ ho nhẹ một tiếng ngươi thành thật điểm nhi nếu như bị đại ca biết ngươi nghe lén chân tưởng khẳng định muốn hướng ngươi huấn ta liền huấn ta chỉ cần có thể nghe được tức phụ nhi ở trên giường thanh âm ta vui hai huấn Đối mặt như thế mặt dạy vô sỉ nhị ca, tần vũ đã không nghĩ lại nói bất luận cái gì lời nói. Hắn trực tiếp đem chăn hướng lên trên lôi kéo, nhắm mắt ngủ. Bên kia tần liệt vẫn là không cam lòng, này phá tường quá dày, động tĩnh gì đều nghe không được, ngày mai ta liền ở nó mặt trên tặng cái lỗ nhỏ. Ngay kế sáng sớm, đường mật tỉnh lại thời điểm, phát hiện bên người chăn như cũ chỉnh chỉnh tề tề bay ở trên giường, trong phòng trừ nàng ở ngoài không còn có những người khác. Hoàn toàn không giống như là có người tới ngủ quá bộ dáng. Chẳng lẽ tối hôm qua tần mục không có vào nhà tới ngủ? mươi 133 các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đường mật ngồi dậy, sờ soạng chăn. Này chăn gấp phương thức nàng ngày thường gấp chăn phương thức không giống nhau. Xem ra tối hôm qua tần mục hẳn là tiến vào ngủ quá, khi đó nàng đã ngủ rồi, cho nên mới không biết. Hơn nữa hắn từ trước đến nay chăm chỉ, đều là trời chưa sáng liền rời giường đi làm việc, nàng tỉnh lại không thấy được người cũng thực bình thường. Đoán được tiền căn hậu quả, đường mật đem việc này vứt đến sau đầu. Đứng dậy mặc quần áo. Cửa phòng đống nhiên bị người đẩy ra. Tân liệt bưng nước gấm, bước đi tiến vào, tức phụ nhi, mau đứng lên rửa mặt đi. Hắn tới đột nhiên, đường mặt chưa kịp mặc vào áo ngoài, trên người chỉ mặc một cái hơi mỏng thiện sắc áo trong, mơ hồ còn có thể nhìn đến yếm thượng thủy hồng sắc theo hoa. Tân liệt nhìn đến sau tức khắc liền gương mặt nóng lên, tim đập như lôi. Nhưng hắn người này làn ra là màu đồng cổ, mặc dù trên mặt phiếm hồng cũng xem không lớn ra tới, hơn nữa hắn vào nhà trước cố ý không gõ cửa. vì còn không phải là có thể nhìn đến tức phụ nhi rời giường khi không kịp thu thập đáng yêu bộ giáng sao hiện tại như nguyện thấy được đương nhiên là phải bắt được cơ hội nhiều xem vài lần thấy hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình trước ngực đường mật nhịn không được mắng một câu sắp hôi. nàng xoay người sang chỗ khác bay nhanh mà mặc vào chung y ỉa lại tròng lên áo ngoài thằng đến nguyên bộ quần áo đều xuyên đầy đủ hết nàng lúc này mới chuyển qua tới tức giận mà trừng mắt nhìn tần liệt liếc mắt một cái ngươi vào cửa trước liền không thể trước gõ cửa sao Tân liệt trên mặt nhiệt độ còn không có đi xuống, hắn cố ý có vẻ thực không thèm để ý, đều là người trong nhà, dùng đến giảng này đó hư đầu ba nao sao. Hắn nghĩ thầm chính mình ở gần đây, gần quan được ban lộc, về sau có cơ hội còn phải tới vài lần đánh bất ngờ, vận khí tốt nói, có lẽ còn có thể nhìn đến tức phụ nhi không có mặc quần áo bộ dáng đâu. Kia hình ảnh chỉ là ngấm lại, đều nhịn không được chảy máu mũi. Đường mặt không biết hắn trong lòng những cái đó sắc sắc ý tưởng, nàng vén tay áo, liền hắn đưa vào tới nước gấm rửa mặt đánh răng. rửa mặt xong sau đường mật liền đi nhà bếp bên trong bận việc tần liệt đem rửa mặt thủy cầm đi tới đất trồng rau lúc này tần mục đang ở cấp đất trồng rau giấy cỏ rõ ràng đã tiến vào cuối mùa thu bên ngoài mặt cỏ đều khô héo nhưng này đất trồng rau cũng không biết sao hồi sự còn ở trường cỏ dại chỉ cần mấy ngày không rửa sạch này đó cỏ dại liền sẽ lớn lên so người đều cao tần mục một bên giấy cỏ một bên hỏi tức phụ nhi đã đi lên ân tần, tần liệt dừng một chút vẫn là không có thể nhịn xuống tò mò Mở miệng hỏi ra trong lòng nghi hoặc, đại ca, ngươi vì cái gì không đem ngươi nấu nước sự tình nói cho tức phụ nhi a? Mắt thấy liền phải lập đông, nước giếng làm thiên nhiên nước ẩm, mới vừa rêu đi lên thời điểm là ôn ấm áp, ngày thường tần ra người rửa mặt dùng đều là nước giếng. Dù sao bọn họ là nam nhân, da dày thịt béo, nước giếng về điểm này ấm áp liền đủ dùng, nhưng bọn hắn lo lắng đường mật chịu không nổi. Nàng kia một thân da thịt non mịt, nếu là bị đông lạnh hỏng rồi, nhưng làm sao bây giờ? cho nên tần mục cố ý sớm mà lên nấu nước nóng nhưng hắn biết đường mật lúc này xem hắn là không vừa mắt hắn không nghĩ lại chọc nàng không cao hứng khiến cho nhị lang đem nước gấm bưng cho đường mật còn dặn dò nhị lang không cần đem chuyện này nói cho đường mật tần mục vùi đầu làm việc thuận miệng nói ngươi không phải thực thích tức phụ như sao ngươi mỗi ngày đoan nước gấm đi cho nàng rửa mặt nàng khẳng định sẽ bị ngươi đả động về sau các ngươi ở chung lên cũng sẽ càng thêm hòa hợp tần liệt suy nghĩ một chút cảm thấy đại ca lời này nói rất có đạo lý Không khỏi cao hứng lên, đại ca ngươi thật tốt. Ăn qua cơm sáng sau, đường mật cùng tần liệt xuống tay làm đậu hủ. Tối hôm qua nàng cố ý nhiều phao chút cây đậu, chờ tần liệt mà xong lúc sau, sữa đậu nành so ngày thường phân lượng muốn nhiều thượng một nửa. Đường mật đem này đó nhiều ra tới sữa đậu nành toàn bộ làm thành đậu hủ, sau đó cắt thành tiểu khối, dùng rượu vàng lên men lúc sau, phóng tới bệ bếp bên cạnh hò khô. Chờ ăn xong cơm trưa, bán xong rồi đậu hủ, những cái đó đậu hủ khô đến cũng không sai biệt lắm. đường mật đem chúng nó bọc lên trước đó điều phối tốt nước chấm bỏ vào rửa sạch sẽ cái bình bên trong gia nhập một chút linh tuyệt thủy sau đó đắp lên cái nắp dùng nước trong phong kín thỏa đáng ứng đường mật mãnh liệt yêu cầu tần gia người ở xây nhà thời điểm còn cô ý ở phòng ở phía dưới đào cái hầm lúc trước bị đặt ở tây trong phòng mặt mấy đại đàn thạch liễu rượu đã bị toàn bộ di xuống đất hầm bên trong hiện giờ này đó trang có đậu nhử cái bình cũng bị tần liệt một đám dọn tiến hầm. Mười mấy cái bình chỉnh chỉnh tề tề mà mã trên mặt đất hầm bên trong, lập tức liền đem hầm chiếm đi hơn phân nửa không gian. Giữ lại non nửa không gian tắc bị tần ra người dùng để gửi rau dưa trái cây. Hiện giờ tân phòng đã cái hảo, trong nhà không có gì sự tình, tần chấn càng mang theo bốn cái nhi tử đi cấp nhà mình kêu mười mấy mẫu đất ủ phân. Thu hoạch vụ thu hoàn thành sau, để lại rất nhiều rơm dạ cung bắc cột, tràn ngập trí tuệ cổ đại lao động nhân dân không có lãng phí mấy thứ này. Bọn họ đem mấy thứ này thu thập lên. Hơn nữa nước bùn cùng phân, đôi ở bên nhau chờ chúng nó tự nhiên phân giải lên men. Đại năm sau đầu xuân, này đó phân bón là có thể phái thượng đại công dụng. Đầy đủ làm được phế vật lợi dụng. Tần ra phía trước chỉ có nửa mẫu đất, trong đất về điểm này khoai lang đỏ diệp đều lấy về đi xào rau ăn, cơ hồ không dư lại thứ gì. Vì có thể ủ phân, tần mục đám người chỉ có thể đi hỏi trong thôn những người khác, nhìn xem trong nhà người khác có hay không dư thừa rơm dạ cùng bắp cột. Chắp vá lung tung một phen. bọn họ miễn cưỡng thấu ra 15 mẫu đất phân bón bọn họ năm cái nam nhân trên mặt đất bận việc thời điểm tôn ra hai cái tức phụ bỗng nhiên tìm tới mua tới đường mật mới vừa bán xong đậu hủ đang chuẩn bị dọn sạp nhìn đến tôn đại thẩm cùng tôn nhị thẩm tới rất là ngoài ý muốn. các ngươi cũng là tới mua đậu hủ sao tôn đại thẩm thoạt nhìn so lần trước nhìn thấy khi muốn tiểu tụy rất nhiều trên mặt nhiều hảo chút nếp nhăn lấm tấm bất qua 40 tới tuổi tuổi tác thoạt nhìn lại có hơn 50 mươi tuổi cùng nàng so sánh mới tôn nhị thẩm cơ hồ không có gì biến hóa chỉ là trên người quần áo càng cũ chút trên lỗ thai hoa thai bạc đã không có hai người biết đường mật gần nhất ở trong thôn nhân duyên không tồi các nàng là cố ý chờ đến các thôn dân đều đi hết mới xuất hiện ở đường mật trước mặt tôn nhị thẩm há mồm liền nói từ nhà của chúng ta đại bá bị bắt đi lúc sau chúng ta tôn ra nhật tử liền một ngày không bằng một ngày nơi nào còn có tiền mua nổi đậu hủ lời này thật sự là tranh chua thật sự đường mật lập tức nhận thấy được các nàng hai người người tới không có ý tốt Quay đầu đối Tần Vũ nói, ngươi đi vào trước. Tần Vũ không chút sức mẻ, căn bản liền không để ý tới nàng lời nói. Tôn nhị thẩm nhà mình nhật tử không hảo quá, nhìn thấy đường mật kia cơ hồ có thể véo ra thủy tới kiều nộn ra thịt, còn có nàng kia một thân khéo léo trang điểm, trong lòng toàn thủy nhi liền ngăn không được mà ra bên ngoài bạo. Sách, chúng ta lại không phải lá hổ, cũng sẽ không ăn nhà ngươi nam nhân, ngươi dùng đến như vậy để phòng chúng ta sao? Đường mật mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tôn nhị thẩm đúng lý hợp tình mà nói, chúng ta là tới phải về thuộc về chúng ta tôn ra đồ vật. Thứ gì? Lão lý ra 15 mẫu đất. Đường mật sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây, lý thuốc ra 15 mẫu đất thật là bán cho chúng ta, nhưng này cùng các ngươi có quan hệ gì? mươi 134 không hề lực sát thương tổ hợp. Tôn nhị thẩm bay nhanh mà nói, như thế nào không quan hệ? mười 15 mẫu đất nguyên bản là Lao lý ra, hiện giờ Lao lý cùng hắn tức phụ nhi đều qua đời. Bọn họ duy nhất nhi tử cũng đi rồi, đến bây giờ đều không coi âm tín, cũng không biết sống hay chết, chúng ta làm bọn họ thân thích, đương nhiên muốn giúp bọn hắn chăm sóc trong nhà mà. Đường mật bị nàng cấp khí cười, tôn nhị thẩm, thỉnh ngươi trước biết rõ ràng, lý đại lang trước khi đi, đã đem nhà hắn 15 mâu đất toàn bộ bán cho chúng ta, dây trắng mực đen đều viết đâu. Chuyện này có lý chính làm chứng, các ngươi nếu là không tin, chúng ta có thể đi lý chính ra sản đối mặt chất. Liên tính nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực. tôn nhị thẩm vẫn là không chịu tin tưởng các ngươi tần gia nghèo đến len canh vang liền tính gần nhất làm đầu hủ kiếm lời điểm tiền nhưng kia 15 mẫu đất dựa theo thị trường ít nhất có thể bán thượng trăm lượng bạc dòng các ngươi tần gia chẳng sợ táng ra bại sản cũng không có khả năng một hơi liền lấy ra trăm lượng bạc dòng đi nếu không có nhiều như vậy tiền các ngươi tần gia lại là như thế nào đem kia 15 mẫu đất mua được tay chẳng lẽ là các ngươi cố ý sân lý đại lang nghèo túng thời điểm khi dễ hắn tuổi trẻ không hiểu chuyện Sử cái gì bị ổi thủ đoạn lừa dối hắn đem mà cấp bán không đợi đường mật mở miệng tôn nhị thẩm liền chỉ vào nàng cái mũi nổi giận đùng đùng mà mang lên Kia 15 mẫu đất chính là lao lý ra sản nghiệp tổ tiên là nhà bọn họ tổ tiên thế thế đại đại truyền xuống tới các ngươi tần ra người thật là lương tâm bị cầu cấp ăn thế nhưng liền nhân ra tổ tông lưu lại sản nghiệp cũng không đông tha các ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao vì tráng khi thế tôn nhị thẩm lại xả một chút bên người tôn đại thẩm đưa mắt ra hiệu ý bảo nàng cũng mở miệng nói cái lời nói giúp cái khang tôn đại thẩm há miệng thở dốc không biết nên nói chút cái gì từ khi nào nàng cũng là cái lợi hại nữ nhân một mép so tôn nhị thẩm còn muốn nhanh nhẹn nhưng từ nàng nam nhân tôn mới vừa bị quan tiến đại lao lúc sau nàng liền cảm giác thiên đều phải sụp rớt mỗi ngày đều mơ màng hồ đồ nếu không phải trong nhà còn có hai đứa nhỏ gào khóc đòi ăn nàng chỉ sợ đã sớm đã chống đỡ không được tôn nhị thẩm thấy nàng không nói lời nào trong lòng thầm mắng nàng không tiền đồ Thời khắc mấu chốt rất dây xích. Nói thật, tôn nhị thầm buồn không nghĩ ra mặt quản này đó phá sự, nhưng là tôn mới vừa thiếu quá nhiều nợ cờ bạc, lúc trước kia một bộ phận nợ cờ bạc đã bị văn quân tiệm rượu trưởng quay ra tiền trả hết, nhưng sau lại tôn vừa mới chết tính không thay đổi, lại đi đánh cuộc vài lần, thiếu hạ nợ cờ bạc càng ngày càng nhiều. Những cái đó muốn nợ lưu manh du côn mỗi ngày tới trong nhà làm ở mỹ không còn tiền liền đánh tạp đồ vật, còn uy hiếp bọn họ, nếu là lại không còn tiền. Liền đem nhà bọn họ tiểu nhân bán đi gia đình giàu có làm nha hoàn nô tài, nữ nhân liền bán đi thanh lâu kỹ viện làm phân đầu. Tôn nhị thẩm bị buộc đến không có biện pháp, muốn phân ra, nhưng là phía trên cha mẹ chồng cụ còn khỏe mạnh, bọn họ hai vợ chồng cắn chết không chịu phân ra, tôn nhị thẩm xảo mấy ngày như cũ vô dụng Tất cả rơi vào đường cùng, tôn nhị thẩm chỉ có thể khác tìm đường ra, nàng suy nghĩ thật lâu sau, cuối cùng đem chủ ý đánh tới lý gia mười 15 mẫu đất thượng. 15 mẫu đất ta có thể bán không ít tiền. hẳn là cũng đủ trả nợ tôn nhị thẩm dùng sức ninh tôn đại thẩm một phen cắn răng thúc giục nói chuyện a ngươi đừng quên nếu là không đến tiền ngươi kia hai đứa nhỏ đều đến bị bán đi nghĩ đến nhà mình kia hai đứa nhỏ lại nghĩ tới bị nhốt ở trong nhà lao sinh tử chưa biết tôn mới vừa tôn đại thẩm rốt cuộc là lấy hết can đảm đã mở miệng đúng vậy đó là lý gia sản nghiệp tổ tiên nói cái gì đều không thể giao cho người ngoài tần gia tức phụ nhi xem ở chúng ta đều là cùng thôn phân thượng Ngươi liền đem kia 15 mẫu đất trả lại cho chúng ta đi. Nhà ta hải tử cùng nam nhân nhưng đều chờ kia 15 mẫu đất cứu mạng. Nói xong lời cuối cùng, tôn đại thẩm cảm xúc trở nên có chút kích động, thậm chí còn lộ ra vài phần khóc nước nở. Đường mật thực vô ngữ, mà là lý đại lang bán cho chúng ta. Chuyện này nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, liền tính các ngươi nói toạc thiên đi, chúng ta cũng không sợ. Cùng lắm thì liền nháo thượng công đường, chúng ta tần gia không thẹn với lương tâm. Tôn đại thẩm cùng tôn nhị thẩm cố ý tuyển ở ngay lúc này tới tần gia. Đúng là nhìn chúng tần ra các nam nhân lúc này phần lớn trên mặt đất làm việc, trong nhà chỉ còn lại có đường mật cùng tần vũ hai người. Một cái mới vừa gả lại đây không đến ba tháng tần tức phụ, một cái bệnh tật ốm yếu chỉ có thể ngồi xe lăn ma ốm. Không hề lực sát thương tổ hợp, tôn đại thẩm cùng tôn nhị thẩm tự nhận đối phó bọn họ hai người là hoàn toàn không nói chơi, lại không nghĩ rằng đường mật mồm mép như vậy lợi hại, rồi đến tôn đại thẩm cùng tôn đại thẩm không lời nào để nói. Các nàng nhìn thấy ngạnh không được, cũng chỉ có thể tới mềm. Tôn Đại Thẩm trực tiếp hướng trên mặt đất một quỳ, liền gào khóc lên: "Đại muội tử a, những cái đó đòi nợ người mỗi ngày tới nhà ta nháo, không còn tiền liền tạm đồ vật, còn muốn đem ta cùng hai đứa nhỏ đều bán đi. Ta chính mình là không sao cả, cùng lắm thì một đầu đâm chết, nhưng ta kia hai đứa nhỏ là vô tội a, cầu các ngươi xem ở bọn họ tuổi còn nhỏ phân thượng, đem kia 15 mẫu đất trả lại cho chúng ta đi, ta cho ngươi dập đầu." Nói xong, nàng liền bang bang mà khái ngẩng đầu lên. Cái chán dùng sức nện ở trên mặt đất, Chỉ chốc lát sau liền xương đỏ lên. Đường mật người này ăn mềm không ăn cứng, nếu là đối phương muốn tới mắng chửi người đánh nhau, nàng khẳng định không sợ, cùng lắm thì chính là đánh một trận. Nhưng trước mặt tôn đại thẩm khóc đến một phen nước mũi một nước mắt, thoạt nhìn là thật sự đáng thương cực kỳ, đường mật có chút không đành lòng, vội vang nói, ngươi mau đứng lên, có nói cái gì đứng lên nói. Tôn đại thẩm lại chết sống cũng không chịu lên, biên khóc biên nói, trừ phi các ngươi đáp ứng đem mà trả lại cho chúng ta, nếu không chúng ta liền không đứng dậy. dù sao cuộc sống này đã qua không nổi nữa còn không bằng quỳ chết ở nhà các ngươi cửa ô ô ô! tôn nhị thẩm nhìn thấy đường mật thế khó xử trong lòng vừa động không nghĩ tới nha đầu này thoạt nhìn nhanh mồm dẻo miệng kỳ thật là cái dễ dàng mềm lòng vì thế tôn nhị thẩm cũng thình thịch một chút liền quỳ dạp xuống đất gân cổ lên khóc dòng nói chúng ta nếu không phải bị buộc đến không có biện pháp cũng sẽ không ra mặt dày tới tìm các ngươi muốn kia mười mẫu đất cầu xin ngươi cho chúng ta một con đường xuống đi về sau chúng ta nhất định cho các ngươi làm trâu làm ngựa Vô luận đường mật khuyên như thế nào nói lôi kéo, hai người bọn nàng chính là không chịu đứng lên. Đường mật chưa bao giờ gặp qua bực này trận trượng, nàng thật sự là không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Tân vũ, trong mắt để lộ ra thỉnh cầu ý tứ. Tần vũ cười lạnh một tiếng, không cần phản ứng các nàng, chúng ta thu thập đồ vật về phòng. Nga Đường mật quán nhi thượng đồ vật trồng lên, xoay người tần vũ hướng trong viện đi. Thấy thế, tôn nhị thẩm vội vàng nhào lên đi, ôm lấy đường mật eo, khóc lóc hô. Các ngươi không thể liền như vậy đi rồi à. Các ngươi nếu là đi rồi, chúng ta kia một nhà già trẻ nhưng làm sao bây giờ. Đường mật dễ dàng mềm lòng, nhưng là tần vũ lại là cái vương tâm. Hắn cũng không thèm nhìn tới tôn nhị thẩm liếc mắt một cái, há mồm liền hô một tiếng, mau mau. Vừa dứt lời, một con hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang ngông trắng liền vọt ra. Nó vùng vẫy cánh, ngao ngao mà nhào hướng tôn nhị thẩm, há mồm liền hung hăng ở nàng ngu bàn tay thượng mổ một ngụm. chương hưu. đã từng gây yếu tiểu ngông nai con, trải qua hai tháng tỉ mỉ chăn nuôi, đã là đại biến dạng. Một thân màu xám lông tơ đổi thành màu trắng lông chim, cổ thon dài, cánh rộng lớn, thân thể cao lớn mượt mà. Ngày thường nó ngẩng đầu lưỡn ngực mà đi ở bệ gà, thoạt nhìn phi thường ưu nhã xinh đẹp. Nhưng nếu khởi sướng tàn nhẫn tới, kia cũng là tương đương hung tàn. Tỷ như nói hiện tại, nó một ngụm cắn đi xuống, tôn nhị thẩm mu bàn tay đều bị nó cấp cắn hạ một khối da, đau đến nàng kêu thảm thiết ra tiếng. Sấn nàng buông tay nháy mắt. đường mật bay nhanh mà chạy đi, trốn đến tần vũ phía sau, mau mau đuổi theo tôn nhị thẩm chạy, trong miệng chát chát mạc đờ, sợ tới mức tôn nhị thẩm xoay người liền chạy, chờ nàng chạy ra sân, đường mật liền một phen đóng lại viên môn, nhân tiện còn kéo lên môn xuyên, cách ván cửa, đường mật hướng bên ngoài hai nữ nhân nói, kia mười lăm mẫu đất là chúng ta tần ra quang minh chính đại mua tới, hợp tình hợp lý hợp pháp, các ngươi nếu là không phục, liền thượng nha môn đi cáo chúng ta, về sau các ngươi nếu là lại đến nhà ta quấy rối. ta khiến cho nhà ta mau mau lại cắn các ngươi vài cái, nhìn xem là các ngươi lợi hại, vẫn là nhà ta mau mau lợi hại. theo sau nàng liền không hề đi quản ngoài cửa hai nữ nhân, xoay người đi vào nhà bếp, cắt chút tươi mới cải trắng, lại trà trộn vào đi một chút linh tuyền thủy, đút cho mau mau ăn. mau mau khác không yêu, liền thích ăn này đó, dùng linh tuyền thủy tới ra tới rau dừa trái cây. nó ăn đến mùi ngon, Đương mật sờ sờ nó đầu, cười nói, nhà ta mau mau thực sự có linh tính. mau mau một bên ăn cơm. Một bên nâng lên cánh cọ hạ đường mật cẳng chân, tỏ vẻ nó tiếp thu này phân khích lệ. tân Vũ nhìn bọn họ chi gian hô động, về sau nếu là tôn ra người lại lên áo, khiến cho Mao Mao đi đối phương bọn họ. Đường mật đồng ý, ân Trở lại trong phòng, đêm hôm nay kiếm tới tiền một đám số rõ ràng. Đường mật đêm này đó tiền toàn bộ đảo tiến tồn tiền bại, trong miệng nói thầm nói, ngày mai chính là đồng chí, nhà chúng ta đến nhiều chuẩn bị chút thịt đồ ăn mới được. Trong nhà có gà cùng ngống, lúc đó là Mao Mao. Nó hiện giờ lớn lên trắng trẻo mập mạp, nếu sách đến chợ đi lên bán, khẳng định bán cái giá tốt. Nhưng là đường mật liên tiếp. Mau mau bị nàng dùng linh tuyển thủy dưỡng đến thông nhân tính, ngày thường không chỉ có có thể giữ nhà hộ viện, còn có thể hỗ trợ chăm sóc những cái đó tiểu kê. Ở đường mật trong lòng, nó sớm đã là nửa cái người nhà tồn tại. Đường mật quyết định liền như vậy vẫn luôn dưỡng nó, thẳng đến nó chết già mới thôi. Đến nỗi trong nhà kia 12 chỉ gà, chúng nó lớn lên không bằng mau mau mau, hiện giờ cái đầu còn tương đối tiểu. Lúc này tể rất không có lời, vẫn là lại dưỡng dưỡng, ít nhất phải chờ tới cuối năm lại nói. Tân Vũ nói, ta nhớ rõ triệu gia dưỡng không ít gà, quay đầu lại tốn chút tiền, đi nhà bọn họ mua chỉ gà trở về. Đường mật gật đầu, cũng đúng. Nàng suy tiền đi triệu gia, muốn đi nhân tiện vẫn ăn một chút triệu thu anh, lại không nghĩ rằng triệu thu anh không ở nhà. Tiếp đãi đường mật chính là triệu thẩm. Triệu thẩm nói, nhà ta thu anh cùng hắn cha đi chấn trên, đánh giá muốn tới trời tối mới có thể trở về. đương mật thuận miệng hỏi triệu nhị tỷ gần nhất như thế nào chu ra người không có lại đến tìm phiền thoái đi sao có thể tìm phiền thoái a chu ra ngày hôm qua phái người đưa tới một phong hưu thư trực tiếp đem nhà ta thu anh cấp hưu đương mật rất là ngoài ý muốn, hưu nói lên chuyện này triệu thẩm liền nhịn không được lau nước mắt nhà ta thu anh mệnh quá khổ lúc trước cùng lý đại lang đính thân lại không nghĩ rằng lý ra gặp nạn nàng chỉ phải từ hôn nàng thật vất vả gả tới rồi chu ra Không nghĩ tới thứ ba lang lại là cái đoàn mệnh quỷ, làm hại nhà ta thu anh trên lưng khắc phu tên tuổi. Này về sau làm nàng nhưng như thế nào ở trong thôn làm người? Đường mật ta ủi nàng vài câu, cảm xúc hơi chút khôi phục chút. Triệu Thẩm miễn cứng cười, ngươi là cái hảo hài tử, ta trong thôn phía trước những cái đó cùng thu anh chơi đến tốt nữ hài tử. ở biết được nàng khắc phu lúc sau, liền không hề cùng nàng lui tới, cũng cũng chỉ có ngươi, còn thường thường mà đến xem nàng. Đường mật ôn thanh nói, mọi người đều là hương thân, chú đến lại gần. cho nhau chiếu cố một chút cũng là hẳn là triệu thẩm dùng ống tay áo tử lau nước mắt đánh lên tinh thần đúng rồi còn không có hỏi ngươi hôm nay tới là làm gì đó vốn là muốn nhìn một chút triệu nhị tỷ thuận tiện tới mua điểm đồ vật ngày mai đồng chí trong nhà không điểm thịt đồ ăn kỳ cục ta nghĩ đến nhà ngươi mua chỉ gà ngài xem có thể bán sao có thể bán có thể bán triệu thẩm lập tức lãnh nàng đi chuồng gà nhà ta gà đều ở chỗ này ngươi nhìn chúng nào chỉ ta giúp ngươi bắt đường mật phóng nhãn nhìn lại lập tức liền lựa chọn cái đầu lớn nhất kia chỉ gà hoa lau liền nó đi triệu thẩm bắt lấy kia chỉ gà hoa lau dùng dây cỏ đem nó móng nuốt bó trụ giao cho đường mật trong tay đường mật hỏi nàng bao nhiêu tiền triệu thẩm vây vây tay ngươi phía trước cứu nhà ta khuê nữ tánh mạng này chỉ gà coi như là đưa cho ngươi không cần tiền này sao có thể không cần tiền việc nào ra việc đó này gà ta tuyệt đối không thể lấy không nếu không ta liền từ bỏ nói xong nàng liền làm bộ phải đi Triệu thẩm vội vàng giữ chặt nàng, ngươi tùy tiện cho ta hai văn tiền là được. Đường mật cũng không biết thời buổi này thổ gà giá cả, nàng chỉ có thể đánh giá cho 13 văn tiền. Triệu thẩm không chịu muốn, nàng liền trực tiếp đem tiền nhét vào triệu thẩm trong tay, theo sau sách theo gà hoa lao xoay người chạy lấy người. Triệu thẩm vội vàng theo sau, đem nàng đưa ra ra môn. Đám người đi xa, triệu thẩm mới vừa rồi xoay người trở về. Nay quay người lại, liền nhìn đến triệu lao thái thái đứng ở cách đó không xa. Triệu lao thái thái thẳng lăng lăng mà nhìn trầm trầm tay nàng, ta nhìn đến tần gia tức phụ vừa rồi từ nhà ta xách đi rồi một con gà hoa lao, nàng hẳn là đưa tiền đi. Cho triệu thẩm mở ra lòng bàn tay, 13 văn tiền, đều ở chỗ này. Triệu lao thái thái một phen đoạt trả tiền, cẩn thận mà đếm đếm, nữ mày nói, như vậy đại gà hoa lao, bắt được trấn trên như thế nào cũng có thể bán 15 văn tiền, tần gia tức phụ mới cho 13 văn, quá keo kiệt. Triệu thẩm không có hé răng. Nhà bọn họ gà vận đến chấn trên bán, đơn chỉ giá cả giống nhau đều là 10 văn tiền, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 13 văn, lao thái thái mở miệng chính là 15 văn, quá có thể xả. Triệu lao thái thái đem tiền thu hảo, tức giận mà giao hấn, về sau nếu là lại có người tới trong nhà mua gà, ngươi nhớ rõ cùng ta nói một tiếng, làm ta ra mặt nói, khẳng định không ngừng bán như vậy điểm tiền. Triệu thẩm chỉ có thể vội không ngừng mà đồng ý, hảo, ta nhớ kỹ. Đường mật sách theo gà hoa lao về đến nhà. thừa dịp hiện tại có rảnh đương mật chuẩn bị đem gà làm thịt nàng một tay cầm gà một tay cầm đao ngồi sổ viện môn khẩu rằng co hồi lâu vẫn là không biết nên như thế nào xuống tay từ lời trước đến đời này nàng đều không có giết qua gà hoàn toàn không kinh nghiệm a liên ở nàng chuẩn bị cắn chặt răng tùy tiện đồng dạng đao thời điểm tần vũ thanh âm bỗng nhiên từ nàng phía sau thổi qua tới ngươi như vậy hoa đi xuống nói gà khẳng định không chết được Đường mật động tác một đốn nàng quay đầu nhìn về phía phía sau nam nhân Thấy hắn ngồi ở trên xe lăn, trên mặt lạnh như băng, cũng không biết gì thời điểm lại đây, một chút động tĩnh đều không có. Tần Vũ vươn khớp xương rõ ràng tay, thanh đao cho ta, để cho ta tới đi. Đường mật ngứng mày, ngươi sẽ sát gà. ba mươi 136 người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Tần Vũ bộ giáng phi thường bình tĩnh, phảng phất sát gà đối hắn mà nói, bất quá là lại đơn giản bất quá việc nhỏ, đường mật không tự chủ được mà tin hắn. Nàng đem gà cùng đao toàn bộ giao cho hắn. Ngươi cẩn thận một chút nhi, này đao thực sắc bén. Tần vũ một tay cầm đao, một tay chảo gà. Một đao đi xuống, gà hoa lao phát ra thê lương kêu thảm thiết, đỏ tươi máu gà ngay sau đó biểu ra tới, không chút khách khí mà bắn hắn một thân. Nhưng kia chỉ gà còn chưa có chết. Miệng vết thương đau nhức kích thích nó, nó liều mạng mà tránh thoát tần vũ tay, hung hăng ngã trên mặt đất. Nhưng cho dù là như thế này, nó còn tại hấp hối dây giụa. Lông gà cùng máu gà bị nó làm cho nơi nơi đều là... Tần Vũ còn ngồi ở trên xe lăn, một tay cầm dao phay, trên người dính đầy điểm điểm vết máu, một mảnh lông gà khinh phiêu phiêu mà dừng ở hắn trên đầu, hắn trên mặt không có biểu tình. Đường Mật chưa từng gặp qua như thế chật vật Tần Vũ, nhịn không được nết lên khỏe miệng, cười đến phi thường không khách khí, ha ha ha. Không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Tần Vũ mắt lạnh nhìn nàng, thực buồn cười sao. Đặc biệt buồn cười ha ha ha ha. Đường Mật cười đến nước mắt đều mau bay ra tới, trong miệng còn không quên chế nhạo hắn. Ngươi không phải nói ngươi sẽ sát gà sao. Đây là ngươi nói sẽ sát. Cũng không so với ta hảo đi nơi nào á ha ha ha. Tần Vũ trước sau phi thường bình tĩnh, phản phất bị và mặt người cũng không phải hắn. Hắn buông dao phay, móc ra khăn tay, chậm gì gì mà lau trên người vết máu. Trơ cười mệt mỏi, đường mật rốt cuộc rừng tiếng cười, nàng nhìn đến kia chỉ quỳ dạp trên mặt đất thường thường run rẩy một chút hoa lau, cố ý tắc quái nói, đáng thương gà, chết đều bị chết không dứt khoát, đừng sợ à. Tỷ tỉ, tỉ này liền cho ngươi tới cái giải thoát nàng đi qua đi xoay người lại chảo gà ai ngờ tần vũ bỗng nhiên vươn tay bắt lấy cổ tay của nàng dùng sức một xả đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới đường mật bị xả đến một cái lảo đảo trực tiếp ngã xuống trong lòng ngực hắn ngông vừa lúc ngồi ở hắn trên đùi đường mật bị khiếp sợ cũng quýt muốn đứng lên nhưng tần vũ lại không buông tay không những không buông tay hắn thậm chí còn dỗi tay đem nàng quanh lại hai điều cánh tay giống như xiềng xích đem nàng chặt chẽ mà bó trụ Lệnh nàng vô pháp lúc đích. Tần Vũ là tần gia ngũ huynh đệ bên trong dáng người nhất mảnh khảnh một cái, nhưng hắn cái đầu cũng không so những người khác lùn. Ngày thường hắn luôn là ngồi ở xe lăn, cho nên thoạt nhìn cũng không rõ ràng. Lúc này đường mật bị bắt ngồi ở trong lòng ngực hắn, giống như tiểu bạch thỏ bị lao hổ dùng cái đuôi quanh lại. Nàng tức khắc liền cảm thấy một loại khôn hữu kể cảm giác các bách. Đường mật dễ rủa không khai, không khỏi thẹn quá thành giận. Này ban ngày ban mặt, ngươi liền phải chơi lưu manh sao? Tân Vũ cúi đầu nhìn nàng kia giống như thượng đẳng bạch sứ tinh tế ra thịt, mà không đổi sắc mà nói, thư thượng nói, chúng ta bộ dáng này gọi là ban ngày tên dâm, Đường mật bị hắn vô sỉ cấp khiếp sợ tới rồi. Tân Vũ tới gần nàng, thanh âm là trước sau như một đến mắt lạnh, miệng ngữ khí lại lộ ra một cổ tử nói không do khiển quyện ái muội, vừa rồi ngươi không phải cười đến thực vui vẻ sao. Hiện tại như thế nào không cười. Vừa rồi thấy nàng cười đến hoa chi loạn chiến, hắn một chút đều không tức giận. Đặc biệt là nàng cười đến khỏe mắt đều đỏ thời điểm, hắn có loại muốn đem nàng lộng khóc xúc động. Tốt nhất là có thể làm nàng khóc như hoa lê dính hạt mưa, cả người nhung ra. Hắn hơi thở phun ở bên thai chỗ, làm đường mật cảm giác lỗ thai ngứa, cả người đều không được tự nhiên. Nàng một bên né tránh một bên cãi lại, liền hứa ngươi khoác lắc gạt người nói chính mình sẽ sắt gà, liền không được người khác chê cười ngươi liền chỉ gà đều sẽ không giết sao. Ngươi buông tay, ngươi bộ dáng này làm cho ta rất khó chịu. Tần Vũ cũng không biện giải. Hắn sờ sờ thủ hạ tinh tế vòng eo, nếu ngươi thích cười, vậy lại cười một cái, chỉ cần ngươi cười, ta liền buông ra ngươi. Đường mật trừng mắt hắn, ngươi đây là đùa giỡn phụ nữ nhà lành. Ngươi nói là, đó chính là đi. Đường mật vặn mèo eo, chết sống đều ném không xong hắn kia hai chỉ bàn tay to, tức giận đến mặt nàng đều đỏ, tần tứ lang, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Từ bỏ, ngươi không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Đường mật nhận thua, nàng khẽ động khoe miệng, bài trừ cứng đờ tươi cười Đại ca, như vậy có thể sao? Tần Vũ nhéo một chút nàng eo, cười đến quá khó coi. Phần eo là đường mật mẫn cảm mảnh đất, bị hắn như vậy méo, nàng lập tức giống như là bị điện tới rồi dường như, cả người đều run lên một chút, mặt đẹp hồng đến cơ hồ muốn tích xuất huyết tới. Tần Vũ, người buông ta ra. Buông ra. Thấy nàng thật là nóng nảy, Tần Vũ rốt cuộc buông ra tay. Đường mật lập tức bắn lên tới, bay nhanh mà sau này lui, chỉ tới thối lui đến an toàn phạm vi ở ngoài, nàng lúc này mới dừng lại. tức giận mà trừng mắt hắn, trên mặt như cũ đỏ bừng, như là bị buộc nóng nảy tiểu bạch thỏ, nhai răng, trận tròn đôi mắt, nàng tự cho là hung thật sự, nhưng ở trước mặt nam nhân trong mắt lại một chút đe dọa lực đều không có. Tần tứ lang, ngươi về sau ly tà xa một chút. Tần vũ trên người còn dính một chút máu gà, rõ ràng là hẳn là thực chật vật bộ dáng, hắn lại có thể trước sau vẫn duy trì bình tĩnh, thoạt nhìn không những không khó coi, ngược lại còn lộ ra một cổ tử tà khí. Hắn dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng. Nếu là ta không đáp ứng đâu Ta đây liền, ta liền Liền thế nào Đường mật cũng không biết có thể lấy hắn thế nào nghẹn đã lâu mới thốt ra mấy chữ Ta liền cắn ngươi Vì gia tăng chính mình đe dọa lực Nàng còn hung tận mà ma ma răng hàm sau Tần vũ quay đầu đi Lộ ra một đoạn tái nhợt đến cổ Tới cắn đi Thấy hắn không có sợ hãi Đường mật càng thêm tức giận Ngươi đừng cho là ta không dám Tần vũ như cũ duy trì nghiêng đầu tư thế Chờ nàng lại đầy cắn đường mật liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ nam nhân tân vũ còn ở thúc giục mau tới cắn a ta không phản kháng tùy tiện ngươi cắn đường mật cưới lên lưng cọc khó leo xuống nàng đem tâm một hành, nhấc chân liền vọt qua đi nguyên bản chỉ là tưởng đậu đậu nàng tân vũ nhìn thấy nàng thật sự lại đây trong lòng kinh ngạc rất nhiều đồng thời còn sinh ra vài phần kinh hỉ tân vũ thậm chí còn nhịn không được liếm hạ khoe miệng như là thợ săn đang xem ái mộ con ngồi hướng chính mình trong lòng ngực tới tràn ngập chờ mong Nhưng đường mật lại như là một trận gió dường như, trực tiếp liền từ trước mặt hắn vọt qua đi. Nàng nhặt lên trên mặt đất gà hoa lo, lại một trận gió dường như, bay nhanh mà chạy đến nhà bếp cửa. Người cũng chưa tắm rửa, quá bẩn, ta mới không cắn. Đường mật cố ý hướng hắn làm cái mặt quỷ, sau đó liền xách theo gà chạy tiến nhà bếp. Tần Vũ bay chính đầu, giơ tay xả hạ cổ áo, trong lòng rất là thất vọng. Mau mau ngẩng đầu đỡ ngực mà hướng trước mặt hắn đi qua đi, phảng phất là ở cười nhạo hắn tự mình đa tình Đường mật nấu nước nóng, đem lông gà rút sạch sẽ, nội tạng tất cả đều chạy ra tới tẩy sạch, phóng tới một bên phơi khô. Chờ tần chấn càng đám người trở về thời điểm, đường mật đã đem cơm chiều chuẩn bị tốt. Người một nhà ăn uống no đủ sau, tần mục ngồi xổm bên cạnh giếng soát chén. Đường mật theo thường lệ tới múc nước phao cây đầu. Thùng nước trầm thật sự, đối nàng tới nói có điểm cố hết sức. Ta đến đây đi. Tần mục dối tay giữ chặt dây thừng, giúp nàng đem thùng gỗ kéo lên. Đa tạ Đường mật dùng hồ lô gáo, đem nước giếng múc đến trang có cây đậu thùng. chương 137 quân bách, hai người cắt làm các việc, Tân mục rất nhiều lần đều tưởng há mồm cùng nàng nói chuyện, nhưng đang ánh mắt chạm đến đến nàng mặt vô biểu tình mà khi, những lời này đó lại bị nuốt trở vào. Cuối cùng hắn chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn đường mật làm xong việc đi rồi. Chờ Tân mục đi vào trong phòng khi, đường mật đã lên giường ngủ rồi, nàng khóa lại trong trăn, chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt, đen nhánh tóc dài rơi rụng ở gối đầu thượng Sơn đến nàng khuôn mặt càng thêm sứ bạch tinh tế. Tân Ngục đứng ở mép giường, lặng yên không một tiếng động mà nhìn nàng hồi lâu. Kia ánh mắt thật sự quá phức tạp. Phức tạp đến làm nhân tâm khó chịu. Hắn bế lên chăn, theo thường lệ trải chăn dưới đất, chắp vá qua một đêm. Trời còn chưa sáng, đường mật đã bị đau tỉnh. Nàng bụng vô cùng đau đớn, dãy rủa bò dậy, nương ngoài cửa sổ mông lung ánh trăng, nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến ngủ ở trên mặt đất Tân Ngục, không khỏi ngây ngẩn cả người. Mấy ngày qua, Mỗi đêm đều là chờ nàng ngủ lúc sau, Tần mục mới tiến vào ngủ, mỗi ngày buổi sáng chờ nàng tỉnh lại khi, hắn đã đi rồi. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng hắn cùng chính mình ngủ ở trên một cái giường, chẳng qua là bởi vì nàng ngủ đến quá chậm, cho nên không có nhận thấy được hắn quay lại. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng là căn bản liền không có thượng quá giường. Tưởng tượng đến nhiều ngày như vậy, hắn đều là trên mặt đất ngủ, đường mật liền nhịn không được tâm sinh ấy nấy. Tuy nói Tần mục cự tuyệt nàng, nhưng hắn cũng không thiếu nàng. Hắn không cần thiết vì nàng mà hủy khuất chính mình. Huống chi nơi này là tần gia, là tần mục gia, trong nhà này sở hữu đồ vật đều thuộc về hắn. Nàng chỉ là cái ở nhờ ở chỗ này khách nhân, liền tính thật muốn thoái nhượng nói, cũng nên là nàng thoái nhượng. Đường mật nhấp nhấp miệng, đứng dậy đi qua đi, không lưng đẩy một chút còn ở ngủ say tần mục. Tần mục lập tức liền tỉnh. Hắn nhìn đến đường mật đứng ở trước mặt, vội vàng ngồi dậy, bởi vì mới vừa tỉnh lại, tiếng nói có chút khẳng khẳng, làm sao vậy? Đường mật làm hắn đi trên giường ngủ Tần mục lại nói Không cần, ta ở chỗ này ngủ cũng khá tốt Hắn sợ chính mình lên giường sau Sẽ làm nàng cảm thấy không được tự nhiên Đường mật lại phi thường kiên trì Nàng rôi tay đi túm tần mục cánh tay Hôm nay đều lập đông Trên mặt đất khẳng định lạnh thật sự ngươi tổng ngủ ở trên mặt đất Sẽ bị đông lạnh bệnh, chạy nhanh đi trên giường ngủ Thấy nàng còn nguyện ý quan tâm hắn Tần mục hạ xuống mau hai tháng tâm tình Vào lúc này bỗng nhiên liền trở nên nhẹ nhàng lên Nhưng hắn vẫn là có chút do dự, nay giường có điểm tiểu, chúng ta hai người ngủ nói, sợ là có điểm tễ. Nơi nào tễ? Đường mặt nhìn kia trương tiếp cận một mét tám giường, phi thường vô ngữ. Tân mục túi đầu nhìn nàng, biểu tình bỗng nhiên trở nên phi thường nghiêm túc, ngươi thật sự nguyện ý làm ta lên giường ngủ. Này giường là ngươi làm, nhà ở cũng là ngươi cái, ngươi vì sao liền không thể lên giường ngủ. Ngươi phía trước giận ta, ta sợ ngươi chán ghét ta. Đường mặt không nghĩ tới hắn một đại nam nhân, tâm tư cư nhiên như vậy tinh tế. có chút dở khóc dở cười, ta không có giận ngươi, ta là cùng chính mình sinh khí tới, phía trước những cái đó sự tình đều là ta một bên tình nguyện, nếu ngươi không muốn, vậy quên đi. Nàng nói được phi thường nhẹ nhàng, nhưng tần mục trong lòng lại có chút không dễ chịu. Hắn ý đồ giải thích, ta không phải không muốn, ta chỉ là không nghĩ làm bọn đệ đệ thương tâm, bọn họ cùng ta giống nhau, đều phi thường để ý ngươi. Ta hiểu, ngươi là cái hảo đại ca, đem bốn cái đệ đệ chiếu cố đến độ thực hảo, ta từ đáy lòng kính nể ngươi. Đáng tiếc nàng muốn không chỉ là một cái hảo đại ca, nàng còn muốn cái hảo trượng phu. Tân mục cũng không lốc. Tương phản, bởi vì từ nhỏ trải qua đến quá nhiều, tâm tư của hắn so những người khác càng thêm thông thấu. Đường mật ý tứ trong lời nói, hắn vừa nghe liền minh bạch. Thật lớn thất vọng đem hắn vây quanh, làm hắn trong lòng nghẹn muốn chết. Đường mật bụng lại đau lên, nàng sát mặt một bạch, vội không ngừng mà nói, ngươi mau đi trên giường nằm, ta bụng không thoải mái, muốn đi nhà xí ngồi sổn một lát. Chờ ta trở lại ngươi nếu là còn không có lên giường nói, ta liền cùng ngươi cướp. Tân mục lập tức nói, ngươi là bị bệnh sao? Muốn hay không kêu tứ lang cho ngươi xem xem? Không cần, ta đi rồi. Đường mật tùy tay xả quá hai chương giấy bảng, che lại bụng, bay nhanh mà hướng ra phía ngoài chạy tới. Tân mục không yên lòng nàng, hắn nhấc chân đuổi theo, hắn nhìn đến đường mật nhanh như chốc nhi mà chạy tiến nhà xí bên trong. Hắn canh giữ ở nhà xí bên ngoài, vẫn không nhúc nhích, giống một tôn cao lớn bảo hộ thần. Qua hồi lâu cũng không thấy đường mật ra tới, tần mục có chút lo lắng, nhưng hắn lại không hảo đi vào, chỉ phải thử mở miệng hỏi, tức phụ nhi, ngươi còn không có ngồi xổm hảo sao. Đường mật thanh âm từ nhà xí bên trong bay ra, có vẻ có chút do do dự dự. Là tần đại ca sao? Ân, là ta. Lại qua một lát, hắn mới nghe được đường mật lại lần nữa mở miệng, ngươi có thể giúp ta cái vội sao? Gấp cái gì? Ngươi nói. Ta, ta tiểu nhật từ tới. Ngươi có thể giúp ta đem Nguyệt Sự mang lấy tới sao? Dựa theo nhật tử, hai ngày này nghỉ lễ hẳn là sẽ đến, đường mật cô y ở quần lót bên trong lót thượng Nguyệt Sự mang để người vắng nhất, chính là hai ngày đi qua, nghỉ lễ vẫn luôn không có tới. Buổi tối ngủ mang theo nó thực không thoải mái, vì thế nàng liền đem nó lấy rớt, nghỉ sáng mai lại mang lên. Không nghĩ tới đại di mụ sẽ ở nửa đêm thời điểm đột nhiên đến thăm. Nếu không phải vừa rồi bụng đau, nàng bò dậy thượng nhà xì si nói, nàng phỏng chừng muốn tới sáng mai mới biết được đại di mụ tới. Đến lúc đó chờ đợi nàng, rất có thể chính là một giường máu tươi. May mắn rất nhiều, lại có chút cuốn bách. Vừa rồi nàng chạy trốn cấp, chỉ lấy hai chương giấy bản, không có lấy nguyệt sự mang. Tuy tiện một sát, giấy bản đã bị máu tươi cấp nhiễm thấu, chỉ có thể ném xuống. Nàng ngồi sổm nhà xí không dám động, sợ vừa đứng lên liền máu chạy không ngừng. Chính xấu hổ thời điểm, tần mục thanh em bỗng nhiên chuyển tiến vào, nàng thế mới biết, tần mục vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài. Tuy rằng chuyện này có điểm tao. nhưng đường mật vẫn là căng ra đầu mở miệng hướng hắn cầu cứu. Cách vắng cửa, nàng không biết bên ngoài nam nhân là cái gì phản ứng. Dù sao không bao lâu, một con sách theo nguyệt sự mang bàn tay to, liền từ kẹt cửa bên trong ruôi tiến bảo. Đường mật sống hai đời, đầu một hồi đụng tới như vậy xấu hổ sự tình. Nàng bay nhanh mà nói một tiếng cảm ơn, tiếp nhận nguyệt sự mang, lót đến chính mình quần lót bên trong. Này nguyệt sự mang là nàng chính mình vùng bên ngoài là vải đông, bên trong tắc đông làm bỏ thêm vào vật, dùng con tính thoải mái. nhưng không bằng băng vệ sinh phương tiện. Mỗi lần dùng xong rồi còn phải đem nó rửa sạch sẽ. Trong nhà đều là nam nhân, nàng không hảo đem nguyệt sự mang phơi ở trong sân, chỉ có thể treo ở phòng mặt sau trong một góc. Thu thập thỏa đáng lúc sau, Đường Mật mới vừa rồi đi ra nhà xí. Nàng nhìn thoáng qua trước mặt nam nhân, thấy hắn sắc mặt như thường, tựa hồ vẫn chưa đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng. Như vậy ngược lại làm Đường Mật trong lòng thoáng khoan khoái chút. Vừa rồi, cảm ơn ngươi. Tân mục chạm đến đến nàng ánh mắt, tim đập như lôi. Nhưng trên mặt lại như cũ chấn định tự nhiên, không cần. Đường mật đi trong viện múc nước rửa tay. Tần mục yên lặng mà đi theo nàng phía sau, chờ nàng lau khâu tay, hai người trở lại trong phòng, vai sát vai nằm ở trên một cái giường. Đương nhiên, là mỗi người một giường chăn. Đường mật xúc ở ấm áp trong ổ chăn mặt, thực mau liền đem vừa rồi về điểm này xấu hổ vứt đến sau đầu, nặng nề mà đã ngủ. Tần mục lại ngủ không được. Hắn nhìn nóc giường thượng khắc hoa, trong lòng còn ở hồi tưởng vừa rồi phát sinh sự tình. Càng mớn, trên mặt liền càng năng. mươi 138 bọn họ muốn đem người cấp bán. Bởi vì tới nghỉ lễ duyên cớ, đường mật mặc kệ làm cái gì, trên người đều không dễ chịu nhi. Ăn xong cơm sáng sau, nàng bưng chén đua đi bên cạnh giếng, nửa đường thượng bị tần mục cấp ngăn lại tới. Người thân thể không thoải mái, không thể dính thủy, những việc này cho ta tới làm là được. Với lúc tần liệt trải qua bọn họ bên người, nghe được lời này, tần liệt lập tức liền tệ đến hai người trung gian, nhìn chằm chằm đường mật hỏi. Ngươi sinh bệnh, có nghiêm trọng không? Uống thuốc đi sao? Liên tính đường mật lại như thế nào ra mặt dày, cũng ngượng ngùng cùng một đại nam nhân nói chính mình tới nghỉ lễ. Nàng chỉ có thể nói không tỉ mỉ mà ứng phó rồi hai câu, chính là có điểm không thoải mái mà thôi, quá hai ngày thì tốt rồi, không cần uống thuốc. Như thế nào có thể không uống thuốc? Đi, ta mang ngươi đi tìm tứ lang, làm hắn cho ngươi xem xem, nên uống thuốc phải uống thuốc, liền tính là tiểu bệnh cũng không thể chậm trễ, vạn nhất kéo dài thành bệnh nặng làm sao? Tần Liệt lôi kéo nàng liền hướng tây phòng đi đến, đường mật tránh thoát không xong, chỉ phải quay đầu nhìn về phía Tần Ngục, ý bảo hắn chạy nhanh hỗ trợ chi cái thanh. Nàng nhưng không nghĩ bởi vì tới nghỉ lễ liền đi xem đại phu, nếu như bị Tần Vũ đã biết, khẳng định lại muốn bắt chuyện này chê cười nàng. Tần Ngục gọi lại đệ đệ, Nhị Lang, ngươi nếu là thật sự đau lòng tức phụ nhi, mấy ngày nay cũng đừng làm nàng dính thủy. Trước kia hắn từng nghe mẫu thân nói qua, nữ hài tử ở tới quý thủy mấy ngày nay, thân thể phi thường suy yếu. tốt nhất không cần dính nước lạnh đồ ăn cũng muốn tận lực thanh đạm chút tân liệt không hiểu bệnh gì là không thể dính thủy nói ngươi cũng không rõ đi làm ngươi việc kia tức phụ nhi tân liệt sụ mặt giáo hấn, nàng đó là nữ hải tử đều sẽ có tật xấu không cần uống thuốc quá hai ngày thì tốt rồi ngươi đừng hạt nhọc lòng làm cho nàng xấu hổ đại ca ngữ khí thực nghiêm túc tân liệt không hảo nói thêm nữa cái gì chỉ phải hậm hực mà đi mà cây đầu. đương mật nhìn tần mục ngồi xổm bên cạnh giếng soát chén hắn lớn lên cao lớn uy vũ nho nhỏ chén đĩa bị hắn nghiết ở trong tay có vẻ phá lệ bỏ túi nàng loát khởi ống tay tháo vẫn là để cho ta tới tẩy đi Tân mục lại nói ngươi không thể dính thủy ta chỉ là không thể dính nước lạnh giếng này thủy là ấm áp không có quan hệ nhưng mà vô luận nàng nói như thế nào tân mục đều không dao động thẳng đến hắn đem sở hữu chén đua đều tẩy xong rồi đường mật lúc này mới buông tay áo. thừa dịp hôm nay thái dương hảo đường mật đem trong nhà đệm chăn đều dọn ra tới phơi nắng Nàng chính bận rộn thời điểm, Triệu Thu Anh bỗng nhiên tới cửa tới. Đây là nhà ta loại đậu phộng, lúc trước bán đi chút, còn dư lại không ít, ta suy tư ngươi hẳn là sẽ thích, liền cầm chút một ít cho ngươi. Triệu Thu Anh đem rổ phóng tới trên bàn, xúc lên cái ở mặt trên bố, lộ ra rất nhiều đậu phộng. Này đó đậu phộng đã bị rửa sạch sẽ phơi qua, nhìn thực chỉnh tề. Đường mật vội không ngừng nói cảm ơn, ngươi quá khách khí, giữa trưa nhà của chúng ta thiêu gà, ngươi lưu lại ăn cơm đi. Không được, nhà ta thiêu thịt. chờ lần tới ra ăn nghe nàng nói như vậy đường mật liền không hề lưu nàng cười nói ngày hôm qua ta đi nhà ngươi kết quả ngươi nương nói ngươi đi trấn trên ân ta ngày hôm qua cùng cha ta đi trấn trên tìm hoàng bà bà đường mật ngơ ngẩn ở nàng thân thể này trong trí nhớ mặt là có hoàng bà bà người này lại còn có ký ức khắc sâu hoàng bà bà là này phạm vi chăm dặm nổi danh mẹ mìn chuyên làm dân cư mua bán nghề lúc trước đường mật chính là bị nàng dùng hai lượng bạc bán cho vương ra nhớ tới chuyện này Đường mật liền tức giận, đồng thời còn thực kinh ngạc, ngươi đi tìm hoàng bà bà làm gì. Triệu thu anh tâm bình khí hòa mà nói, ta lưu tại trong nhà nhàn rỗi cũng là nhà nhàn rỗi, cha ta cùng ta nương cộng lại một chút, chuẩn bị đem ta đưa đi hạ ra đường cái nha hoàn. Đường mật hoảng sợ, bọn họ muốn đem ngươi cấp bán. Không xem như bán, ta thiêm chính là văn khế cầm cố, không phải văn tự bán đức, 5 năm kỳ hạn, thời gian vừa đến ta là có thể khôi phục tự do thân. Tại đây 5 năm trong lúc, ta chỉ cần thành thật đãi ở hạ gia làm việc, mỗi tháng có thể có một quan tiền tiền tiêu vặt, nếu là làm tốt lắm, còn có thể được đến không ít tiền thưởng, có thể so ta đại ở nhà muôn có lời nhiều. nghe nàng như vậy vừa nói, đường mật hơi chút tiến lòng, không phải văn tự bán đứt liên hảo. triệu thu anh cười cười, ta cha mẹ tuy rằng trọng nam kinh nữ, khá vậy không có đặc biệt bạc đai ta, bọn họ không đến mức vì mấy lượng bạc liền đem thân sinh nữ nhi cấp bán đi, hồ độc còn không thực từ đâu. triệu gia vợ chồng nếu là thật dám nữ nhi bán đi. khẳng định sẽ bị nước miếng chết đuối đến lúc đó chỉ sợ tại đây đông hà trong trang đều đãi không đi xuống đường mật gật đầu ta biết cha mẹ ngươi thoạt nhìn tâm địa không xấu chỉ là có điểm bất công mà thôi nói lên tương lai sinh hoạt triệu thu anh đầy cõi lòng chờ mong lần trước vương chiêu đệ trở về thời điểm ta nhìn đến trên người nàng lăng la tơ lụa còn có nàng trên đầu châu báo trang sức thật là xinh đẹp cực kỳ nếu là ta về sau kiếm được tiền cũng muốn mua rất nhiều đẹp quần áo trang sức đường mật ở trong lòng tính hạ 5 năm thời gian nhưng không ngắn. ngươi nếu là chờ 5 năm lúc sau lại trở về, ngươi khi đó cũng đã hơn 20 tuổi. Hơn 20 tuổi cô nương đặt ở hiện đại xã hội còn thực tươi mới, nhưng đặt ở cổ đại xã hội, hai tử đều đã mua nước tương, nếu là triệu thu anh hơn 20 tuổi vẫn là độc thân trạng thái, chỉ sợ sẽ bị người ta nói ba đạo bốn. Triệu thu anh đối này cũng không để ý. Dù sao ta đã hạ quyết tâm phải đợi Lý Đại Lang trở về, đi hạ ra vừa lúc có thể trốn thượng mấy năm, chờ 5 năm thời gian một quá. Lý đại lang nếu là còn không có trở về, ta đây liền tìm cái miếu đem đầu tóc cát rớt, thanh đăng cổ Phật quá xong nửa đời sau. Đường mặt không nghĩ tới nàng lại có bực này đập nồi dìm thuyền dũng khí, không khỏi tâm sinh kính nể. Nếu ngươi đã đãi định chủ ý muốn như vậy làm, ta đây cũng chỉ có thể chúc phúc ngươi có thể như nguyện. Triệu thu anh nghiêng đầu nhìn nàng, ngươi đều không khuyên ta thay đổi chủ ý sao. Đường mặt cười nói, mỗi người có mỗi người cách sống, ngươi đã là đại nhân, ta tin tưởng ngươi có thể vì chính mình nhân sinh phụ trách. Vô luận ngươi làm ra như thế nào lựa chọn, chỉ cần ngươi sẽ không hối hận, ta liền duy trì ngươi. Triệu Thu Anh nắm lấy tay nàng, kích động mà nói, ta liền biết ngươi nhất hiểu ta. Vừa rồi những lời này đó kỳ thật phi thường phản định, nàng chỉ dám ở trong lòng tưởng, cũng không dám đối với người ngoài nói, cũng cũng chỉ có ở đường mật trước mặt nói một câu, bởi vì chỉ có đường mật lý giải nàng, sẽ không dùng khắc thường ánh mắt đi xem nàng. Triệu Thu Anh nói, sáng mai ta phải đi chân trên, nếu không có ngoài ý muốn. Về sau ta phải lưu tại hạ gia sinh hoạt, nếu là chủ nhân gia nhân từ nói, ngày lễ ngày Tết ta có lẽ còn có thể trở về nhìn xem các ngươi. Các ngươi ngày mai khi nào đi? Chúng ta muốn sớm một chút đi hạ gia, đại khái thiên không lượng phải xuất phát. Như vậy A Đường mật suy nghĩ một chút, như vậy lanh thời tiết, thiên không lượng liền rời giường thật sự là quá thống khổ, nàng rất khó hạ quyết tâm rời giường đi tiễn đưa. Triệu Thu Anh vừa thấy nàng khó xử tiểu biểu tình, liền đoán được nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, không khỏi cười ra tiếng tới. Ta hôm nay tới tìm ngươi, chính là tưởng cùng ngươi cáo tử, ngươi ngày mai an tâm ngủ đi, không cần cố ý lên đưa ta. Dù sao nơi này ly chấn trên cũng không xa, ngươi về sau nếu là thật sự muốn gặp ta, có thể đi chấn trên hạ ra nhờ người cho ta mang cái lời nhắn, chỉ cần ta thu được lời nhắn, liền sẽ tận lực ra tới gặp ngươi. chương 139 Hòa Hảo Đường mật suy nghĩ một chút, loại chuyện này ít nhất phải đợi ngươi ở hạ ra đứng vững góp chân lúc sau mới được, bằng không dễ dàng chọc người phê bình. Yên tâm! Lòng ta hiểu rõ. Hai người lại hàn huyên một hồi lâu, mau đến buổi trưa thời điểm, triệu thu anh mới vừa rồi đứng dậy rời đi. Ở nàng trước khi đi, đường mật cố ý bao hai khối đậu hủ cho nàng, nhà ta cũng không gì thứ tốt, chỉ có này đậu hủ còn có thể lấy đến ra tay, ngươi lấy về đi cho ngươi cha mẹ thêm cái đồ ăn, cũng coi như là ta một chút tâm ý. Triệu thu anh cũng không cùng nàng khách khí, tiếp nhận đậu hủ, nói thanh cảm ơn, liền về nhà đi. Cơm trưa là tần mục làm, hắn không cho đường mật dính thủy. Người nam nhân này cố chấp lên, mười đầu ngưu đều kéo không trở lại, đường mật lấy hắn không có biện pháp, chỉ có thể đứng ở bên cạnh chỉ huy hắn. Người đem này chỉ gà cắt thành khối, chờ hạ chuẩn bị làm gà hầm nấm. Tần mục chưa thấy qua gà hầm nấm, không biết là cái thứ gì, nhưng nếu tức phụ nhi nói phải làm gà hầm nấm, kia hắn liền chiếu làm. Gà khối dùng thủy chắc một chút, kép tỏi sinh khương đều cắt thành phiến, nhiệt du bạo hương. Được rồi, đem thịt gà đảo vào đi thôi. Đường mật thăm dò nhìn nhìn trong nổi tình hình. Thuờ Tay đem bên cạnh gia vị đảo đi vào, chỉ chốc lát sau, thịt gà liền xào thượng sắc, trở nên du quang tỏa sáng. Tần Ngục ngăn đón nàng, nơi này khói dầu trọng, ngươi chạm xa một chút, miễn cho bị hơn đến. Đường Mật không để bụng, ta ngày thường thường xuyên hướng nhà bếp tỏn, điểm này nhi khói dầu không tính cái gì. Gà hầm nấm còn tính tốt, trước kia xào hoa tiêu thủ du thời điểm, sắc đến nàng chảy dòng nước mắt, kia mới là thật sự khổ bức. Chờ thịt gà xào đến không sai biệt lắm, Đường Mật đem cái vung hảo, tiểu hỏa chậm rãi nấu. Chờ trong nồi nước canh thu đến không sai biệt lắm, là có thể khởi nồi. Tân Mục đồng ý, ân. Chứ bỏ ga hầm nấm ở ngoài, còn có vài đạo cơm nhà, Tân Mục một mình là có thể thu phục. Hắn thúc giục Đường Mật chạy nhanh đi ra ngoài, đừng đứng ở chỗ này bị khói dầu hơn. Đường Mật bị đuổi ra nhà bếp, nàng nhàn rỗi nhàm chán, liền chạy đi tìm Tần Dung. Lập tức liền phải khảo thí, Tần Dung trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều ở vùi đầu đọc sách, Đường Mật tìm được hắn thời điểm. Hắn đang ngồi ở tây phòng bên cửa sổ nghiêm túc đọc sách, nghe được mở cửa động tĩnh, Tân Dung ngẩng đầu nhìn về phía nàng, mắt lộ ra chứng cầu có việc. Đường Mật cười hì hì thò lại gần, thuận tay cho hắn chén trà thêm nước cấm, trong miệng lầu bầu nói: không có việc gì liền không thể tới tìm ngươi tâm sự sao? đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi tường liêu, tùy thời đều có thể tới. Đường Mật nhìn mắt trong tay hắn thư, bên trong tất cả đều là chữ phồn thể, có một bộ phận nàng có thể miễn cưỡng nhận được, nhưng liền ở bên nhau. nàng liền luôn cuống này thể văn ngôn thật sự quá tối nghĩa khó hiểu nàng không khỏi tâm sinh kính nghệ ngươi có thể đọc hiểu nhiều như vậy thư thật là lợi hại tần dung thực bất đắc dĩ ta đọc thư không nhiều lắm chúng ta thư viện tiên sinh đọc đến thư mới là thật sự nhiều ta không gặp các ngươi tiên sinh ta cũng chỉ biết ngươi ở trong mắt ta ngươi học vấn chính là lợi hại nhất không tiếp thu bất luận cái gì phản bác tần dung bị nàng đậu đến nở nụ cười nguyên bản căng chặt thần kinh cũng tùy theo thả lỏng chút hắn buông trong tay thư mỉm cười hỏi, nói đi, ngươi tới tìm ta là vì chuyện gì? Đường mật ngồi vào hắn bên cạnh trên ghế, không đáp hỏi lại, ngươi như thế nào biết ta tìm ngươi liền nhất định có việc. Trực giác. Đường mật bĩu môi, nói được cũng thật mơ hồ. Thần Dung nhìn nàng cười mà không nói. Một lát qua đi, đường mật chủ động mở miệng công đạo, hảo đi, xác thật là có chút việc, ta tới tìm ngươi, là muốn hỏi ngươi có biết hay không hạ ra. Ngươi là nói xuân giang trấn trên chuyên môn làm tơ lụa sinh ý hạ ra. đường mật nghiêng đầu nghĩ nghĩ xuân giang trấn trên hẳn là chỉ có như vậy một cái hạ gia đi trấn trên hạ gia có vài hộ nhưng cũng chỉ có này một hộ nhất có tiền cũng nổi tiếng nhất người hỏi thăm nhà bọn họ làm cái gì vừa rồi triệu nhị tỷ tới tìm ta nàng muốn đi chấn trên hạ gia làm nha hoàn năm năm văn khế cầm cố ta muốn biết cái kia hạ gia thanh danh như thế nào đối đãi trong nhà hạ nhân như thế nào là hà khắc vẫn là dày rộng Tân dung hồi tưởng một chút hạ gia lao thái gia cùng lao thái thái đều còn ở Trước mắt là lao thái thái Đương ra, sinh ý còn lại là bọn họ ba cái nhi tử cộng đồng trưởng quảng. Bọn họ cả gia đình không thể xưng là người tốt, nhưng cũng không phải cái gì đại gian đại ác người, chỉ cần triệu nhị tỷ có thể an phận thủ thường, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề. Đương mật nhẹ nhàng thở ra, ta đây liền an tâm rồi. Bên ngoài truyền đến tần mục tiếng la, ăn cơm. Người một nhà lục tục đi vào nhà chính, vây quanh ở bên cạnh bàn, đương tần mục vạch trần cái nắp, lộ ra thơm ngào ngạt gà hầm nấm khi. tất cả mọi người bị thèm đến nước miếng chảy ròng. tần chấn càng dẫn đầu nếm một khối tự đáy lòng mà khen mật nương chủ nghệ thật là càng ngày càng tốt đương mật cười nói hôm nay này đồ ăn là tần đại ca làm ngài hẳn là khen tần đại ca mới đúng tần chấn càng thực ngoài ý muốn đại lang chủ nghệ gì thời điểm có tốt như vậy tân mục giải thích nói này gà thực dựa theo mật nương nói phương pháp thiêu ra tới toàn bộ hành trình đều là nàng ở chỉ huy ta chỉ cần phụ trách động thủ xào một xào là được tần trấn càng bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là như thế này a, ta liền nói sao ngươi chủ nghệ sao có thể tiến bộ vượt bậc này thật là thân cha buổi chiều bán đậu hủ thời điểm đường mật bị tần mục chạy về trong phòng không cho nàng nhúng tay tới mua đậu hủ các thôn dân nhìn thấy hôm nay bán đậu hủ người đổi thành tần mục cùng tần vũ hai huynh đệ nhịn không được hỏi hôm nay sao không thấy được nhà các ngươi tức phụ đâu tần mục một bên thiết đậu hủ một bên nói nàng thân thể không thoải mái ở nhà nghỉ ngơi có kia tràn đầy lòng hiếu kỳ đại thẩm lập tức truy vấn nên không phải là có đi. Có cái gì? Đương nhiên là trong bụng có hài tử a, bằng không nàng một người tuổi trẻ tức phụ nhi, êm đẹp, như thế nào sẽ đột nhiên không thoải mái đâu. Những người khác bừng tỉnh đại ngộ, đều cảm thấy lời này rất có đạo lý, sôi nổi hướng Tần Mục cùng Tần Vũ nói lời cảm tạ. Tần Mục dở khóc dở cười, nhà ta tức phụ nhi không có mang thai, nàng chỉ là đơn thuần không thoải mái mà thôi, các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nghe vậy, mọi người đều thực thất vọng. Có người cười trêu gẹo nhi, Vậy các ngươi nhưng đến cố gắng một chút, thừa dịp tuổi trẻ nhiều sinh mấy cái, sớm một chút cho các ngươi trà bế lên tôn tử. Tần mục không coi đáp lời, hai khối đậu hủ, ngươi lấy hảo. Ai, cho ngươi tiền. Hôm nay là đồng chí, từng nhà đều tưởng lộng vài đạo giống dạng hảo đồ ăn, có chút tương đối nghèo nhân ra, mua không nổi gà vị thịt heo, liền nghĩ tới mua khối đậu hủ, lại đi trong sông chảo con cá. Hai dạng đồ vật đặt ở trong nồi cùng nhau hầm, cũng có thể giống mô giống dạng mà quá cái tiết. cho nên hôm nay đậu hủ quán nhi sinh ý phá lợi hảo không trong chốc lát đậu hủ liền toàn bán hết tần mục cùng tần vũ thu hảo quán nhi về đến nhà tần mục đem kiếm tới tiền đều giao cho đường mật kiểm kê chờ tần mục đi rồi tần vũ mới mở miệng hỏi ngươi cùng đại ca hòa hảo đường mật cũng không ngẩng đầu lên mà lên tiếng xem như đi nghe đại ca nói ngươi không thoải mái ân nơi nào không thoải mái đường mật đếm xong rồi tiền ngẩng đầu nhìn hắn một cái cố ý cười đến vẻ mặt bỡn cợt. Là nữ hài gia đều có tật xấu, ngươi xác định ngươi phải biết rằng sao. Nga, nguyên lai là quý thủy tới. Đường mật vô ngữ. Nàng buồn ý là tưởng nhân cơ hội đậu một đậu tần vũ, ai ngờ hắn không những ngượng ngủng, ngược lại còn phi thường trắng ra mà nói ra quý thủy hai chữ. Này nam nhân quả thật là thấu không biết xấu hổ. chương 140 nhân tình lui tới. Qua lập đông, nhiệt độ không khí liền thấp rất nhiều, há mồm nói một câu, đều có thể nhìn đến rõ ràng xương trắng. Cũng may tần vũ sớm đã đem đại gia quần áo mùa đông làm tốt, đại gia cũng không cần lo lắng ai đông lạnh, sôi nổi mặc vào rắn chắc gấm áp quần áo mùa đông. Đường mật quần áo so những người khác đều muốn tinh tế rất nhiều, thượng thân tay háo bó cân vạt đoàn áo, cổ tay háo cùng cổ áo đều theo hoa nhi, bên ngoài còn cháo kiện lông thỏ áo choàng, lại xứng với màu xanh nhạt váy, thoạt nhìn phá lệ tươi mát kiểu tiếu. Thực hiện nhiên tần vũ vì làm này thân quần áo tiêu phí không ít tâm tư. Đường mật ống tay háo tử, nhỏ giọng lầu bầu nói. Này thiển sắc quần áo đẹp là đẹp, nhưng là không kiên nhẫn dơ, trên bệ bếp nhẹ nhàng đảo qua, này quần áo phải cởi ra rửa rửa. Tân Vũ đã sớm đoán được nàng sẽ có cái này băn khoăn, lại lấy ra cái vải thô áo ngoài cho nàng. Người muốn làm việc nói, liền đem cái này mặc vào, nhiều ít có thể chắn một chắn cho bụi. Đã có thể Mỹ mi đát, lại có thể không làm dơ quần áo, đẹp cả đôi đàng sự tình, tức khác khiến cho đường mật cao hứng lên. Nàng cởi ra bên ngoài lông thỏ áo choàng, tiếp nhận áo ngoài tròng lên trên người, tả nhìn hữu nhìn. nhìn. Nguyên liệu là phi thường rắn chắc cho đen sắc vải thô, phi thường lại dơ, nàng vừa lòng gật đầu, không tồi không tồi. Trong nhà ăn mặc lông thỏ áo choàng không có phương tiện, đường mật đem áo choàng tiểu tâm mà thu hồi tới, trong miệng hỏi, tam lang lập tức liền phải khảo thí, hắn quần áo làm tốt sao? Đã sớm làm tốt, đã đưa cho hắn thử qua, lớn nhỏ không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi. Hôm nay là 9 tháng nhập một, hậu thiên chính là huyện khảo nhật tử, đại gia đã thương lượng hảo, sáng mai, Tần Dung liền sẽ đi trước thư viện. Ở thư viện ở một đêm, sau đó cùng thư viện cùng trường nhóm cùng nhau lao tới trường thi. Vừa lúc ngày mai là trấn trên họp chợ nhật tử, đường mật muốn đi trấn trên mua điểm đồ vật, thuận tiện còn có thể đưa đưa tần dung. Nàng đem cái này ý tưởng cấp trong nhà những người khác nói nói, được đến tần trấn càng đồng ý. Ngay kế sáng sớm, trời còn chưa sáng, đường mật đã bị tần mục đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng mà bỏ dậy, tùy tay nắm lên một kiện quần áo liền hướng trên người bộ. Lúc này tần mục đã rửa mặt xong. Hắn bưng nước gấm đi vào trong phòng, nhìn đến đường mật trên người quần áo dây lưng đều hệ sai rồi, nhịn không được hỏi, ngươi còn chưa ngủ tỉnh đâu. Đường mật nửa hít mắt, ôm ôm mà nói, ta cũng rất muốn tỉnh A, chính là ổ chăn cái này tiểu yêu tinh quá trên người, câu lấy ta không cho lên. Tân mục giờ khóc giờ cười. Hắn đi qua đi, đem trên người nàng hệ sai rồi quần áo dây lưng phải bỏ, một lần nữa hệ hảo, lại cầm lấy đoạn áo cho nàng mặc vào. Lúc này đường mật đại não còn ở vào một cái đường ngắn trạng thái. cả người đều mê mê hoặc hoặc tần mục làm nàng giơ tay nàng liền giơ tay tân mục làm nàng đứng lên nàng liền đứng lên ngoan ngoãn đến kỳ cục hầu hạ nàng mặc tốt quần áo tần mục đem khăn linh ướt chính ngươi tẩy vẫn là ta giúp ngươi tẩy đường mật ngáp một cái ta chính mình đến đây đi nàng tiếp nhận khăn hướng trên mặt xoa xoa cảm giác đầu góc rốt cuộc thành tỉnh rất nhiều nàng một bên xoa khăn một bên nói tối hôm qua thượng ta ngao cháo đặt ở trong nồi chờ hạ hâm nóng là có thể ăn ân Chờ Đường Mật đi ra cửa phòng, mới phát hiện trong nhà những người khác đều đã tỉnh. Lạnh băng không khí ập vào trước mặt, đông lạnh đến đường mật rụt rụt cổ, nàng bước nhanh chạy tiến nhà bếp, nhìn đến Tần Lãng đang ngồi ở bếp biên nhóm lửa, trong nồi cháo tản mát ra nồng hậu mẹ hương. Bên cạnh Tần Liệt cùng Tần Dung ở làm đậu hủ. Bọn họ sáng sớm liền lên ma cây đậu, bên ngoài thời tiết lạnh, nấu tốt sữa đậu nành đặt ở trong viện, một lát liền biến lạnh, hiện giờ bọn họ đã điểm hảo tương, đang ở áp thủy thành hình. Đường Mật đem trong nồi nhiệt cháo thịnh ra tới, đều không nội sống, chạy nhanh tới ăn một chút gì đi. Thời tiết lạnh thật sự, đại gia không có đi nhà chính, trực tiếp liền ở nhà bếp bên trong chi cái bàn nhỏ, đường mật chứa đầy cháo vải gốm phóng tới trên bàn, mặt khác còn trên mấy cái thơm ngào ngạt bã đậu bắp bánh. Tần trấn càng ngồi ở chủ toa thượng, vừa ăn vừa hỏi, Tam Lang hành lý đều đóng gói hảo đi. Thần dung gật đầu nói đã chuẩn bị cho tốt. Tuy rằng mọi người đều đối với ngươi lần này khảo thí ông có rất lớn chờ mong, nhưng ngươi cũng không cần quá mức khẩn trương. Ngươi chỉ cần làm hết sức là được. Khảo được với tốt nhất, thì không đậu cũng không quan hệ, dù sao ngươi còn trẻ, về sau còn có rất nhiều cơ hội đâu. Thần dung thụ giáo, ân, ta biết đến. Chờ ngươi tới rồi thư viện, nhớ rõ đi theo tiên sinh hỏi cái hảo, ta cho ngươi chuẩn bị hai cân hun thịt cùng một ít đậu phụ khô. Quay đầu lại ngươi nhớ rõ mang đi đưa cho tiên sinh, coi như là bổ đồng chí quả tặng trong ngày lễ. Hảo, ngày lễ ngày Tết, rất nhiều học sinh đều sẽ đưa chút quà tặng trong ngày lễ cấp tiên sinh. Nội dung phần lớn là chút thức ăn, không tính đặc biệt quý trọng, cũng chính là cái tâm ý mấy thứ này không tính ở quà nhập học bên trong, này không xem như cứng nhắc quy định, không tiễn cũng không nhiều lắm quan hệ, nhưng nơi này liên lụy đến rất nhiều người tình lui tới. Chỉ cần là ra cảnh còn không có trở ngại học sinh, đều không phải ít này phân quà tặng trong ngày lễ. Năm rồi tần ra ra cảnh cuốn cùng, có thể ăn no liền tính không tồi, nơi nào còn có tiền nhàn dôi đi tặng lễ. Cũng cũng chỉ có năm nay, nhà bọn họ không chỉ có che lại nhà mới. còn nhiều 15 mẫu đất, hơn nữa trong nhà ở làm buôn bán, kiếm lời điểm tiền, rốt cuộc có năng lực có thể đi cấp tiền sinh đưa quà tặng trong ngày lễ. Tần Trấn Càng lại cẩn thận công đạo hào chút lời nói. Tần Dung đều nhất nhất ghi nhớ. Ăn xong cơm sáng sau, Tần Lãng Phụ trách soát chén thu thập cái bàn, Tần Liệt cùng Tần Mục đem làm tốt đầu hủ dọn tiến cái sọt bên trong. Đường mật đi theo Tần Dung đi vào trong phòng, muốn nhìn một chút có hay không cái gì có thể hỗ trợ địa phương. Tần Dung đồ vật đều đã thu thập thỏa đáng. Hắn đem nặng chiếu hầu bao bối đến trên vai, lại cầm lấy cái trang có thư tịch cùng quần áo đầu gỗ cái dương. Này cái dương là tần mục giúp hắn làm, dùng chính là mỏng tấm văn gỗ. Tuy rằng thoạt nhìn thực trầm, nhưng kỹ thật phân lượng so giống nhau dương gỗ đều phải nhẹ rất nhiều. Phía trên còn đinh hai căn vải thô dây lưng, đã có thể bị trên vai, cũng có thể xách ở trong tay. Đường mật nhìn cái kia đầu gỗ cái dương, trần trờ hỏi, ngươi hành lý liền ít như vậy. Ân, dù sao cũng cũng chỉ đi ba ngày mà thôi, thực mau liền sẽ trở về. không cần mang quá nhiều đồ vật hôm nay trước mặt hai ngày giống nhau cũng là cái âm u thời tiết tần mục khiêng đòn gánh đi tuốt đàng trước mặt tần dung cùng đường mật theo ở phía sau ba người rời đi ra môn hướng tới trấn trên đi đến bởi vì hôm nay là trấn trên họp chợ nhật tử có không ít thôn dân đều chuẩn bị trấn trên đường mật ba người trùng hợp ở cửa thôn gặp vương đại nương vương đại nương trong nhà có xe bò nàng ngồi ở xe bò thượng nhìn đến đường mật ba người vội vàng hướng bọn họ vẫy tay các ngươi cũng là đi trấn trên sao Đường mật đáp, đúng vậy, nhà ta tam lang ngày mai khảo thí, chúng ta đưa hắn đi thư viện, nhân tiện đi họp chợ mua điểm đồ vật. Ta cũng phải đi chấn trên họp chợ, tới tới, các ngươi đều đi lên, cùng ta cùng đi. Đường mật đau lòng tần mục muốn chọn như vậy trọng gánh nặng lên đường, đối mặt vương đại nương mời, nàng thực mau liền đồng ý tới, vậy quá cảm tạ ngài. Đều là quê nhà hương thân, không cần cùng ta khách khí. Vương đại nương nhảy xuống xe, giúp đỡ bọn họ đem đồ vật dọn thượng xe bò. Trước 141 tức Phụ Nhi nói được đều đối. Phụ trách đánh xe người là Vương Đại Nương Đại Nhi tử khâu cá. Khâu cá tuổi tác cùng Tần Mục không sai biệt lắm, hai người vốn là nhận thức, giao tình cũng không tệ lắm. Tần Mục vừa lên xe liền ngồi đến khâu cá bên người, hai người một bên đánh xe một bên nói chuyện thiếm. Vương Đại Nương nhìn Tần Dung, đứa nhỏ này sinh đến tuấn tú lịch sự, cùng đường mật ngồi ở cùng nhau, vừa lúc ứng câu kia trai tải gái xác Tần Tam lang à ngươi hảo hảo mà khảo tương lai chờ ngươi trở nên nổi bật. ngươi tức phụ nhi cùng ngươi huynh đệ phụ thân đều có thể đi theo cùng nhau hưởng phúc. Quay đầu lại chúng ta trong thôn người cũng có thể đi theo dính điểm quang. Thần dung cười đồng ý, cảm ơn đại nương đề điểm. xe bỏ thực thuận lợi mà tới xuân giang trấn, hai bên chào hỏi, dự định hảo trở về thời gian cùng địa điểm, liền tạm thời đường ai nấy đi. Tần dung mắt nhìn sắc trời còn sớm, liền không có đi thư viện, mà là bồi đường mật cùng tần mục đi phố tây bảy quán. phố tây cùng trước kia giống nhau, đường phố hai bên tất cả đều là bán hàng rong. Người đến người đi phi thường náo nhiệt. Đường mật ba người đầu tiên là đi lần trước bảy quán địa phương, này chỗ ngồi tường đối tiên, hôm nay như cũ không ai, nhìn thấy địa phương là không. Tần mục lập tức buông đòn gánh, cùng tần dung cùng nhau chi khởi quán nhi, đường mật giúp đỡ bảy biện đậu hủ. Bên cạnh vẫn là lần trước cái kêu bán cá đại thẩm, nàng nhìn đến đường mật cùng tần mục tới, lập tức liền thỏ qua tới cùng bọn họ nói lời nói. Các ngươi nhưng xem như tới, này hai nhiều tháng qua. Cơ hồ mỗi lần họp chợ đều sẽ có người tới hỏi các ngươi ra đậu hủ quán như đâu. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ không lại đến đâu. Đường mật một bên làm việc một bên cười cùng nàng đáp lời, nhà ta xây nhà, mấy ngày này vội thật sự, cho nên không rảnh tới họp chợ. Hôm nay vừa lúc không có việc gì, chúng ta liền tới rồi, ngươi hôm nay sinh ý như thế nào? Sinh ý nhưng thật ra cũng không tệ lắm, nhưng thời tiết này lạnh, trong sông cá không hào bắt, hơn nữa ta cũng lo lắng hắn mùa đông thường xuyên xuống nước, sẽ đem thân thể cấp đông lạnh hư. Cho nên ta tưởng đổi cái sinh ý Ngươi có cái gì ý tưởng sao Đại thẩm có chút ngượng ngùng mà cười cười Không có gì đặc biệt ý tưởng Chính là tính toán cho người ta làm điểm việc may vá nhi Đổi mấy cái tiền đồng trợ cấp gia dụng. Kia cũng khá tốt Ở nhà liền có thể theo thừa may vá Không cần ở bên ngoài chúng gió ai đông lạnh Còn có thể hỗ trợ chiếu cố trong nhà Ân, ta cũng là như vậy tưởng Hai người hàn huyên một lát Đường mật cùng vị này bán cá đại thẩm cho nhau trao đổi tên Đại thẩm họ Diệp đương mật liền thuận thế kêu nàng diệp thẩm đậu hủ còn không có toàn bộ bày ra tới liền có cái vác rổ đại nương thò qua tới nàng nhìn chằm chằm quán nhi thượng đậu hủ hỏi đây là ta lần trước tới mua quá đậu hủ sao nhìn thấy khách nhân tới cửa diệp thẩm lập tức nhắm lại miệng trở lại chính mình quán nhi bên cạnh Đường mật cười hướng cái kia đại nương nói đúng vậy ngài lần trước mua trở về cảm thấy hương vị như thế nào đại nương dùng sức gật đầu ăn ngon nhà ta lão nhân cùng tôn nhi đều đặc biệt thích làm ta nhiều đi mua mấy khối Nhưng sau lại ta vẫn luôn không gặp các ngươi. Mấy ngày này trong nhà vội thật sự, cho nên không rảnh tới học trợ. Nhà các ngươi đang ở nơi nào a Đông Hà Trang. Nga, đó là rất xa, một đi một về đều đến ban ngày thời gian. Đại nương nguyên bản còn muốn đi nhà bọn họ mua đậu hủ, chính là vừa nghe ở Đông Hà Trang như vậy xa địa phương, nàng liền đánh mất cái này chủ ý. Nàng mua bốn khối đậu hủ, dùng lá sen bao hảo bỏ vào trong rổ, đang muốn trả tiền thời điểm. Đúng nhiên nhìn đến bên cạnh còn bãi vàng óng ánh đậu phụ khô, nhìn không được hỏi, đây là cái gì? Đậu phụ khô, cũng là dùng đậu hủ làm đường mật bẻ xuống dưới một tiểu khối đậu phụ khô đưa cho nàng, ngài nếm thử xem. Đại nương tiếp nhận đậu phụ khô ăn, hương vị còn hành, nếu là có thể thêm chút gia vị đốt thành đồ ăn nói, hương vị hẳn là sẽ càng tốt. Cái này đậu phụ khô bán thế nào? Cùng đậu hủ giống nhau, đều là hai văn tiền một khối. kia cho ta tới hai khối. Hảo! Đường mật bay nhanh mà bao hảo hai khối đậu phụ khô đưa cho nàng, lại từ trong tay đối phương tiếp nhận 12 cái tiền đồng, cười khanh khách mà nói, ngài đi hảo, hoan nên lần sau quang lông. Bên cạnh bán cá diệp thẩm nhìn thấy tình cảnh này, không chỉ có có chút đỏ mắt. Vừa mới khai trương liền tiến trướng 12 văn tiền, tưởng nàng ở chỗ này bảy nửa ngày quán nhi, cũng mới bán đi hai con cá, kiếm lời 10 văn tiền mà thôi. Sau lại lục tục mà lại có rất nhiều khách hàng tới mua đậu hủ. Những người này phần lớn là lần trước tới mua quá đậu hủ lao khách hàng, bọn họ đều không hẹn mà cùng hỏi ra tương đồng vấn đề. Các ngươi trong khoảng thời gian này sao không có tới học trợ? Nhà các ngươi ở nơi nào? Các ngươi về sau tới còn bảy quán sao? Tần mục cùng tần dung tay chân lanh lẹ mà thiết đậu hủ, hai người đều là đầu vóc linh hoạt người, chẳng sợ người lại nhiều, bọn họ cũng sẽ không tính sai, đường mật chỉ cần đứng ở bên cạnh phụ trách lấy tiền là được. Nàng một bên lấy tiền một bên trả lời khách hàng nhóm vấn đề. Không bao lâu, bọn họ mang đến đậu hủ cùng đậu phụ khô liền toàn bộ tiêu thụ không còn. Đường Mật rốt cuộc có thể dừng lại nghỉ khẩu khí, nàng từ Tần Dung trong tay tiếp nhận ấm nước, há mồm uống một ngụm. Khô giáo giọng nói lúc này mới thoải mái chút. Bên cạnh Diệp Thẩm nhìn đến một màn này, nhịn không được hỏi, vị này chính là nhà ngươi huynh đệ sao? Đường Mật tạp một chút sắc, không biết nên như thế nào trả lời. Nhưng thật ra Tần Dung chủ động mở miệng đáp, ta là nàng tướng công. Diệp Thẩm phi thường ngoài ý muốn, nàng chỉ chỉ bên cạnh Tần Ngụ. Kêu hắn đâu? Hắn không phải mật nương tướng công sao? Đó là ta đại ca, chúng ta đều là mật nương tướng công. Tân Dung nói lời này khi, thần thái phi thường chấn định thông dòng, tựa hồ cộng thê chuyện này với hắn mà nói, là phi thường bình thường sự tình, không có gì xấu hổ với khải khẩu. Ngược lại là đường mật có chút xấu hổ. Tuy rằng thời đại này pháp luật thừa nhận cộng thê, nhưng tuyệt đại bộ phận người như cũ giữ lại một chồng nhiều vợ ý tưởng, đối với cộng thê loại chuyện này, là không có gì hảo cảm. thậm chí còn có còn sẽ sinh ra khinh thường chi tình bọn họ sẽ cho rằng có được nhiều trượng phu nữ nhân phi thường lang thang không bị kiềm chế diệp thẩm thực mau phản ứng lại đây nguyên lai like các ngươi là cộng thê a thần dung mỉm cười gật đầu đúng vậy diệp thẩm nhìn về phía đường mật ánh mắt lập tức liền trở nên phi thường cổ quái không thể nói đặc biệt chán ghét nhưng lại làm đường mật có loại phi thường quẫn bách cảm giác nàng kéo kéo tần dung tay áo nhỏ giọng nói chúng ta đi thôi ân tần dung cùng tần mục thu thập hảo tiểu con nhi khơi mào không cái sọn mang theo đường mật rời đi phố tây ba người chuẩn bị đi ăn cơm trưa bọn họ nguyên bản là tính toán đi phụ cận tùy tiện tìm cái mặt quán ăn chén mì là được nhưng ở trải qua một nhà thịt dê quán thời điểm tần dung bỗng nhiên đề nghị đi ăn thịt dê nổi nhà này thịt dê nổi rất có danh nhưng giá cả cũng không tiện nghi đường mật có chút chần chờ không bằng chờ ngươi khảo xong rồi ta ở nhà cho các ngươi lộng cái thịt dê nổi hương vị hẳn là không tồi còn thực tiết kiệm tiền. Nghe nàng nói như vậy, Thần Dung chỉ phải đồng ý, nhưng giữa mày lại có chút mất mát. Đường mặt không thể gặp hắn lộ ra như vậy biểu tình, lập tức thay đổi chủ ý, đi đi đi, chúng ta hôm nay liền xa xỉ một phen, ăn cái thịt dê nổi. Thần Dung đôi mắt lập tức liền sáng lên, nhưng hắn trong miệng lại hỏi, có thể hay không quá lãng phí. Chúng ta hôm nay bán đậu hủ kiếm lời không ít tiền, ăn đốn thịt dê nổi dư giả, nói nữa, thiên kim khó mua ta cao hứng. Đường mật nói lời này thời điểm. Tự mình cảm giác đặc biệt dũng cảm. Xong rồi nàng còn không quên quay đầu đi tìm tần mục hát đệm. Tần đại ca ngươi nói đúng không? Tần mục đương nhiên là gật đầu phụ họa, đúng vậy nói đúng vậy, tức phụ nhi nói cái gì cũng đúng. Tần mục không khỏi cười con mắt. mươi 142 người luôn mong nhớ, ở bên kia bờ. Nho nhỏ lẩu niêu đặt ở bếp lò thượng, dùng than hỏa trầm dãi thiêu, nồi bên trong thịt dê bị nấu đến lạ lạ, phi thường hương mềm. Chờ thịt dê ăn đến không sai biệt lắm, lại tiếp theo đem miến đi vào Mỗi căn miến liền hút no rồi nước canh, không chỉ có mềm hoạt, còn thực ăn với cơm. Đường mật lượng cơm ăn tương đối tiểu, ăn xong một chén cơm liền no rồi. Nàng nhìn tần mục cùng tần dung hai người đem trong nổi thịt cùng miếng toàn bộ ăn đến tinh quang, liền nước canh nhi đều cái cơm, một chút không lãng phí. Ăn uống no đủ sau, đường mật gọi tới trưởng quầy tính tiền. Này bữa cơm hoa rớt hai mươi văn. Nhưng thật ra so đường mật trong tưởng tượng eo tiện nghi chút, nàng cân nhắc chờ lần tới đi thời điểm. nhân tiện đi phố tây nhìn xem có hay không thịt dê bán quay đầu lại cũng cấp trong nhà những người khác lộng cái thịt dê nồi nếm thử ba người đang chuẩn bị đứng dậy rời đi liền gặp phải cái nho sinh trang điểm tuổi trẻ nam tử người nọ há mồm biên hô một tiếng tu ngọc các ngươi cũng tới ăn cơm à tu ngọc là ai đường mật chính nghi hoặc thời điểm liền nghe được bên người tần dung mở miệng đáp ưn ta cùng nhà ta đại ca nương tử tới mới vừa cơm nước xong đang chuẩn bị hồi thư viện nghe vậy Đường mật quay đầu nhìn về phía tần dung nghĩ thầm hắn khi nào nhiều cái tên tựa hồ là đoán được nàng trong lòng nghi hoặc tần dung thấp giọng giải thích tu ngọc là tiền sinh cho ta lấy tự ngươi về sau cũng có thể gọi ta tu ngọc Đường mật lại nói ta còn là càng thích đều người tam lang tần dung cười cười theo sau giới thiệu một chút vị kia tuổi trẻ nam tử thân phận vị này chính là khương chị châu hắn là ta ở thư viện cùng trường hắn cũng là đồng sinh ngày mai sẽ cùng ta cùng đi tham gia huyệt khảo hai bên gặp qua lễ sau Khương Trị Châu cười nói, ta hẹn bạn tốt tới nơi này ăn cơm, vốn định kêu ngươi cùng nhau tới, không nghĩ tới ngươi vừa rồi đã ăn qua, chúng ta đây liền lần sau lại ước đi. Cũng hảo, lần sau lại ước. Khương Trị Châu bước nhanh hướng trên lầu nhã gian đi đến, mà đường mật tắc đi theo tần dung tần mục nhấc chân đi ra thịt dê quán. Đường mật vừa đi vừa hỏi, ngươi cùng cái kia Khương Trị Châu là thực tốt bằng hữu sao? Ngày thường như thế nào cũng chưa nghe ngươi nhắc tới quá hắn. Không tính là đặc biệt muốn hảo. Khương trị châu người kia rất là khéo đưa đẩy, với ai đều có thể nói được thượng nói mấy câu, nhưng hắn người này dã tâm cũng không nhỏ. Chỉ tiếc hắn trong bụng mực nước không quá nhiều, có thể thi đậu đồng sinh đã là may mắn, hắn nếu là còn tưởng lại tiến thêm một bước, chỉ sợ là phi thường khó khăn. Nói tới đây, Tần Dung cười như không cười, nghe nói hắn gần nhất leo lên thượng một cái từ nơi khác tới công tử ca, này với hắn mà nói, đảo cũng vẫn có thể xem là một cái tiến thủ chi lộ. Đương mật cái hiểu cái không gật gật đầu, Nga. Đại khương chỉ châu đẩy cửa đi vào nhã gian, phát hiện nhã gian bên trong đã ngồi vài cá nhân, đang ở nói chuyện trời đất, bạn hương khí bốn phía thịt dê nổi, bầu không khí tương đương náo nhiệt. Bọn họ phần lớn là nho sinh trang điểm, trong đó chỉ có một người ăn mặc phá lệ tươi sáng trưng dương, màu nguyệt bạch áo gấm mặt ngoài thêu có đạm kim sắc vân vân, trên đầu ngọc quan tinh ánh dịch đấu, bên hông kim sắc đai ngọc càng là lấp lánh tỏa sáng. Người này sinh đến so tầm thường nam nhân càng thêm âm nu, nhưng tử ngũ quan khuôn mặt tới xem. hắn cần thiết nhiều nữ nhân đều càng xinh đẹp tinh xảo nhưng hắn lớn lên rất cao đảo cũng không cần lo lắng bị người nghĩ lầm là nữ tử hắn lúc này chính dựa vào bên cửa sổ túi đầu đi xuống xem thần thái rất là chuyên chú khương Chỉ châu đi qua đi chắp tay chào hỏi tư đồ công tử tư đồ diễn vẫn chưa quay đầu lại đôi mắt như cũ thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm phía dưới phi thường tùy ý mà lên tiếng ân nhận thức tư đồ diễn là một cái trùng hợp cụ thể quá trình không cần quá nhiều lắm lời nhưng từ trong khoảng thời gian này ở chung tới xem tư đổ diễn là cái không hơn không kém ăn chơi chắc táng hắn bởi vì xuất thân nguyên nhân nhìn cái gì đồ vật đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng chê ít có thể nhìn đến hắn lộ ra như thế chuyên chú biểu tình khương trị châu nhịn không được tâm sinh tò mò hắn theo tư đồ diễn ánh mắt nhìn lại vừa lúc nhìn thấy tần dung cùng hắn đại ca tức phụ thân ảnh tần dung cùng hắn đại ca đều là ngạnh bang bang nam nhân tư đổ diễn khẳng định sẽ không đối bọn họ có hứng thú kia hẳn là chính là Khương trị châu trong lòng đột một chút. Hắn thử tính mà nói, cái kia tiểu nương tử sinh đến còn rất xinh đẹp. Tư đổ diễn xem đến nhìn không trước mắt, có lau ngùm, sương sớm vừa lên, người luôn mong nhớ, ở bên kia bờ. nay đều đã niệm thơ ca ngợi, xem ra hắn là thật sự coi trọng tần gia tiểu tức phụ nhi. Thẳng đến tần gia huynh đệ mang theo tức phụ nhi đi xa, tư đổ diễn mới vừa rồi lưu luyến mà thu hồi tầm mắt, nhưng xem hắn kia biểu tình, thực hiển nhiên vẫn là ở dư vị vừa rồi kinh hồng thoáng nhìn Hắn ngồi trở lại đến ghế bành, không chút để ý mà đùa nghịch qua xếp, không nghĩ tới tại đây loại thâm sơn cung cốc, cư nhiên cũng có thể nhìn thấy như vậy xinh đẹp tiểu nương tử, thật là thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Nghe được lời này, trong phòng những người khác cũng đều thò qua tới, muốn nhìn xem cái kia bị tư đồ công tử nhớ mong mỹ nhân ở nơi nào. Đáng tiếc người đã đi xa, nhìn không tới. Mọi người đều lộ ra tiếc hận chi sắc. Chỉ có Khương Trị Châu tâm sự nặng nề, Hắn vài lần đều tưởng há mồm. nhưng cuối cùng rồi lại không có thể đem nói xuất khẩu. Thật sự là loại chuyện này quá thiếu đạo đức, chẳng sợ giống hắn loại này chỉ vì cái trước mắt người, cũng không quá muốn làm ra như thế hạ lưu sự tình. Hắn nguyên bản cho rằng việc này hẳn là thực mau liền sẽ qua đi. Rốt cuộc tư đồ diễn người nọ là cái phong nguyệt chàng tay ra đời, gặp qua mỹ nhân không biết bao nhiêu, ngủ quá càng là không ít, kia tần ra tiểu tức phụ nhi tuy rằng xinh đẹp, nhưng cũng không đến mức mỹ đến làm người nhìn thấy quên tục nông nỗi, lấy tư đồ diễn lang thang tính cách tin tưởng hắn không dùng được bao lâu liền sẽ đem người cấp đã quên. Tần Dung liền đọc mây trắng thư viện liền ở chân phía đông mây trắng trên núi. Đường Mật cùng Tần Mục đem người đưa đến chân núi. Tần Dung đưa đến nơi này là được, các ngươi trở về đi. Đường Mật nhìn trên người hắn hành lý, nhịn không được tâm sinh lo lắng, nhiều như vậy đồ vật, ngươi một người có thể dọn đi lên sao? Tần Dung nở nụ cười, yên tâm, trước kia càng trọng đồ vật ta đều dọn đi lên quá, không muộn chuyện này. Tần Mục vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi muốn hảo sinh chiếu cố chính mình, khảo xong liền sớm một chút về nhà, chúng ta đều ở nhà chờ ngươi. Ân. Đường mật dặn dò nói, thời tiết càng ngày càng lạnh, ngươi phải chú ý giữ ấm, nhiều mặc quần áo. Hảo. Khảo thí đừng khẩn trương, nhất định phải thả lỏng tâm tình. Hảo. Nơi này là hai lượng bạc, cho ngươi cầm, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tân Dung cũng không cùng nàng khách khí, dỗi tay tiếp nhận bạc, cất vào túi tiền bên trong, sát trời không còn sớm, các ngươi mau về đi. Đừng làm cho vương đại nương bọn họ chờ các ngươi. Đường mật tấn xuống trong lòng rất nhiều lo lắng, vậy ngươi đi lên đi, chúng ta nhìn ngươi đi. Tần Dung lấy nàng không có biện pháp, chỉ phải dọc theo cầu thang hướng trên núi đi đến. Chờ hắn đi được rất xa, đường mật phóng mới thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía bên người nam nhân, thở dài một tiếng, ai, chúng ta về đi. Tân Mục dắt lấy tay nàng, ngươi yên tâm, tam lang tâm tư tỉ mỉ chu đáo, hắn đối thư viện rất quen thuộc, nhất định có thể chiếu cố hảo tự mình. Ta là sợ hắn áp lực quá lớn. chương 143 mua mua mua. Thật vất vả mới thi đậu đồng sinh, mọi người đều đối tần dung cho kỳ vọng cao, đổi làm là nàng lời nói, khẳng định sẽ có rất lớn áp lực. Tân mục nắm nàng trở về đi, vừa đi vừa nói chuyện, kỳ thật tam lang bốn năm trước là có thể thi đậu đồng sinh, nhưng khi đó nhị lang đôi mắt bị hùng luôn cuống, trong nhà vì chuyện này loạn thành một đoàn. Hơn nữa trong nhà tiền đều bị cầm đi cấp nhị lang mua thuốc xem bệnh, không có tiền lại đi giao quả nhập học. Tam Lang từ bỏ thi hương cơ hội, còn tạm nghỉ học một đoạn thời gian. Thằng đến hắn ở trấn trên dược liệu chưa bảo chế cửa hàng tìm được việc làm, kiếm được quà nhập học tiền, hắn mới có cơ hội một lần nữa nhập học. Hắn đợi ước chừng 4 năm, mới chờ đến năm nay khảo thí, ta tin tưởng hắn tâm thái khẳng định so với chúng ta tưởng tượng đến càng thêm một trọng. Đường mặt không nghĩ tới còn có như vậy một đoạn chuyện cũ, không khỏi thổn thức, hy vọng Tam Lang có thể thuận lợi thông qua khảo thí, lấy được một cái tốt thứ tự. Hai người trở lại trấn trên. ở trải qua phố tây thời điểm đường mật chiều cao không đi khắp nơi tìm kiếm thực mau liền tìm tới rồi một cái bán thịt dê sạp nàng lôi kéo tần mục đi qua đi chỉ vào đổi chiều ở móc sắt thượng nửa phiến thịt dê hỏi ngươi này thịt dê bán thế nào mười văn tiền một cân đông hà trong trang chu đồ tể ra cũng có thịt dê bán nhưng là nhà hắn thịt dê thịt chất tương đối lao không bằng nơi này thịt dê tươi mới đường mật ở trong lòng tính ra một chút ta muốn 5 cân thịt dê bán thịt đồ tể một đao đi xuống lại đem tia khối thịt dê quải đến đòn cân thượng không nhiều không ít vừa lúc 5 cân này thiết thịt kỹ thuật cũng là ưu bức hưng hống Đường mật dứt khoát lưu loát mà thanh toán tiền nàng thoáng nhìn bên cạnh còn phóng rất nhiều heo huyết cùng heo ra vội vàng hỏi ngươi này heo huyết cùng heo ra bán sao kia đổ tể nhanh chóng điểm tiền xác định số lượng không sai hắn cũng không ngẩng đầu lên mà nói những cái đó đều là ta bán thịt heo thêm đầu cùng loại với ruột nội tạng loại này heo xuống nước còn hảo tuy rằng thu thập lên tương đối phiền thoái nhưng tốt xấu cũng coi như là thịt tiểu quán tiệm ăn thường xuyên sẽ có người tới thu heo xuống nước đốt thành đồ nhắm rượu bán nhưng thật ra này đó heo ra cùng heo huyết vừa không là thịt lại không hảo thiêu đồ ăn hiếm khi có người tới mua nhưng là vứt bỏ lại quá đáng tiếc ngày thường đồ tể đều là ở bán thịt heo thời điểm nhân tiện cho người ta lộng điểm heo ra cùng heo huyết làm thêm đầu nhưng cho dù là miễn phí đưa tặng cũng có rất nhiều người đều không vui muốn. đồ tể nhìn thấy đường mật cố ý hướng mua liền thuận miệng nói ngươi muốn nói tặng cho ngươi thì tốt rồi thật vậy chăng kia thật tốt quá cảm ơn ngươi heo ra có thể trực tiếp phóng tới cái sọ. nhưng là heo huyết cần thiết đắc dụng vật chứa trang vừa lúc bên cạnh cách đó không xa liền có cái bán bình gốm tiểu con nhi đường mật đương trường mua cái đại hào bình gốm. tìm đô tể mượn thủy rửa sạch sẽ bình gốm. đem heo huyết toàn bộ đảo đi vào nàng vốn đang tưởng mua chút thịt heo nhưng là tần mục ngăn cản nàng mau cuối năm trong thôn có chút nhân gia khẳng định muốn giết heo Đến lúc đó chúng ta hiện trường đi mua mấy cân thịt, không chỉ có tiện nghi, còn thực mới mẻ. Vì thế đường mật đánh mất mua thịt heo ý tưởng. Nhưng nàng thực mau diễn sinh ra một cái khác càng lớn mật ý tưởng. Không bằng chúng ta đi mua hai cái heo con đi. Tân mục thực ngoài y mớn, ngươi tưởng dưỡng heo. ân cũng không cần dưỡng nhiều, dưỡng hai đầu là được. Trong nhà nam nhân nhiều, sức ăn đều rất lớn, đặc biệt là tần lãng, đang ở trường cái đầu tuổi tác, yêu cầu nhiều bổ sung dinh dưỡng. Chỉ dựa vào trong nhà kia mười tới chỉ gà sợ là không đủ, còn phải dưỡng hai đầu heo mới được. Tần Mục suy nghĩ một chút, tốt heo con không dễ dàng tìm, chờ trở lại trong thôn, ta đi tìm người hỏi thăm một chút đi. Ân, Hai người lại đi mua chút bột mì cùng dầu cải, còn có rau ngó xuân hạt giống. Rau ngó xuân lớn lên mau, mặc dù là mùa đông cũng có thể sinh trưởng tươi tốt, bọn họ chuẩn bị ở nhà mình đất trồng rau loại thượng một ít, trừ bỏ ăn ở ngoài, còn có thể cầm đi bán tiền. cũng coi như là nhiều một phần tiền thu ở trải qua bán lưu cửa hàng khi đường mật dừng lại bước chân tần đại ca chúng ta mua cái lưu đi mua lưu làm cái gì làm thổ lò nướng Tần mục thực mờ mịt thổ lò nướng là thứ gì đường mật một bên khoa tay múa chân một bên nói lưu nước bên ngoài đinh thượng tấm ván gỗ lưu bên trong hồ thượng thật dày bùn đất chờ bùn đất làm thấu lúc sau chính là cái lò nướng chỉ cần đem bên trong tiêu nhiệt có thể nướng điểm tâm ăn như là bánh nhân thịt hương tô bánh hạt mẹ bánh linh tinh nghe được những cái đó điểm tâm tên tần mục liền nhịn không được nuốt nước miếng nghe tới ăn rất ngon bộ dáng nhưng hắn vẫn là có chút chần chờ này luôn nếu là mua tới nói như thế nào lộng trở về tuy nói bọn họ có thể ngồi vương đại nương xe bò trở về nhưng ngưu chính là tinh quý đồ vật có thể phí lực khí kéo bọn hắn vài người trở về cũng đã thực vất vả nếu là hơn nữa một ngụm đại lưu khẳng định sẽ đem như cấp mệnh muốn chết rồi mặc dù này như không phải tần gia tần mục cũng thực liên tiếp Đường mặt suy nghĩ hạ, chúng ta đi hỏi một chút trường quầy, có thể hay không giao hàng tận nhà. Nếu có thể đưa hóa nói, chúng ta liền mua, không thể liền khắc nói. Hành. Hai người vào tiệm phô, thực mau liền lựa chọn một ngụm ngâm đen thô sứ lại Lu. Này Lu thoạt nhìn thực không xinh đẹp, nhưng thắng ở dán chắc, vừa thấy liền phi thường dùng bền. Trường quầy là cái tiểu lão đầu nhi, hắn cũng không đẩy trời chào giá, mở miệng liền cho cái phi thường công đạo giá cả, các ngươi thiệt tình muốn nói, 30 văn là được. Lớn như vậy cái lưu, bán 30 văn là phi thường lợi ích thực tế. Đường mật có chút tâm động, nhà của chúng ta ở tại Đông Hà Trang, các ngươi này lưu có thể hỗ trợ giao hàng tận nhà sao. Tiểu lão đầu nhi suy nghĩ một chút, vừa lúc quá hai ngày ta đi một nằm Đông Hà Trang, nếu là các ngươi không vội mà dùng nói, đến lúc đó ta dùng xe lừa cho ngươi cùng nhau kéo qua đi. Đường mật vội gật đầu không ngừng, có thể có thể. Vậy các ngươi trước cấp một nửa tiền đặt cọc đi, giữ lại một nửa tiền, chờ thu được lưu lúc sau bổ khuyết thêm. Cửa hàng liền bãi tại nơi này, hắn không đến mức vì mười mấy văn tiền liền trốn chạy, đường mật thực sản khoái mà giao tiền đã cọc, cũng đem chính mình kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ nói cho hắn nghe. Chờ tiểu lão đầu nhi nhớ cho kỹ địa chỉ, xác nhận không có lầm lúc sau, đường mật cùng tần mục lúc này mới rời đi. Hai người đuổi tới ước định địa điểm khi, Vương Đại Nương cùng nàng nhi tử đã đợi có trong chốc lát. Đường mật vội không ngừng mà xin lỗi, thực xin lỗi, chúng ta đã tới chậm, cho các ngươi đợi lâu. Vương Đại Nương vây, vây tay Không phải các ngươi đã tới chậm, xử chúng ta tới sớm. Bọn họ đem đồ vật dọn thượng xe bò, theo khâu cá một tiếng thét to, xe bò chậm rãi xử ra xuân giang trấn Vương Đại Nương cũng mua sắm không ít đồ vật, nàng cười tủm tỉm mà cùng Đường Mật Hàn Huyên Hảo chút ở chấn trên hiểu biết. Ta nghe người ta nói các ngươi ở chấn trên bảy quán bán đậu hủ, sinh ý thực không tồi đi. Đường Mật ngọt ngào mà cười nói, còn có thể mang đi đậu hủ để bán xong rồi. trấn trên người càng nhiều, sinh ý hẳn là càng tốt làm, đáng tiếp chính là qua xa. thường xuyên qua lại chạy nói thật sự là quá phí lực khí đường mật gật đầu đúng vậy trong nhà một đống lớn sự tình nào có công phu thường xuyên qua lại chạy đang ở đánh xe khâu cá bông như nói này có cái gì khó mỗi tháng mùng một mười lăm ta đều phải đánh xe đi chấn trên học trợ các ngươi nếu là tin được ta có thể đem đậu hủ giao cho ta ta giúp các ngươi đưa đi chấn trên bán chờ bán xong rồi ta lại đem tiền tặng cho các ngươi chương 144 đổi trắng thay đen nghe vậy đường mật không khỏi hỉ ra vọng Không cần bọn họ vất vả mà qua lại chạy, là có thể đem đậu hủ đưa đi chấn chiến bán, đây chính là đẹp cả đôi đàng chuyện tốt nhi a? Tân mục thử hỏi, như vậy sẽ không cho ngươi thêm phiền toái sao? Có cái gì hảo phiền toái? Cũng chính là thuận đường sự tình, không ổng chuyện này. Xác định hắn không có bất luận cái gì miễn cưỡng ý tứ, tân mục cùng đường mật mới vừa rồi yên lòng. Đường mật nhanh chóng ở trong lòng tính toán một chút, ngươi nếu giúp chúng ta bán đậu hủ, chúng ta cũng không bạch bạch làm ngươi hỗ trợ. quay đầu lại kiếm tới tiền phân ngươi một nửa. Khâu Cá lập tức lắc đầu, không được không được. Ta chính là nhân tiện chạy cái chân nhi, khó có thể đem các ngươi nhiều như vậy tiền. Tần Gia Đậu Hủ sinh ý có bao nhiêu hòa bạo, hắn là chính mắt kiến thức quá, nếu là thật sự cùng Tần Gia một nửa phân, Khâu Cá khẳng định có thể lấy không ít tiền, nhưng chính là bởi vì quá nhiều, hắn cầm càng phòng tay. Vương Đại Nương cũng nói, các ngươi làm điểm đậu hủ cũng không dễ dàng, mỗi ngày thức khuya dậy sớm, thật vất vả kiếm điểm vất vả tiền. Sao có thể làm nhà ta đại lang toàn cấp cầm đi? Này nếu như bị trong thôn những người khác đã biết, còn không được chọc nhà ta có sống, nói chúng ta đầu cơ trục lợi cô y hô các ngươi tần ra đâu? Không đợi đường mật phản bác, Vương Đại Nương liền ngay sau đó nói, ta biết các ngươi là không nghĩ chiếm tiện nghi, nhưng chúng ta cũng không phải cái loại này thấy tiền sáng mắt người. Như vậy đi, nếu các ngươi trong lòng thật sự bất an nói, liền cấp điểm đậu hủ làm tiền đi lại là được, dù sao nhà ngươi đậu hủ ăn ngon, so với đưa tiền nhưng thật sự nhiều. Nàng đều đem nói đến cái này phân thượng, đường mật không hảo lại phản bác. Đường mật quay đầu nhìn về phía tần mục mắt lộ ra chứng cầu, muốn biết hắn là cái cái gì ý tưởng. Nhìn thấy tần mục gật gật đầu, đường mật liền thuận thế đồng ý, vậy được rồi, về sau vương đại nương muốn ăn đậu hủ liền tới tìm chúng ta, chúng ta không hạn lượng cung ứng. Vừa nghe lời này, vương đại nương tức khắc liền vui vẻ, người khác mua đậu hủ đều phải xếp hàng, cũng chỉ có nhà ta có thể đi cửa sau, nói ra đi đều có thể hâm mộ chết bọn họ. đường mật cũng đi theo cười rộ lên trên đường trở về đại gia tâm tình đều thực nhẹ nhàng xe bỏ thực mau liền thuận lợi trở lại đông hà trang khâu cá cố ý tham một đoạn đường ngắn đem xe bỏ chạy tới tần gia viện môn khẩu còn không chờ tần mục cùng đường mật xuống xe liền nghe được một trận hô thiên thưởng địa kêu khóc các ngươi tần gia người cũng quá nhẫn tâm chiếm chúng ta tôn gia ruộng đất bước cho chúng ta tôn gia già trẻ tất cả đều sống không nổi nữa các ngươi đây là muốn buộc chúng ta một đầu đâm chết ở nhà các ngươi cửa sau Mọi người theo tiếng nhìn lại, nhìn đến tôn đại thẩm cùng tôn nhị thẩm đang ngồi ở tần gia viện môn khẩu trên mặt đất, một bên khóc một bên mắng, vang rội thanh âm cách đến thật xa đều có thể nghe được. Trung quanh đã có không ít thôn dân thò qua tới vây xem.